thực kỳ diệu chính là hạ quân hoàng thế nhưng ở hứa tử khuynh cặp kia hắt như trần mặc âm hàng quỷ mị trong ánh mắt thấy được một tia như có như không ảnh ngược, trung quanh kiến trúc bài trí chỉ có một trường tinh xảo trắng nõn mặt thấy như vậy một màn hạ quân hoàng trong lòng đột nhiên đằng khởi một cổ quỷ dị ý tưởng có lẽ hứa tử khuynh nhớ rõ nàng cái này ý niệm mới ra mắt thấy hứa tử làm cảm phục làm không giảm dại ra ánh mắt cùng thân thể phản ứng hình thành tiên minh đối lập hạ quân hoàng ánh mắt hơi hơi lập loè một chút Hình như có một tia dễ hiểu hy vọng chợt lóe rồi biến mất. Hứa Tử Khuynh. Hạ Quân Hoàng chậm rãi mở miệng, hô lên tên của hắn, thanh âm không lớn, lại cũng không nhỏ, mỗi một chữ mắt đều rõ ràng truyền vào Hứa Tử Khuynh lô thai, lại dần dần lan tràn tiến hắn chỗ trống đại não, cùng với trái tim. Kia mát lạnh thanh âm, liền giống như một ông thanh tuyển rót vào hắn tư tưởng, làm Hứa Tử Khuynh trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái áp chế không được ý niệm, đó chính là không thể thương tổn nàng. Không thể thương tổn nàng. Không thể Cơ hồ tại đây một ý niệm vang lên thời điểm, Hứa Tử Khuynh ngạnh sinh sinh đình chỉ chính mình động tác, chính là bởi vì quán tính căn bản không có khả năng lập tức thu tay lại, mắt thấy bén nhọn móng vuốt liền phải chọc nhập phía trước tản ra từng trận dẫn thi thèm ăn hương mềm thân hình chung, Hứa Tử Khuynh thân hình đột nhiên một gì, liền xoa hạ quân hoàng bả vai mà qua, thật mạnh đánh vào bên cạnh trên mặt tường, hơn nữa vẫn là đầu ở phía trước. Lần này nếu là đâm thật, trong đó đại bộ phận đều là hắn tự thân lực lượng, đủ để đầu nở hoa, dòng huyết đương trường Hạ quân hoàng thấy vậy, tim đập trợt một đốn đồng thời, vội vàng phát tay, ở hứa tử khuynh đụng phải hết sức, kim sắc linh lực đem kêu bức tường mặt đánh dọc nát, hứa tử khuynh cũng tự kia mặt tường trực tiếp ngã vào trong trường học. Mắt thấy hắn ngã trên mặt đất, trừ bỏ quăng ngã chặt đứt cánh tay cũng không có chuyện gì sau, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nửa ngày, hứa tử khuynh gào giống một tiếng, chậm rãi bò lên, cảm giác được chính mình tay phải không thể động, âm hát trong mắt hơi hơi chuyển động một chút liền nâng lên tay trái kéo kéo trên người tràn đầy nếp nhăn đầu phục. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, ánh mắt hơi hơi lấp loè một chút, trong lòng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm gì cảm tưởng. Người này ưu nhã tôn quý thật đúng là khắc vào trong xương cốt, chẳng sợ biến thành tăng thi, thành một khối cái xác không hồn, còn không quên ưu nhã. Hạ Quân Hoàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hứa tử khuynh lại hướng tới nàng thong thả đi tới vài bước, cuối cùng ở ly nàng 5 bước khoảng cách dừng lại, đầu nhẹ nhàng nghiêng lệch, đen nhánh như mực đồng tử máy móc chuyển động một chút ngay sau đó gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kia ảnh ngược không tiến bất luận cái gì sự vật khác, cho người ta một cổ thật lớn kinh tủng cảm, mang theo từng mảnh âm trầm trầm hàn khí. Hạ quân hoàng lại không có chút nào phản ứng, thần sắc bình tĩnh nhìn dường như ở khó hiểu, ở tự hỏi hứa tử huynh nghĩ đến vừa rồi hắn đột nhiên thu tay lại, thâm u ánh mắt hơi hơi lộ ra một tia nhạt nhẽo ánh sáng, lại lần nữa mở miệng nói: hứa tử huynh, tên của ngươi kêu hứa tử huynh, ta là hạ quân hoàng. phía trước chữ hứa tử huynh không nghe minh bạch. Cũng không thèm để ý, hắn sở hữu tư duy đều tập trung ở cuối cùng ba chữ thượng. Hạ quân hoàng, quân hoàng, hoàng. Hứa tử khuynh đơn giản tăng thi tư duy chậm rãi vận chuyển, cuối cùng sở hữu chỉ một tư duy đều ngưng tụ ở cuối cùng một chữ thượng, môi khô khốc nhẹ nhàng mấp máy lên, dường như ở nhấm nuốt cái gì giống nhau. Hạ quân hoàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, nhìn hắn chuyển động sâm hắc đáng sợ đồng tử, nhìn hắn sám trắng che kín màu đen ám văn mặt. Nhìn hắn, kia Trương Khuynh thành chi mà bị phụ thượng một tầng âm trầm đáng sợ địa ngục chi khí, nhìn hắn khô nứt môi dần dần mấp máy lên, thấu đầy gian nan, dường như muốn phát ra tiếng, lại như thế nào đều không thể mở miệng giống nhau. Trong lòng không tự giác quanh quẩn thượng một tia nhẹ nhạt, nhàn nhạt, nhạt cay chát, đây là trọng sinh sau lần đầu tiên, nàng cảm giác được nhàn nhạt, nhạt cay chát, không tính chua xót, cũng không phải chua xót, lại chính là có một cổ nhàn nhạt, nhạt, khó lòng giải thích xác. Hứa Tử Khuynh môi mấp máy nửa ngày, hắn không biết chính mình muốn làm gì. Hắn tổng cảm thấy hắn ăn cái gì địa phương hẳn là phun ra thứ gì tới, chính là vô luận hắn như thế nào nếm thử, như thế nào nỗ lực cũng chưa dùng, cái này làm cho hắn vốn là dễ dàng cuồng bạo cảm xúc hoàn toàn cuồng táo lên, phẫn nộ ngửa mặt lên trời một trận gào giống. Giống. Hạ quân hoàng nhìn cách đó không xa ngửa mặt lên trời gào giống hứa tử huynh, ngực sắp cảm càng thêm rõ ràng một phần, san bằng mi cũng ở bất chi bất giác chung nhân lại. Mà theo hứa tử huynh mỗi một tiếng gào giống, những cái đó vây công tập diêm cẩn đám người tang thi liền càng thêm cuồng bạo hung ác lên tập diêm cẩn một bên tiêu diệt trung quanh che giả mang mọc tang thi một bên chú ý thi đàn ngoại động tĩnh cứ việc trung quanh tầng tầng thi hải che đậy hắn tầm mắt làm hắn căn bản khó có thể thấy rõ ràng bên ngoài tình huống bất qua ở nghe được kia liên tiếp vài đạo gào giống đến bây giờ đều còn tồn tại tựa hồ còn một tiếng so một tiếng táo bạo dữ tợn mày hơi hơi một túc. theo lý thuyết lây quân hoàng bản lĩnh đã sớm đem kia chỉ tang thi giết cùng bọn họ hội hợp Như thế nào sẽ vừa đi chính là nửa ngày, mà kia tang thi thế nhưng còn sống, chẳng lẽ gặp cùng nàng năng lực tương đương cao giai tang thi. Nghĩ đến này khả năng, Tập Diêm cẩn trong lòng tức khắc căng thẳng, ra tay công kích càng thêm sát phạt quyết đoán, sắc bén làm cho người ta sợ hãi lên, thân hình cũng dần dần hướng tới Hạ Quân Hoàng rời đi phương hướng dựa ly mà đi. Nhìn cách đó không xa càng ngày càng cuồng bạo tang thi đàn, Hạ Quân Hoàng lại nhìn thoáng qua đang ở bảo táo ôm đầu mình hứa Từ huynh, áp xuống trong lòng sắc cảm, đi đến trước mặt hắn tạm dừng một chút làm như do dự một cái trước mắt mới hướng hắn vươn tay theo ta đi nhàn nhạt ba chữ tự hạ quân hoàng khỏe môi tràn ra nàng không biết hứa tử huynh hay không minh bạch hay không sẽ nghe nàng lời nói nàng chỉ là cảm nhận được hứa tử huynh tựa hồ cũng không có hoàn toàn đánh mất ý thức hoặc là nên nói hắn trong đầu còn tồn tại một cổ tiềm thức cho nên nàng ở đánh cuộc đánh cuộc hắn hay không có thể chiến thắng tăng thi vô ý thức hung tàn cùng thị huyết hứa tử lắng nghe đến thanh âm sau dừng lại động tác ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn trước mắt ngon miệng khẩu thực hốc mắt trung tràn đầy màu đen nổi lên tầng tầng thị huyết cùng hung tàn liền tại đây giữ tận cùng huyết tinh quang mang càng ngày thị khi lại sắp tới đem phun trào thời điểm trợn tan đi liền giống như khởi chiều sóng to ở quay cuồng dựng lên thời điểm đột nhiên ở giữa không trung rơi xuống giống nhau nửa ngày tựa hồ là tiềm thức ở quay phá hứa tử khuynh hoàn hảo tay trái chậm rãi duỗi ra tới hắn duỗi tay động tác rất chậm rất chậm cơ hồ làm người không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra hắn tay ở di động hạ quân hoàng tuy rằng thần sắc đã mạc chút Ánh mắt lại buông lỏng, rồi ở giữa không trung tay cũng cực kỳ lại kiên nhẫn vẫn luôn chờ đợi. Kia tinh tế trắng non tay, ở thượng có dâng lên ánh mặt trời chiếu dọi xuống, hạ có đổ sầm một mảnh mặt đất ở làm nổi bật, có vẻ dị thường chói mắt trắng nón. Làm hứa tử khuynh không tự giác nuốt nuốt nước miếng, toàn thân máu không ngừng sôi trào va chạm, hàm răng cũng không tự dắt trên dưới mài rũ lên, chính là liền ở hắn nhịn không được muốn nhào lên đi đem trước mặt người cuồng bạo sẽ thực thời điểm, trong ý thức luôn có một thanh âm ở nhắc nhở hắn, không thể tuyệt đối không thể. nếu không hắn sẽ chết đi, sẽ chết đi. này đó cảm giác cùng trong lòng động thái đều ở ngay lập tức tri gian, một chút đều không có ảnh hưởng. hứa tử khuynh ruôi hướng hạ quân hoàng tay. hạ quân hoàng nhìn giữa không trung dần dần vuông tay, như cũ thon dài trắng nón, chính là kia phân trắng nón lại phụ thượng một tầng dày nặng sám trắng. kia thon dài mu bàn tay thượng lại đột ra vài cổ kinh mạch, tự kia sám trắng làn da hạ lộ ra một tầng rõ ràng màu đen. hạ quân hoàng nhìn một cái chớp mắt, ánh mắt hơi ám. Liền dối tay tiến lên chủ động nắm lấy kia chỉ đối với người khác tới nói gì thường hoảng sợ đáng sợ tay, nắm thượng kia một khắc, mặt trên lạnh băng làm nàng không tự giác buộc chặt lực đạo, hành động thượng lại không có nhiều làm tạm dừng, trực tiếp lôi kéo hắn liền hướng tới thi đàn đi rồi đi. Ở kia chỉ mềm mại tay cầm chính mình tay thời điểm, hứa tử khuynh đen nhánh một mảnh đồng tử chuyển động tin tức ở kia trắng non trên tay, như vậy hoạt nộn tươi ngon thịt, làm hắn càng thêm máu sôi trào lên. Chính là bất đồng chính là, lúc này đây... Tuy rằng toàn thân áp lực một cổ tử xúc động, lại không phải muốn đem trước mắt người sẽ thực, mà là một loại mặc danh, hắn đơn giản tư duy vô pháp lý giải xúc động, cái loại này xúc động thế nhưng thần kỳ làm hắn thị huyết cuồng táo cảm xúc vững vàng xuống dưới một chút. Hứa Tử Khuynh lúc này cũng không biết, loại cảm giác này kêu thỏa mãn, rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm người thỏa mãn, bị chính mình yêu thích người không chê, không sợ hãi dắt tay thỏa mãn. Theo Hạ Quân Hoàng lôi kéo hắn tới gần thi đàn, bên ngoài các tang thi làm như nghe thấy được tươi ngon ngon miệng máu một đám sôi nổi hướng tới nàng đánh tới đang ở ngốc lăng hứa tử huynh nghe được đồng loại hương phấn cùng gào giống cơ hồ không có tạm dừng liền hướng về phía chung quanh nhào lên tới các tang thi phát ra một trận cảnh cáo gào giống thanh giống những cái đó nhào lên tới tang thi một đám thế nhưng quỷ dị run rẩy liền sôi nổi hướng bốn phía tản ra hạ quân hoàng thấy vậy đôi lông mày hơi trọn nhìn chẳng sợ làm tang thi đều có vẻ uy phong hiền hách hứa tử huynh đột nhiên cảm thấy có hán các nàng này một đường đã có thể có thể an tĩnh nhiều Theo sau, Hạ Quân Hoàng Lôi kéo hứa Tử Khuynh một đường hướng tới tập Diêm Cẩn đám người tới gần mà đi. Vì thế thi trong đàn liền xuất hiện như vậy kinh tủng làm cho người ta sợ hãi một màn, những cái đó trong ba tầng ngoài ba tầng thi đàn từ bên cạnh chỗ dần dần tản ra, đem kín không kẽ hở vây quanh, sẽ rách một cái hai người khoan khẩu tử. Tinh Xảo tuyệt sắc nữ hài mặt không đổi sắc lôi kéo một con âm trầm đáng sợ tứ cấp biến dị tăng thi, một đường an toàn xuyên qua thi đàn. Tập Diêm Cẩn một đám người lại không may mắn như vậy những cái đó tang thi một đám tre giả măng mọc nhiều đến không xuể mọi người nghe được càng ngày càng gần gao giống cảm giác được chúng quanh thi chiều kích động sôi nổi bất thời giờ nhìn thoáng qua ở nhìn đến bên trái phương thi đàn dần dần từ giữa sẽ mở một lỗ hổng còn tưởng rằng là cái kia không chế tang thi biến dị tang thi lại không nghĩ thế nhưng thấy được hạ quân hoàng mọi người sững sốt ngay sau đó nghi hoặc chuẩn bị tung một hơi nhưng mà khẩu khí này còn chưa hoàn toàn rơi xuống liền ở nhìn đến nàng phía sau đi theo tứ cấp biến dị tang thi thời điểm Đống nhiên một tạp, sinh sôi tạp ở hết hậu thượng. Sau đó ở nhìn đến nàng thế nhưng còn nắm kia chỉ biến dị tang thi tay, mà kia chỉ biến dị tang thi còn không ngừng hướng tới bốn phía đồng loại gào giống cảnh cáo, uống lui chung quanh thi đàn, vì hạ quân hoàng khai ra một cái bình thản con đường tới khi, một đám trên mặt thần sắc có thể nói là vạn phần xuất sắc. Đầu trực tiếp bị một màn này kinh trống rỗng, tất cả đều máy móc đối phó bốn phía nhào lên tới tang thi, trên mặt một mảnh đỡ đẫn. Tập Diêm Cẩn nhìn thấy một màn này, Đang xem rõ ràng kia chỉ bị hạ quân hoàng nắm biến dị tăng thi diện mạo khi, thâm thúy sắc bén con ngươi hiện lên một mặt khắc sâu ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Hứa tử huynh Hắn thế nhưng biến thành tăng thi. Tập diêm cẩn trong lòng đầy bụng nghi hoặc, quả thực không thể tin được cái này đã từng tay cầm nửa bầu trời nam nhân, thế nhưng sẽ ở mặt thế phát sinh sau đó không lâu liền biến thành tăng thi, theo lý thuyết lây hắn bản lĩnh không có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hạ quân hoàng lôi kéo hứa tử huynh Ở sắp tới gần tập Diêm Cẩn đám người thời điểm chém ra một đạo ngọn lửa, đem mọi người phía trước chặn đường tang thi tất cả nuốt hết, sẽ rách một cái khẩu tử. Đi. Khâu diệt thần đám người cũng không trì hoãn, xoay người liền một đường hướng tới sẽ mở khẩu tử sông ra ngoài, tập Diêm Cẩn thật sâu nhìn Hứa Tử Khuynh liếc mắt một cái, cũng xoay người đi theo Khâu diệt thần đám người hướng tới bên ngoài chạy tới, Hạ Quân Hoàng lôi kéo Hứa Tử Khuynh đi ở cuối cùng. Đãi một đám người thoát ly tang thi đàn vây quanh sau, Hạ Quân Hoàng buông lỏng ra Hứa Tử Khuynh tay. Đem xe tử hư không giới di ra tới, cũng chính là tại đây một cái chớp mắt chi gian, bởi vì không có kia mềm mại tay nhỏ phân tán lực chú ý, hứa tử khuynh trước tiên liền đem lực chú ý đặt ở tập diêm cẩn chờ một đám đại người sống trên người. Giống, nhìn một đám tươi sống ngon miệng khẩu thực, hứa tử khuynh hương phấn dữ tợn hét lớn một tiếng liền lắc mình hướng tới một đám người đánh tới, bởi vì tập diêm cẩn ly hạ quân hoàng gần nhất, cho nên bị hứa tử khuynh cuồng phát người đầu tiên, đứng mũi chịu sào chính là hắn. Tập Diêm Cẩn cũng ở một trận gió mạnh đánh úp lại thời điểm, nhanh chóng nhanh nhẹn làm ra phản ứng, nhanh chóng về phía sau lắc mình tránh đi, bất quá lại không có ra tay đối phó hứa tử khinh, bởi vì hắn biết, nếu hạ quân hoàng mang theo hắn cùng nhau, đã nói lên sẽ không thương tổn hắn, như vậy, hắn cũng là không thể bị thương hắn. Bên cạnh Long Kỳ đám người, mắt thấy kia chỉ biến dị Tăng Thi đột nhiên hướng về phía Tập Diêm Cẩn công kích mà đi, tức khác sắc mặt lạnh lùng, liền phải ra tay đối phó hắn. Một chi chi băng tiên cùng sắc bén lươi dao gió che trời lấp đất đánh út về phía Hứa Tử Khinh, lại thấy một đạo kim quang thoáng hiện, đưa bọn họ công kích tất cả chặt đứt cách trở. Tại đây đồng thời hạ quân Hoàng Phi thân dựng lên, phất tay gian, một đạo linh lực cùng với nhạt nhẽo kim mang hướng tới giữa không trung một người một thi giao triển bóng người chém tới. Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khinh trước tiên cảm giác được một cổ sắc bén bàng bạc dòng khí hang hái đánh út lại, hai người giao triển thân ảnh tức khắc tách ra, đồng thời dừng ở trên mặt đất, Hứa Tử Khinh gào giống một tiếng. Đang muốn tiếp tục động thủ, hắn muốn xé nát cái này đáng giận khẩu thực. Liên ở hắn hướng tới tập diêm cẩn tiến lên thời điểm, hạ quân hoàng thân ảnh dừng ở tập diêm cẩn trước người, đem hắn chắn phía sau, thần sắc phức tạp nhìn hứa tử khuynh nói. Hứa tử khuynh, không thể. Hứa tử khuynh mắt thấy một người đột nhiên xuất hiện, chắn kia đáng giận khẩu thực trước người, đang định đem nàng cùng xe rách, lại ở nhìn đến kia trường gương mặt khi, động tác ngạnh sinh sinh một đốn, công kích lực đạo cũng bởi vậy chậm lại xuống dưới vọt tới hạ quân hoàng trước mặt nửa bước xa mới khó khăn lắm ngừng lại thấy nàng thế nhưng không cho hắn ăn cái gì tức khắc hướng tới nàng há mồm phát ra một đạo dữ tợn gào giống giống cặp kia đen nhánh một mảnh âm hàn mắt đen tràn ngập cuồng táo cùng huyết tinh tựa hồ khó hiểu nàng vì cái gì muốn như vậy hạ quân hoàng nhìn trước mắt dữ tợn gào giống hứa tử huynh ngực biến mất sắp cảm lại lần nữa xuất hiện mà ra kia bảo táo thị huyết hắc kia dữ tợn như cũ khó nén khinh thành chi mạ mặt khô nước mũi bởi vì gào giống càng thêm vỡ ra vài phần mang ra điểm điểm hắc hồng tơ máu há mồm răng kia môi răng tuy rằng trắng tinh sạch sẽ lại mang ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi làm hạ quân hoàng mày nhíu chặt làm như quanh quẩn thượng một mặt phức tạp cảm xúc hắn rõ ràng là ở thành phố minh lệ lại xuất hiện ở một ngàn nhiều kilômét ngoại hắc tỉnh này một đường mà đến hắn rốt cuộc là như thế nào lại đây bên cạnh câu diệt thần đám người thấy hạ quân hoàng không chỉ có ngăn trở long kỳ mấy người công kích tranh tập diêm cẩn trước người lại lặng im sụn dưới không ra tay còn chưa tính Thế nhưng cũng không chống cự. Kia biến dị Tang Thi li nàng bất quá nửa bước khoảng cách, chính dương miệng chiều nàng giữ tợn gạo giống, một bộ muốn đem nàng xé thực bộ dáng, trong lòng một hãi, một đám trái tim tức khắc nhảy tới cổ Hạo Nhi, mọi người trong tay đều ngưng tụ lại cơn lốc, tựa hồ chỉ cần kia Tang Thi lại có bước tiếp theo động tác, liền đồng thời ra tay giết hắn. Hạ Quân Hoàng lại chuyên chú nhìn Hứa Tử huynh cứ việc nàng trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại là cảnh giác, bởi vì biến thành Tang Thi Hứa Tử huynh vẫn quản không có đối nàng ra tay. Chính là không chừng nhân tố quá nhiều, nàng vô pháp bảo đảm hắn thượng một giây không đối nàng động thủ, có thể hay không tại hạ một giây liền đem nàng xé nát, cho nên nên có cảnh giác cùng phòng bị vẫn phải có. Hứa tử khinh, nơi này người, người không thể ăn. Hạ quân hoàng mở miệng nói, mắt lạnh thanh âm lộ ra một tia hiếm thấy mềm nhẹ. Hứa tử khinh lay động một chút thân mình, toàn bộ thi tràn ngập đầy một cổ cùng táo thô bạo lại thị huyết đáng sợ hơi thở, âm trầm đen nhánh một mảnh đồng tử giữ tận thị huyết. Chính là Hạ Quân Hoàng lại ở bên trong thấy được một tia quỷ dị ủy khuất. Hạ Quân Hoàng sửng sốt, ngay sau đó liền thấy Hứa Tử Khuynh hướng về phía nàng phía sau tập diêm cẩn, không cam lòng mà giữ tợn gào giống một tiếng, tràn ngập thị huyết cảnh cáo, lại xoay người hướng tới trung quanh vận sức chờ phát động khâu diệt thần cùng long kỳ đám người, phát ra một đạo kinh tủng gào giống, tiếp theo liền xoay người chạy. Kia rời đi thân ảnh giống như quỷ mị, bay nhanh biến mất ở đường phố cuối, xem đến khâu diệt thần đám người kinh hãi không thôi. Nó cứ như vậy đi rồi, Hứa nghiên ngốc ngạc nhìn trên đường phố không ngừng thoáng hiện, cuối cùng biến mất không thấy thân ảnh, không dám tin tưởng lầm bầm nói. Châu thiếu đồng dạng ngơ ngác nói, này tình huống như thế nào? Khải thước trực tiếp kinh ngạc qua đầu tới một câu, liền tăng thi đều thích thượng quân hoàng sao. Mọi người nghe ngôn, nháy mắt run run, đồng thời hung tận mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể đừng nói ra như vậy kinh tủng lại làm người sởn tóc gáy không đâu vào đâu lời nói sao. Tập Diêm cẩn nhìn đã không có hứa tử túi người ảnh đường phố. Sắc bén mày gắt gao túc ở cùng nhau, trong lòng chấn động đồng thời lại hiện lên một mặt chua xót cùng căm phục. Rốt cuộc yêu cầu bao sâu khắc ký ức cùng tình yêu mới có thể làm một người, chẳng sợ biến thành cái xác không hồn tang thi, còn quật cường giữ lại một mặt tiềm thức. Nay đã không phải ký ức mà là một loại dung nhập cốt tùy hóa thành huyết nhục cảm giác, không cần ký ức, chỉ cần hắn huyết nhục còn ở, hắn là có thể rõ ràng cảm giác ra hắn muốn nhớ kỹ người kia. Hạ quân hoàng tầm mắt vẫn luôn theo đuôi hứa tử huynh, nàng không có ngăn cản hắn rời đi. Bởi vì nàng luôn có một cổ dự cảm, hắn còn sẽ lại trở về. Theo sau, nàng liền nhìn đến rời đi hứa tử khuynh không ngừng ở trên đường phố xuyên qua, làm như đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng ở trong đó một cái trên đường phố thấy được một đội ra tới cản quét tiểu đội, hạ quân hoảng nghĩ đến hắn còn gãy xương tay phải, mày tức khắc một túc. Cũng may hứa tử khuynh đã là một con tứ cấp biến dị tăng thi, có được đơn giản tư duy năng lực, hơn nữa hắn thân hình dị thường nhanh chóng, quả thực có thể dùng lạng yên không một tiếng động tới hình dung chính ở một đám người sau lưng, sân mấy người không chú ý, trực tiếp che lại một người miệng liền đem này kéo vào bên cạnh cửa hàng, bén nhọn móng vuốt trực tiếp hung tàn chọc vào người nọ trong bụng, liền một phen tinh chuẩn lấy ra hắn trái tim, kia động tác thuật nhìn cực kỳ thuần thủ, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên. nhìn đến nơi này, hạ quân hoàng trong lòng dâng lên một cổ nhàn nhạt ai lạnh, đã từng hứa tử khinh là cỡ nào tự phụ ưu nhã, thậm chí còn đầy người thói ở sạch, hiện tại nếu là chờ hắn khôi phục ý thức hắn có thể tiếp thu chính mình đã từng ăn qua sống sờ sờ máu chảy đầm địa người sao. Hạ quân hoàng không có động, vẫn luôn cứ như vậy lặng im nhìn phương xa, thần sắc phức tạp khó phân biệt, xem đến khâu diệt thần đám người cũng một trận mặc danh, bất qua thấy nàng cũng không có phải đi ý tứ, tất cả đều nhìn xem nàng, lại nhìn xem nơi xa không có một bóng người một thi đường phố, sôi nổi âm thầm suy tư lên. Châu thiếu hướng bên cạnh Long Vân mấy người nhỏ giọng nói thầm nói, Các người nói Lao Đại không phải là đang đợi kia chỉ biến dị Tăng Thi trở về đi. Người có bệnh đi. Long Vân chừng hắn một cái, sao có thể chờ một cái Tăng Thi. Nói nữa, kia Tăng Thi đi rồi nào có chính mình lại tìm trở về. Châu Thiếu nhăn lại mày, chầm tư một cái trước mắt, lắc đầu, không đúng, ta tổng cảm thấy Lao Đại cùng kia chỉ Tăng Thi tựa hồ là nhận thức, chúng nó chi gian không khí quá không thích hợp, ta cảm thấy chúng ta Lao Đại khẳng định là đang đợi kia chỉ Tăng Thi trở về. Hơn nữa kia chỉ tăng thi nói không chừng thật đúng là sẽ lại chạy về tới, nếu không đại gia lại đến đánh cuộc một ván. Nói tới đánh cuộc, châu thiếu liền đôi mắt sáng lên, phải biết rằng thượng một lần đánh đấu tập lao đại có thể hay không bị lao đại đuổi ra phòng, hắn liền thua táng ra bại sản, lúc này nhất định phải kiếm cái đủ. Hứa nghiên nghe ngôn lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hành a ta cũng muốn đánh cuộc, ta nữ nhân trực giác nói cho ta, quân hoàng khẳng định nhận thức kia chỉ tăng thi, hơn nữa kia chỉ tăng thi khẳng định sẽ trở về. Hành, đánh cuộc liền đánh cuộc, ta đánh cuộc kia tang thi không có khả năng sẽ tìm trở về, tuy rằng nó là tứ cấp, khá vậy chỉ là có được một ít đơn giản tư duy, các ngươi trên đường lại không phải không có gặp được quá tứ cấp tang thi, gặp qua có được ký ức tang thi sao. Vì thế, một đám người lại một lần thiết đánh cuộc, một đám đều tham dự tiền đặc cược, một phần ba người đánh cuộc hứa tử khinh sẽ trở về, hai phần ba người tắc không tin tang thi sẽ có ký ức, đánh cuộc hắn sẽ không trở về. Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn cũng không có quản mấy người như thế nào làm mà mỹ. một cái vẫn luôn chú ý hứa tử khuynh hướng đi, một cái tắc liễm đôi mắt cả người hơi thở thâm trầm cô lãnh, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ quân hoàng nhìn hứa tử khuynh hợp với an ba người mới lắc mình rời đi con phố kia, chính là hắn cũng không có trở về, mà là hướng tới mặt khác một cái tương phản lộ mà đi, thấy vậy, hạ quân hoàng vẫn luôn nhíu lại mày càng thêm túc khẩn một chút. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy đi rồi? Đang lúc hạ quân hoàng nghĩ có phải hay không đem hắn truy hồi tới thời điểm, liền thấy hứa tử khinh ở một chỗ ao nhỏ biên rừng bước, ngay sau đó không lưng ngồi xuống xuống, liền đem cặp kia tràn đầy huyết tinh bàn tay vào nước ao, thuần thục rửa sạch lên. Theo sau lại từ trước ngực trong túi lấy ra một khối đã rách nát khăn mặt, để vào trong nước quấy một chút, liền cầm lấy tới xoa ngoài miệng huyết tinh vết bẩn, kia thuần thục động tác hiển nhiên đã làm không dưới trăm ngàn lần. Hạ quân hoàng thấy như vậy một màn. Nói không rõ trong lòng nên là vì hắn trở thành tang thi còn không quên sạch sẽ ưu nhã hành động cảm thấy buồn cười, vẫn là cảm thấy khổ sở. Nhìn kia rõ ràng phiếm ô thanh thủy, hạ quân hoàng ánh mắt càng thêm sâu thẳm lạnh lẽo lên. Hồi lâu, Hứa Tử Khuynh rửa sạch sạch sẽ sau, liền xoay người hướng tới con đường từng đi qua mà đi, đây là hắn tiềm thức cách làm, hắn tổng cảm thấy hắn nên trở về tìm cái kia hắn không thể ăn khẩu thực, sau đó đi theo nàng, hắn liền cảm thấy hắn không cần lại tiếp tục vô manh mối phiêu dãng. Hứa Tử Khuynh xuất hiện thời điểm, Long Kỳ bọn người ngây dại, đáy mắt lập lòe nồng đầm ngạc nhiên, Châu Thiếu cùng Hứa Nghiên đám người tuy rằng đánh cuộc hắn sẽ tìm trở về, chính là ở nhìn đến hắn kia một khắc, đồng dạng nhịn không được kinh ngạc một cái trước mắt, ngay sau đó liền cao hứng phân chấn thu hồi ghế giữa thượng phóng tiền đặt cược. Tập Diêm cẩn nhìn đứng ở Hạ Quân Hoàng trước mặt, chính hướng về phía nàng trì độn vươn tay hứa tử huynh, như đau bình thẳng môi hơi hơi nhếch khởi, thâm thúy sắc bén đôi mắt hiện lên một tia chua xót, lại không có ngăn cản hoặc có chút hành động. Hứa tử huynh cùng Hạ Quân Hoàng chi gian liên lụy Ở hắn phía trước cũng đã xuất hiện, hắn không chỉ có so Quý U Nguyệt chậm một bước, thậm chí còn so Hứa Tử Khuynh chậm một bước. Cũng may lúc này đây, hắn so với bọn hắn tất cả mọi người sớm một bước. Hạ Quân Hoàng nhìn Hứa Tử Khuynh chậm rãi vươn tay, cặp kia sám trắng đáng sợ tay tuy rằng thoạt nhìn có chút dơ bẩn, chính là lại không có một tia huyết tinh, hiển nhiên mặt trên huyết nhục rửa sạch thực sạch sẽ. "Giống?" Hứa Tử Khuynh thấy trước mắt khẩu thực nốc lăng lăng, cũng không rũi tay lại đây giật hắn, liền há mồm gào giống một tiếng Kia giữ tợn gầm rú gọi đến Khâu diệt thần đám người lại lần nữa căng chặt thần kinh, sôi nổi cảnh giác nhìn hắn. Hạ Quân Hoàng nhìn Hứa Tử Khuynh liếc mắt một cái, thấy được trên mặt hắn quầng táo cùng với âm trầm huyết tinh màu đen trung, hiện lên điểm điểm không dễ phát hiện bất an, không tiếng động thở dài một chút, dối tay nắm lấy hắn cánh tay phải một cái dùng sức, một đạo cốt cách giòn tiếng vang vang lên đồng thời, mang cho Hứa Tử Khuynh một trận độ đau. Biến dị tang thi không giống bình thường tang thi giống nhau không cảm giác được đau đớn. Chúng nó đau thần kinh tuy rằng không có nhân loại mánh liệt, lại như cũ có thể cảm giác được đau đớn, duy nhất chỗ tốt chính là chúng nó có được phục hồi như cũ năng lực. Giống. Hứa tử khuyên ăn đau giữ tợn hét lớn một tiếng, liền bào táo một móng nuốt hướng tới thương tổn hắn khẩu thực công kích mà đi, lại nơi tay sắp móng nuốt hạ quân hoàng trên mặt thời điểm. Đống nhiên một đốn, bén nhọn móng tay ở giữa không giật giật, cuối cùng đáng thương hề hề thu lên. Hạ quân hoàng thấy vậy, nhắc tới tâm cũng buông xuống, lôi kéo hắn một bên hướng tới xe đi đến. Một bên đối với tập diêm cẩn mấy người nói, xuất phát đi. Ngay sau đó nhìn tập diêm cẩn liếc mắt một cái, liền lôi kéo hứa tử khuynh lên xe. Tập diêm cẩn thấy vậy, cũng không đi mặt sau quấy rời hai người, ngồi ở phía trước trên ghế phụ. Lam nghệ san mắt thấy chính mình vị trí bị người ba chiếm, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người đi theo châu thiếu mấy người tễ một chiếc xe đi. Nàng là bên trong duy nhất một cái gặp qua hứa tử khuynh gương mặt kia người, mới đầu nàng cũng không có nhận ra tới, thẳng đến càng xem càng cảm thấy quen mắt. Mới làm nàng đông nhiên nghĩ đến lúc trước quý U Nguyệt Tân sinh nhật, nàng nghe theo hạ quân hoàng phân phó đi hỗ trợ tiếp đại khách cửa, ở trong yến hội đã từng gặp qua gương mặt này. Tuy rằng giữa hai bên, hiện tại xem ra có không ít xuất nhập, chính là kia ngũ quan lại không có chút nào biến hóa, chỉ là nàng nhớ rõ người nọ rõ ràng đều hứa tử diệp, hơn nữa nhìn lao bảng ngay lúc đó thái độ, tựa hồ cũng không đái thấy hắn, như thế nào hiện tại lại. Ngay sau đó nghĩ đến vừa rồi hạ quân hoàng xưng hô, làm nghệ san đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ là song sinh tử? Lên xe sau, Hạ Quân Hoàng liền từ hư không giới lấy ra một xô nước cùng khăn che mặt, đặt ở vị trí phía trước, liền đem lôi kéo tay nàng tay, mang theo cùng nhau để vào thùng, sau đó dùng khăn lông giúp hắn một chút một chút rửa sạch khỏi trên tay loang lổ điểm điểm dơ bẩn. Hứa Tử Khuynh thấy vậy, vẫn là có thể xem minh bạch, bởi vì hắn mỗi ngày đều như vậy rửa sạch thật nhiều thứ, chỉ là hắn không rõ vì cái gì cái này làm hắn yêu thích khẩu thực muốn giúp hắn rửa sạch, hắn vừa rồi rõ ràng đã rửa sạch qua nghĩ đến đây, hứa tử khuynh liền hướng về phía hạ quân hoàng gào giống một tiếng, giống tựa hồ muốn nói cho nàng chính mình vừa mới mới tẩy quá. lái xe khâu diệt thần nghe được phía sau gào giống, phía sau lưng tức khắc ngăn không được một mảnh lạnh lẽo, nắm tay lái tay cũng không tự giác nắm thật chặt, toàn thân căng chặt lên, bay nhanh hướng tới kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, thấy kia tang thi giống song song liền chất phát nhìn nhà mình lão đại, nhắc tới tâm lúc này mới hơi hơi buông xuống một chút. tập diêm cẩn tầm mắt vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, nhìn mặt sau tình huống. Nhìn Hạ Quân Hoàng thế hứa Tử Khuynh rửa sạch, theo sau nhìn đến hứa Tử Khuynh gào giống ra tiếng, hắn đồng dạng quỷ dị xem đã hiểu hứa Tử Khuynh ý tứ, khỏe mắt ngăn không được chịu chịu. Cảm khái nghĩ đến, hứa Tử Khuynh liền tính biến thành tăng thi, cũng là một con không đủ tiêu chuẩn tăng thi. Hạ Quân Hoàng nhìn hứa Tử Khuynh đen nhánh âm trầm một mảnh con ngươi, ra tiếng nói, kia thủy không sạch sẽ, muốn một lần nữa rửa rửa. Hứa Tử Khuynh nhẹ nhàng ngoái ngoái đầu, hắn không rõ cái gì kêu không sạch sẽ, bất quá nàng muốn giúp hắn rửa sạch ý tứ, hắn lại nghe minh bạch mở miệng nhợt nhạt thở nhẹ một tiếng, a ô. theo sau liền an tĩnh ngồi, ngốc ngốc nhìn nàng, kia bộ dáng rất là chất phác, lại làm phía trước khâu diệt thần trong lòng thoáng hiện quá một mặt kinh tùng ý niệm, thế nhưng sẽ cảm thấy một con đáng sợ biến dị tăng thi, có như vậy trong nháy mắt hiện ra vài phần ngốc manh. hạ quân hoàng thấy hứa tử khinh như thế, liền đem tầm mắt dừng ở hắn trên tay, nghiêm túc giúp hắn rửa sạch lên, theo sau đem hắn tay rửa sạch sẽ sau, lại lần nữa thay đổi một xô nước giúp hắn xoa xoa mặt, dạy hắn dùng nước trong súc khẩu. Đến nỗi trên người hắn phía trước bị ngọn lửa hơn hồng thương, hạ quân hoàng thấy kia thương tổn đang ở tràn đầy tự mình chữa trị, liền không có nhiều quản Mà hứa tử khinh một giáo liền sẽ thông minh kính y, cũng xem đến khâu diệt thần không tự giác chịu chịu khoe miệng, trong lòng nghĩ, nếu là sở hữu tang thi đều giống nó như vậy thông minh, sẽ học tập, sẽ bắt trước, kia nhân loại đã có thể thật không hy vọng. Tập diêm cẩn lại chỉ cảm thấy ngược chua sót một mảnh, nhưng cũng chỉ có thể tự mình điều tiết tiêu hóa, hứa tử khinh như thế bộ dáng. Thành Tăng Thi còn có thể nhớ rõ quân hoàng, nàng khẳng định sẽ không ném xuống hắn mặc kệ, mà nàng hành động cũng rõ ràng là muốn mang theo hứa tử huynh cùng nhau hồi thành phố Minh Lệ, có thể dự kiến, hắn cùng nàng một chỗ đã là đã không có. Lúc sau, rời đi tương phổ thị hạ quân hoàng đoàn người, ở đuổi một ngày đường sau, liền dừng lại ở vùng ngoại thành một chỗ hoang vu thôn trang nhỏ. Bởi vì có hứa tử khuynh cái này cao dài tang Thi ở, thôn trang nhỏ tang Thi đều bị nó cấp đuổi đi, đến nỗi một ít biến dị động vật tất bị Long Kỳ đám người trực tiếp cấp diện đối với cái này mới gia nhập biến dị tăng thi mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên đồng thời lại lòng còn sợ hãi đặc biệt là nó mới nhìn thấy bọn họ đều phải hướng về phía bọn họ giữ tận gạo giống kia một bộ hưng phấn táo bạo bộ dáng xem đến mọi người trong lòng một trận kinh tủng cố tình lại không thể động thủ mà này chỉ tăng thi cũng ở mỗi lần sắp nhào lên tới hết sức bị Hạ Quân Hoàng một tiếng thanh thiện kêu to liền ngoan ngoan thu liễm ăn cơm chiều thời điểm Hứa Tử huynh lại chạy ra đi kiếm ăn đi, đối này, Hạ Quân Hoàng cũng chỉ có thể nhìn, bó tay không biện pháp, tang thi trong cơ thể vi rút tái sinh năng lực dị thường tương đại, cho dù là đan dược đối loại này độc tố cũng không có thể ra sức. Lần này, Hứa Tử huynh kiếm ăn sau thế nhưng cũng không rõ rạch sạch, trực tiếp trở lại Hạ Quân Hoàng bên người, liền đối với nàng vươn một đôi nhuộm đầy huyết nhục nóng hướt. Xem đến Hứa Nghiên cùng Lam Nghệ San hai cái nữ khắp cả người phát lạnh, cũng xem đến Khâu diệt thần chờ một chúng đại nam nhân sởn tóc gáy một đám vẻ mặt đưa đám có cực khổ tố. Trong lòng quả muốn ngửa mặt lên trời hô to, phóng một con tứ cấp biến dị tang thi tại bên người thật sự hảo sao? Hạ Quân Hoàng nhìn rối đến trước mặt tới bớt, khỏe miệng chịu chịu, tuy rằng nàng tố chất tâm lý cực kỳ cứng hãn, khá vậy không cần như thế không chỗ nào cố kỵ đi. Theo sau, vì không ảnh hưởng đại gia muốn ăn, Hạ Quân Hoàng mang theo Hứa Tử khinh rời đi sân, đi trên lầu phòng, lấy ra thủy tới hướng về phía hắn ý bảo một chút, nói, "Tẩy đi." Hứa Tử Khuynh thấy vậy, Nhìn xem chính mình tay, lại nhìn nhìn lặng im mà đứng không có chút nào động tác hạ quân hoàng, có chút khó hiểu gầm nhẹ một tiếng, hắn chính là xem nàng thích giúp hắn rửa sạch, cho nên cô ý an đổ vật sau mang theo này ghê tởm khổ sở cảm giác tới tìm nàng, làm nàng tẩy nếu là hạ quân hoàng biết hứa tử khuynh đơn giản tư duy là như thế ý tưởng, chỉ sợ cũng không ngừng khỏe miệng run rẩy đơn giản như vậy. Hạ quân hoàng thần sắc đạm mạc nhìn Hứa Tử Khuynh lại lần nữa nói, chính mình thấy. Hứa Tử Khuynh chuyển động một chút trong mắt, Hoàn toàn vô pháp minh bạch nàng đến tuột cùng là thích giúp hắn lau đầu. Vẫn là không thích. Cuối cùng chỉ có thể trì độn ngồi sổm buồn biên, đem bàn tay đi vào, chính mình rửa sạch lên. Hạ quân hoàng đảo cũng không phải ghét bỏ cùng ghê tởm, chỉ là nàng đã đã dạy hắn như thế nào chính xác rửa sạch này đó dơ bẩn, cho nên mới muốn cho chính hắn động thủ, rốt cuộc tổng không thể về sau hắn mỗi lần kiếm ăn xong đều làm nàng giúp hắn rửa sạch đi. Hứa tử làm cảm phục làm liền tính lại thuần thục, như cũ so người bình thường trì rất nhiều. Này một tẩy liền giặt sạch gần một giờ, tập diêm cẩn cũng hướng tới hạ quân hoàng phòng đã đi tới. Nghe được tiếng bước chân, hạ quân hoàng thấy Hứa Tử Khuynh đang ở lau trên mặt với nước, liền đứng dậy đi mở cửa. Hứa Tử lắng nghe đến động tĩnh, ở nhìn thấy cửa đột nhiên xuất hiện khẩu thực khi, tức khắc một tiếng gào giống, giống. Sau đó ngay lập tức phát tới. Hạ quân hoàng thấy vậy, cơ hồ muốn trợn trắng mắt, từ buổi sáng đem Hứa Tử Khuynh mang theo trên người, này đã không đếm được là lần thứ mấy, hắn phát, nàng ngăn cản. Hứa Tử Khuynh Hạ Quân Hoàng mở miệng hô hứa Tử khuynh một tiếng. Quả nhiên, kia Cuồng phát động tác đống nhiên một đốn, sau đó mỗi chỉ tang thi liền dùng cặp kia âm trầm trầm mắt đen ủy khuất nhìn nàng. Bất quá lúc này đây lại không có xoay người rời đi lại lần nữa đi kiếm ăn, mà là đi đến góc tường cuồng bạo bắt lấy tường, liền dường như ở ma móng tay giống nhau. kia trên mặt tường bị hắn bén nhọn móng đốt chảo ra từng đạo thật sâu dấu vết, thoạt nhìn kinh tủng đến cực điểm. Hạ Quân Hoàng thấy vậy cũng không lại quản hắn, bất quá cũng không hảo đem hắn ném ở chỗ này. Liền mang theo hắn cùng tập Diêm Cẩn hai người cùng nhau tiến vào tu chân các. Đối với thay đổi một chỗ, Hứa Tử Khuynh này chỉ tang thi nhưng không thèm để ý, bởi vì là buổi tối quan hệ, hắn tư duy, máu, tế bào đều dị thường hưng phấn thanh tỉnh, một chút cũng không giống ban ngày tình hình lúc ấy cảm giác mệt mỏi. Chạy đến Hạ Quân Hoàng trước người, liền hướng về phía nàng một trận ồ ồ la hét, kia bộ dáng thoạt nhìn rất có vài phần ở cùng nàng câu thông bộ dáng. Vấn đề là Hạ Quân Hoàng trừ bỏ nhìn ra hắn dị thường hưng phấn ngoại, căn bản không biết hắn muốn nói cái gì. Kỳ thật ngay cả Hứa Tử Khuynh chính mình cũng không biết chính mình muốn biểu đạt cái gì, hắn chỉ là liền tưởng đối với cái này làm chính mình thích khẩu thực giống giống. An Tĩnh. Hạ Quân Hoàng nhăn lại mày, thần sắc có chút nghiêm túc nhìn Hứa Tử Khuynh, Hứa Tử Khuynh thấy vậy, cảm quan dị thường mẫn cảm đã nhận ra Hạ Quân Hoàng cảm xúc dao động, tuy rằng hắn không biết này dao động là cái gì, bất quá lại nghi hoặc ngừng thanh, khẽ đảo mắt tử chất phát nhìn nàng. Hạ Quân Hoàng thấy Hứa Tử Khuynh rốt cuộc gan tính lại, này còn không có làm phản ứng, liền thấy hắn xoay người đi đại điện điêu long hỏa phượng kim sắc đại trụ thượng một trận cuồng bắt lại, tựa hồ ở phát tiết hắn mãn đầu góc hưng phấn cùng cuồng bạo. 165, nghe lời, vì nàng kiếm ăn, canh hay. Mắt thấy kia kim sắc đại trụ liền phải bị hắn cấp tổn hại, hạ quân hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đối tập Diêm cần nói, ngươi tại đây tu luyện đi, ta dẫn hắn đi ra ngoài. Hủy bên ngoài tổng so hủy hoại nơi này hảo. Tập Diêm cần nghe vậy, duôi tay ôm chặt nàng, gắt gao ôm một chút sau Thanh âm trầm thấp bình tĩnh nói: "Đi thôi." Hạ Quân Hoàng thấy vậy, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn Tập Diêm cẩn liếc mắt một cái, cũng không có nói thêm nữa cái gì, mang theo Hứa Tử Khuynh liền đi ra ngoài. Ra tới sau, Hứa Tử Khuynh lại lần nữa hướng tới Hạ Quân Hoàng vươn tay, Hạ Quân Hoàng thấy vậy, mày nhíu lại, không lại đáp lại hắn. Hứa Tử Khuynh thấy vậy, xám trăng tay lại lần nữa đi phía trước tặng vài phần, sau đó hướng về phía Hạ Quân Hoàng thấp thấp gào giống một tiếng, tựa hồ là ở nhắc nhở nàng, làm nàng rắc lấy hắn tay. Hạ Quân Hoàng nghĩ nghĩ, ánh mắt xẹt qua một màn u quang, mở miệng nói: Ta muốn nghỉ ngơi, nếu là ngươi đáp ứng ta ngoan ngoãn không phát ra bất luận cái gì tiếng vang, ta khiến cho ngươi nắm. Hứa Tử khuynh đen nhánh một mảnh tròng mắt hơi hơi chuyển động một chút, bất quá nhiều ít vẫn là minh bạch nàng ý tứ, cơ hồ không có chần chờ liền gầm nhẹ một tiếng, xem như ứng hắn. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, vươn tay cầm hắn lạnh leo tay, sau đó đem lấy ra một giường chăn bông đặt ở trên mặt đất phô hảo, liền ngồi lên đi dựa vào tường nghỉ ngơi. Hứa Tử Kinh cũng đi theo nàng ngồi xuống, nhìn nàng ngồi vẫn không núc đích, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, có chút bực bội muốn gào giống, chính là mới ra khẩu thanh âm ở nhìn đến trong tay trắng non tay nhỏ khi, liền ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống, nhược nhược hừ hừ, hừ một tiếng sau, liền ngoan ngoãn ngồi dựa vào trên mặt tường an an tĩnh tĩnh nhìn Hạ Quân Hoàng. Cặp kia đen nhánh trong mắt chất phát nột, nhìn cái gì cũng không tưởng, chính là kia màu đen trung ảnh ngược ra tinh xảo gương mặt, lại là như thế rõ ràng rõ ràng. Hạ Quân Hoàng đã sớm ở đóng lại mắt kia một khắc. Ý thức liền tiến vào hư không giới, đến nội hứa tử huynh, nàng cũng không lo lắng hắn công kích nàng, nàng để lại một tia linh lực ở bên ngoài, chỉ cần gặp được công kích, linh lực liền sẽ bùng nổ, hình thành một đạo phòng hộ cháo đem nàng bảo vệ lại tới. Hơn nữa hai người tay tương giao mà nắm, chỉ cần hắn bung ra, nàng cũng là có thể cảm ứng được. Thời gian chậm rãi chuyển rời, đảo mắt đã là bình minh, ăn bữa sáng thời điểm, mọi người nhìn thấy hạ quân hoàng nắm hứa tử huynh ra tới, bên cạnh còn đi theo tập diêm cẩn, trong lúc nhất thời. Một đám sắc mặt cổ quái đến tự điểm, nhìn thoáng qua sau, liền đồng thời rời đi tầm mắt không dám lại xem, để tránh trở thành nằm cũng chúng đạn vô tội giả. Hạ quân hoàng cũng không phải cố ý như thế chói lọi, mà là vừa rồi tỉnh lại sau, nàng muốn thu hồi tay, lại như thế nào đều không thể thu hồi, hứa tử khuynh như thế nào cũng không chịu buông ra nàng. Nếu không phải nàng tính toán trực tiếp chịu tay khi, phát hiện hắn ngón tay gian bởi vì nàng lực đạo, làn ra đã có ẩn ẩn bốc ra, nàng cũng sẽ không tùy ý hắn liền như vậy không kiêng nghệ gì nắm. Tang Thi ra thịt vốn dĩ liền so thường nhân dễ dàng bóc ra, nàng tuy rằng vô dụng bao lớn lực, nhưng nếu là Hứa Tử Khinh gắt gao nắm nàng không buông tay nói, theo nàng cường ngạnh rút ra, tuyệt đối có thể đem trên tay hắn ra toàn bộ rút ra rớt. Tuy rằng biến dị Tang Thi có thực tốt tự lành năng lực, kia bóc ra làn da còn hội trưởng ra tới, chính là như vậy Hứa Tử Khinh, nàng tàn nhẫn không đi xuống, cứ việc nàng không biết Hứa Tử Khinh vì cái gì sẽ biến thành Tang Thi, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là nàng trong lòng luôn có một loại ẩn ẩn cảm giác. Hắn từ như vậy xa địa phương xuất hiện ở chỗ này, khả năng chính là tới tìm nàng. Chính là như vậy cảm giác, làm nàng vô pháp đối hắn ngoan hạ tâm tới, hết thảy, có lẽ chờ trở, trở lại thành phố Minh Lệ sau là có thể biết được. Đối này, Tập Diêm Cẩn cũng không nói gì thêm, rốt cuộc sự tình phát triển trở thành này một bước, nói cái gì đều là dư thừa, chỉ có tiếp thu. Hứa tử khuynh sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này vốn dĩ chính là cái mê, mà cái này không biết đáp án, hắn có dự cảm, có lẽ, cùng quân hoàng có quan hệ. Theo sau mấy người ngồi ở cùng nhau ăn xong rồi cháo, Hứa Tử Diệp liền ngồi ở Hạ Quân Hoàng bên cạnh, tay vẫn là gắt gao nắm nàng, nhìn nàng một ngụm một ngụm uống, kia trắng bóng hoàn toàn vô vị đồ vật, đáy mắt thế nhưng quỷ dị thoáng hiện một mặt ghét bỏ, bất quá trong miệng lại tò mò hướng về phía nàng gầm nhẹ một tiếng. Giống. "A ô. Hạ Quân Hoàng ngước mắt, nhìn đến hắn nhìn nàng trước mặt cháo giống giống ra tiếng, tức khắc minh bạch hắn ý tứ, đôi lông mày hơi trọn, đáy mắt hiện lên một tia ác thú vị. "Muốn ăn." Theo Hạ Quân Hoàng hỏi chuyện, Tất cả mọi người thấy được Tang Thi gật đầu thần kỳ một màn, một đám thiếu chút nữa không bị kinh phun đầy bàn. Thấy Hứa Tử Khuynh gật đầu, Hạ Quân Hoàng cũng không buồn xỉn dã một nguống nhỏ chao trắng đến hắn bên miệng, ý bảo hắn há mồm. Hứa Tử Khuynh đảo là không có chút nào phòng bị liền mở ra miệng, ở kia ấm áp đổ vật nhập khẩu sau, tức khắc ghét bỏ liền tất cả phun ra. A o. Giống. Một trận gào giống lúc sau, Túng Hạ Quân Hoàng liền phải đi ra ngoài, Hạ Quân Hoàng thấy vậy, hướng về phía hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ không nghĩ đi. Hứa tử khinh có chút bất mãn hướng nàng gầm nhẹ một tiếng sau, kia vẫn luôn nắm chặt tay nàng thế nhưng buông lòng ra, theo sau liền thấy hắn lắc mình mấy cái nhảy lên liền chạy ra thôn. Long kỳ đám người thấy vậy, hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến hắn không phải là phát hiện chính mình cùng hạ quân hoàng không phải đồng loại, cho nên quay đầu lại là bờ tính toán rời đi đi. Nghĩ đến đây, mấy người liền trong lòng thoải mái, chứ không nói tập diêm cần bị lượng ở một bên, liền nói kia tang thi vừa thấy đến bọn họ này đó đại người sống. Liền bất chấp tất cả cuồng nhào lên tới, phát ra từng đợt giữ tận kinh tủng gào giống thanh, mỗi khi đều phải hạ quân hoàng ra tiếng ngăn lại, như vậy một cái đối mặt lại đột nhiên tập kích tiết mục, sợ tới mức bọn họ tâm can kịch nước, mỏi mệnh khó ăn, còn như vậy đi xuống, bọn họ một đám người sớm hay muộn phải bị dọa thành bệnh tâm. Thần! Tập Diêm cần lại biết hứa tử khuynh nếu có thể nhớ rõ hạ quân hoàng, liền không khả năng dễ dàng rời đi nàng, hoặc là nói hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chạy chỉ có Hạ Quân Hoàng thấy được Hứa Tử huynh làm gì đi, chỉ thấy hắn chạy ra thôn sau, liền một đường bên đường sờ soạng tìm kiếm, theo sau chuyển vào một khác chỗ cất giấu vài tên người sống sót thôn trang nhỏ, tay không liền xé hai người, lại kỳ quái không có ăn bọn họ, mà là duỗi tay đem hai người trái tim đào ra tới, theo sau liền xoay người phản hồi. thấy vậy, Hạ Quân Hoàng nhướng mày, liền thu hồi tầm mắt, trong lòng nghĩ, gia hỏa này vẫn là rất thông minh, biết muốn lên đường liền trước tiên cho chính mình bị điểm thức ăn. nhưng mà Hứa Tử khuynh sau khi trở về, hướng về phía Hạ Quân Hoàng hưng phấn gào giống một tiếng, kia giữ tận kinh tủng gào giống. Nghe tới thế, nhưng Quỷ Dị mang theo vài phần tranh công ý vị. Ngay sau đó liền thấy hắn hai tay duỗi ra, đem trong tay hai viên đỏ tươi trói mắt, máu tươi rơi trái tim đưa tới nàng trước mặt, giống. Hạ Quân Hoàng nhìn trước mắt hai viên máu chảy đầm địa trái tim, ánh mắt một đốn. Ngay sau đó vọng nhập Hứa Tử khuynh mang theo một kia không dễ phát hiện Hương Phấn cùng ánh sáng nhạt đôi mắt, ngực làm như có một cái chớp mắt tạm dừng nhảy lên. Nàng nhìn ra hắn ý tứ, nguyên lai like hắn đi ra ngoài không phải vội vàng cho chính mình chuẩn bị chữ hàng, mà là cho rằng hắn ăn không hết cháo, nàng cũng sẽ cảm thấy quá khó ăn, lúc này mới đi cho nàng tìm ăn. Này hai trái tim, căn bản chính là vì nàng chuẩn bị thức ăn. Hứa tử khuyên nhìn hạ quân hoàng ngốc lăng lăng nhìn chính mình trong tay trái tim, nghi hoặc lại lần nữa giống lên một tiếng, ngay sau đó đem tay chiều nàng đến gần rồi một chút, làm như ở nhắc nhở nàng mau ăn, bằng không phóng thời gian dài liền không thể ăn bên cạnh khâu diệp thần long kỳ đám người, đã sớm bị hứa Tử Khuynh đột nhiên một tay cấp lộng ngây người, ngay sau đó một đám khỏe miệng run rẩy không ngừng, trong lòng kinh tủng vô ngữ một mảnh, đây là muốn đem Hạ Quân Hoàng phát triển trở thành hắn đồng bạn tiết tấu sao? Nay chỉ cho phép Tử Khuynh thật đúng là chi kỷ hứa nghiên ngốc lăng lăng lắc đầu cảm thán nói, cặp kia mỹ lệ đôi mắt tràn ngập không biết nên kinh hỉ hay là nên kinh hách biểu tình. Lam Nghệ San đồng dạng lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối, người này biến thành tang thi còn nghĩ lão bản Lúc này còn tưởng rằng lão bản cùng hắn giống nhau ăn không hết cháo, hứng thú vội vàng chạy tới vì lão bản kiếm ăn, này phân thuần túy thiệt tình, thật là đáng tiếc. Nếu là nó không phải Tang Thi nói, lão bản thu hắn, một nữ nhiều phù, lấy lão bản thực lực làm nữ vương tuyệt đối không thành vấn đề, khi đó còn không yêu tình sự nghiệp song thu hoạch. Phòng trưng nếu là người khác biết Lam Nghệ San tương đối bình tĩnh khuôn mặt hạ, che giấu chính là như vậy tâm lý hoạt động, nhất định sẽ cảm thấy nàng bị Tang Thi cắn hỏng đầu óc. Ta không ăn cái này Ta chỉ ăn này đó. Hạ quân Hoàng bình tĩnh nói, chỉ chỉ trên bàn cháo. Trong lòng lại quanh quần khởi tầng tầng nói không rõ cảm xúc, tuy rằng hắn là cái trời sinh vương giả, cái gì đều cường, lại cố tình không có nửa điểm ép e quờ đáng nói, chính là lại là cái gì thường thật sự trực tiếp người. Hắn thiệt tình là nhất hồn nhiên, lại không nghĩ rằng thành tăng thi, thế nhưng vẫn là vô pháp thay đổi hắn này trái tim. Hứa tử khuynh ngốc lăng lăng nhìn nhìn trong tay mỹ vị thức ăn lại theo Hạ Quân Hoàng sở chỉ phương hướng nhìn nhìn kia trên bàn khó ăn đến cực điểm đồ vật thật vất vả đằng khởi một tia ánh sáng đôi mắt nháy mắt mất đi sáng rỗi nửa liễm đôi mắt hướng về phía Hạ Quân Hoàng thấp thấp giống lên giống liền đi đến một bên đi ngồi xuống góc chính mình chậm rãi hưởng dụng lên Hạ Quân Hoàng thấy vậy may không tự giác nhân lại trong lòng hiện lên một mạt toan ý ngay sau đó liễm Hạ đôi mắt không lại liếc hắn một cái một lần nữa thêm một chén cháo ăn tinh ăn lên nàng rõ ràng phát hiện chính mình đối hứa tử huynh tình cảm Tựa hồ ở bất chi bất giác trung thay đổi vị, này tuyệt đối là cái nguy hiểm biến hóa, Tập Diêm cẩn sự tình nàng đã không biết nên như thế nào đối mặt Quý U Nguyệt, nếu là hơn nữa một cái hứa tử huynh, chỉ sợ không cần Quý U Nguyệt nói cái gì, nàng chính mình đều không thể tiếp thu. Trong lúc nhất thời không khí tựa hồ ngưng kết lên, mang theo một cổ tử áp lực, bên cạnh mấy người cũng từ hứa tử khuynh bóng dáng nhìn ra một chút khác cảm giác, một đám đều không có nói nữa, sôi nổi động thủ thu thập khởi đồ vật, sửa sang lại hành trang chuẩn bị xuất phát. Tập Diêm cẩn thấy vậy, thật sâu nhìn Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái, như lao môi hơi hơi nhếch khởi, liếm hạ đôi mắt, hơi thở cô lánh lanh khóc làm người nhìn không ra cảm xúc. Cái này tiểu nhạc đệm qua đi, tuy rằng ở mọi người trong lòng để lại một mặt dễ hiểu dấu vết, bất quá một đám bao gồm Hạ Quân Hoàng ở bên trong, vẫn là sắc mặt vô thường lại lần nữa lên đường, một đường hướng tới Dê tỉnh mà đi. Hai ngày sau, Hạ Quân Hoàng đoàn người đến Dê tỉnh núi thị, bởi vì có hứa tử huynh ở quan hệ, đoàn người cũng không có ở gặp được căn cứ dừng lại. Mà là ở trải qua nhung thị thời điểm, ở nó bên ngoài một châu nghỉ phép khu biệt thự dừng lại một đêm. Cũng chính là tại đây một đêm, thâm sắc bầu trời đêm, kia điểm điểm thưa thớt đầy sao lại lần nữa bị yêu dị quỷ á mây đỏ bao phủ, quay cuồng khởi từng trận kinh tủng làm cho người ta sợ hãi đen nhánh, giống như hắc hồng tường kiêm sóng biển, ở màn trời chung không ngừng quần cuộn lên. 166, ký ức, phản hồi căn cứ. Tại đây đồng thời, hứa tử khuynh hương phấn hướng về phía ngoài cửa sổ giống to ra tiếng, giống Đinh hai nhức quốc dữ tận gào giống tức khắc cắt qua phía chân trời, tựa hồ ngay cả phòng ốc đều đi theo run rẩy. Hạ quân hoàng mở to mắt, cảm giác được bên ngoài màn đêm tựa hồ càng thêm hắt chấm lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, bước nhanh đi đến bên cửa sổ nhìn lại, liền thấy nơi xa màn trời quay cuồng khởi từng trận thật lớn hắc hồng hải lãng, một đợt tiếp một đợt cuộn cuộn, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đối với này hiện tượng, Hạ quân hoàng lại như thế nào sẽ không biết sắp muốn phát sinh sự tình gì, sắc mặt tức khắc trầm xuống mày gắt gao nhăn lại. Như thế nào sẽ? Ly thượng một lần hồng vũ còn chưa qua đi nửa tháng, như thế nào sẽ đột nhiên nên đón để tam trận mưa? Phải biết rằng thượng một lần hồng vũ đã xuất hiện ngũ cấp thực vật biến dị nếu là lúc này đây lại hạ hồng vũ chỉ sợ cũng muốn nên đón thất cấp biến dị tang thi hoặc là động vật nhân loại thăng cấp tốc độ căn bản theo không kịp bọn họ này nhóm người vẫn là bởi vì có nàng săn giết cao dài tang thi mới có thể thăng cấp màu Nếu là những người khác, một đường đi tới Bọn họ gặp qua tối cao cấp bậc cũng bất quá ngũ cấp, hơn nữa cũng không phải mỗi cái căn cứ đều có ngũ cấp dị năng giả. Như vậy đi xuống, nàng thành lập căn cứ chỉ sợ là kiên trì không được bao lâu, lấy long hồn, quý mị đám người năng lực, căn bản không có biện pháp bảo vệ tốt cha mẹ nàng, nàng cần thiết trước tiên trở lại căn cứ đi, bất quá ở trở về phía trước, tập diêm cẩn mấy người dị năng cũng nên tăng lên. Nghĩ đến đây, hạ quân hoàng cũng không có vội vàng đi tu chân các nói cho tập diêm cẩn bên ngoài sự tình mà là nắm dị thường hưng phấn hứa tử khinh đi xuống lầu đi dưới lầu khâu diệt thần đám người đã bị chợt hắt trầm bóng đêm hấp dẫn lực chú ý mọi người đã cảnh giác tụ ở lầu một trong phòng khách nhìn thấy hạ quân hoàng xuống dưới sôi nổi xuống tới lão đại bên ngoài chỉ sợ lại muốn trời mưa khâu diệt thần trầm giọng nói mày túc gắt gao trên mặt tràn đầy một mảnh ám trầm long nham đám người kiến tập diêm cần không ở nghi hoặc mở miệng hỏi tẩu tử chúng ta lão đại đâu hắn ở trên lầu nghỉ ngơi tạm thời không cần đi quấy rầy hắn Hạ quân hoàng nhìn mấy người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Nhưng mà, Long Nham đám người nghe ngôn lại đồng thời sửng sốt, ngay sau đó một đám sắc mặt cổ quái nhìn hạ quân hoàng, kia bộ dáng tựa hồ có chút buồn cười lại có chút muốn khóc. Ai có thể nói cho bọn họ, chẳng lẽ lao đại đánh không lại tẩu tử, ngay cả ở trên giường cũng đánh không lại sao? Ô ô, lao đại ngươi hảo thê lương, chúng ta vì ngươi bi ai. Hạ quân hoàng cũng không để ý tới mấy người trên mặt quái gì biểu tình. Bởi vì bên ngoài đã tại đây một cái chớp mắt hạ gáo buồn mưa to, từng viên đậu mưa lớn châu dường như hàm chứa nhẹ nhẹ trọng lực giống nhau, từng cái lện ở phòng lúc thượng, phát ra bạch bạch bạch thanh thúy tiếng vang. Hứa Tử Khuynh cũng vào lúc này gào giống một tiếng chạy ra khỏi biệt thự, Hạ Quân Hoàng cũng không có ngăn trở hắn, trận này vũ đối với các nàng là chuyện xấu, chính là đối với Hứa Tử Khuynh tới nói, lại là chuyện tốt một kiện, nếu là hắn có thể thẳng liền tấn hai cốc, kia hắn là có thể hoàn toàn khôi phục ý thức cùng ký ức. Hứa Tử Khuynh lao ra biệt thự sau cũng không có đi xa, liền đứng ở biệt thự cửa, ngửa đầu tận trời giữ tận gào giống, tùy ý kia đậu đại hồng vũ che trời lấp đất đập ở trên người hắn. Hắn không biết vì cái gì như thế hưng phấn, tuy rằng hắn là biết này hồng vũ có thể làm hắn thăng cấp, nhưng hắn tổng cảm thấy hắn thực yêu cầu trận này hồng vũ, cũng yêu cầu mau chóng thăng cấp, giống như thăng cấp, hắn tựa hồ là có thể cùng Hoàng Lại Ly gần một ít. Theo hứa Tử Khuynh giống to, bốn phía nơi xa đồng dạng truyền đến từng đợt hết đợt này đến đợt khác gạo giống thành Kia từng trận dữ tận kinh tủng gào giống liền dường như trong lúc nhất thời, sở hữu quái dị chi vật đều theo trận này hồng vũ đã đến, quần ma loạn vũ lên. Toàn thế giới đều vang lên từng trận khủng bố kinh tủng gào giống thanh, nhân loại dường như bị nhốt ở lồng sắt đợi làm thịt sân dương, nghe này đó quần ma từng trận cản rỡ hưng phấn gầm rú. Hạ Quân Hoàng vẫn luôn an tĩnh nhìn bên ngoài trong bóng đêm, tiếp thu hồng vũ lễ rửa tội hứa từ huynh, khâu diệt thần đám người cũng sôi nổi an tĩnh nhìn hắn, trong lòng đều đều đẳng khởi một mạt cảnh giác nếu là này chỉ biến dị tăng thi lại lần nữa tiến hóa, hắn còn có thể như phía trước giống nhau nghe hạ quân hoàng nói sao, hay không sẽ đưa bọn họ tất cả sẽ rách sinh nuốt vào bụng. Theo thời gian một chút một chút quá khứ, đêm khuyết hy, trong mưa hứa tử khinh cặp kia đen nhánh một mảnh trong mắt dần dần đã xảy ra biến hóa, giống, hứa tử khinh lại lần nữa ngửa mặt lên trời một trận gào giống, lúc này đây, này thanh gào giống tựa hồ lây dính nhẹ nhẹ lay động thiên địa lực lượng, ngay cả chung quanh không khí đều đi theo ngưng kết một cái trước mắt chỉ thấy kia đen nhánh trong mắt dần dần biến thành màu xám thậm chí tựa hồ còn đang không ngừng biến hóa hắn trong mắt biến thành màu xám đây là cái gì cấp bậc châu thiếu một tiếng kinh hô còn lại người cũng sôi nổi nhìn về phía hạ quân hoàng ở bọn họ trong lòng hạ quân hoàng tựa hồ biết rất nhiều bọn họ không biết đặc biệt là về mặt thế hết thảy hạ quân hoàng thấy hứa tử khuynh ánh mắt tựa hồ cũng không có định hình còn đang không ngừng lập lòe biến hóa khỏe môi gợi lên một ngụm như có như không ý cười nói ngũ cấp bất quá Hắn còn ở thăng cấp, mọi người vừa nghe, sôi nổi ngây ngẩn cả người, một đám mở to hai mắt nhìn. Còn ở thăng cấp, kia chẳng phải là nói, hắn có khả năng trở thành một con lục cấp tăng thi, một con chân chính cao dài tăng thi. Rống. Hứa Tử khuynh lại lần nữa phát ra một tiếng rống to, đậu mưa lớn châu sôi hắn sám trắng mặt, đỏ thám giọt mưa tích tích lăn xuống hắn gò má, kia sám trắng trên mặt, từng điều màu đen ám văn tựa hồ đã xảy ra như có như không biến hóa, không biết có phải hay không bởi vì nước mưa ngông lùng quan hệ. Cái kia điều đáng sợ quỷ dị ám văn tựa hồ dần dần làm nhạt mở ra. Không biết qua bao lâu, mọi người xuyên thấu qua mông lung tầm tã mưa to, rõ ràng thấy được hứa tử khuynh cặp kiêm màu xám trong mắt dần dần bị một mảnh huyết hồng sở bao trùm, trên mặt điều điều màu đen ám văn cũng dần dần biến mất không thấy, ngay cả xám trắng da thịt tựa hồ cũng không thấy thanh hôi chi sắc, trừ bỏ so thường nhân lược hiện vài phần tái nhợt ngoại, không còn có chút nào bất động. Lục Gia Tăng Thi. Lần này, không đợi mấy người lại mở miệng do hỏi, Hạ quân hoàng liền nhàn nhạt mở miệng thế mọi người giải nghi hoặc. Lục giai tăng thi, kia chính là so tập diêm cẩn còn muốn lợi hại tồn tại. Nghĩ vậy, mọi người tim đập kinh hoàng không ngừng, một đám không tự chủ được cảnh giác lên, đặc biệt là ở nhìn đến hứa tử khuynh đột nhiên nâng lên đôi mắt nhìn về phía bọn họ khi, mấy người chỉ cảm thấy một cổ nồng đẫm huyết tinh sát khí ập vào trước mặt, phiến phiến huyết hồng giống như một trương huyết vong giống nhau, đưa bọn họ tất cả bao vây. Kia huyết hồng trong ánh mắt tràn ngập lạnh băng, trống chải, mỏng lạnh còn có vô tận huyết tinh cùng lãnh sát khí. Hứa Tử khuyên mỏng lạnh huyết tàn tầm mắt ở mấy người trên người nhất nhất đảo qua, cuối cùng dừng ở Hạ Quân Hoàng trên người, trong đầu cũng vào lúc này không ngừng thoáng hiện quá một vài bức hình ảnh, từ nhỏ đến lớn, 28 năm ký ức giống như thủy triều tất cả mãnh liệt dũng mãnh vào hắn trong óc. Sở Hưu ký ức nháy mắt rời non lấp biển đánh úp lại, làm hắn khó chịu nhắm hai mắt lại, như hỏa mi hơi hơi nhân lại, qua hảo nửa ngày, cặp kia khép lại đôi mắt mới đột nhiên mở. Trước tiên liền chuẩn xác không có lầm tỏa định ở hạ quân hoàng trên người. Ở nhìn đến cặp kia đột nhiên mở mắt đỏ khi, lãnh sát huyết canh thoáng hiện sau sở mang theo điểm điểm gợn sóng cùng dao động, khiến cho hạ quân hoàng hoàn toàn xác định hắn khôi phục ký ức, hắn đã là trở thành nguyên lai hứa Tử huynh, rồi lại đã không phải nguyên lai hứa Tử huynh. Rốt cuộc cao giai tang thi tuy rằng có thể khôi phục ý thức cùng ký ức, chính là chúng nó lại không có một chút ít nhân tính, chúng nó chỉ biết trở thành một cái có được siêu cường năng lực cùng chỉ số thông minh tàn bạo thị huyết phi nhân loại không có tình, không có tâm, lấy tươi sống người cùng động vật vì lương thực đáng sợ sinh vật. Bất quá đối với Hứa Tử Khinh, Hạ Quân Hoàng lại cảm thấy hắn tuyệt đối là một cái kỳ tích, một con thực không đủ tiêu chuẩn tăng thi, hiện tại thành cao giai tăng thi, tựa hồ càng thêm không đủ tiêu chuẩn. Quả nhiên, ở Hạ Quân Hoàng ý tưởng còn không có rơi xuống thời điểm, đứng ở mưa to Hứa Tử Khinh liền động, chỉ thấy hắn thân ảnh chật lóe, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, mọi người chỉ cảm thấy một trận hắc ảnh bao phủ, căn bản còn không kịp phản ứng. Hắn liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, cứng còn đứng ở Hạ Quân Hoàng trước mặt, kia ly đến cực kỳ gần thân hình thật giống như đột nhiên bị ngạnh sinh sinh ngăn trở giống nhau. Mọi người thế nhưng quỷ dị cảm thấy, kỳ thật hắn là muốn xông lên ôm Hạ Quân Hoàng, chính là không biết cái gì nguyên nhân lại sinh sôi dừng lại. Đối với hứa tử khuynh hành động, Hạ Quân Hoàng thấy được rõ ràng, nàng cũng không có né tránh, chỉ là giờ khắc này, nhìn hắn đáy mắt rõ ràng dao động, nhìn hắn hoàn toàn siêu thoát rồi tang thi bản tính, nàng vô pháp lý trí mệnh lệnh thân thể của mình trốn tránh. Hắn đáng giá nàng cho hắn một cái ôm. Nhưng mà, nàng lại không có nghĩ đến, Hứa Tử Khuynh thế nhưng ở liền kém như vậy mảy may là có thể chạm vào nàng thời điểm, ngạnh sinh sinh dừng lại. Hứa Tử Khuynh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Nhân Nhi, nếu không phải đã khắc vào huyết nhục nhận chi, tuyệt đối không thể thương tổn nàng, thân thể hắn cũng sẽ không như thế lý trí dừng lại. Hắn hiện tại toàn thân đều ướt đẫm, nếu là ôm nàng, làm nàng lây dính vũ châu, nàng cũng sẽ trở nên cùng hắn giống nhau. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm nàng như thế? Nửa ngày, hứa tử khuynh há miệng thở dốc, có lẽ là bởi vì trở thành tăng thi ký ức quá mức khắc sâu, Kia đoạn tuy rằng ngắn ngủi lại khắc vào hắn máu sinh tồn, làm hắn cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết nên như thế nào nói, như thế nào biểu tình, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng lâu dài sâu xa chữ. Hoàng. Cái này tự sớm tại hắn tìm được hạ quân hoàng thời điểm, hắn liền muốn đối nàng nói, chính là lúc ấy hắn vô luận như thế nào nỗ lực, như thế nào dãy rua, trước sau một câu cũng vô pháp nói. Thậm chí liền một cái vô cùng đơn giản lại cực có thâm ý chữ cũng phát ra không tới. Bên hai thanh âm rõ ràng lạnh băng giống như máy móc không hề cảm xúc đáng nói, chính là Hạ Quân Hoàng cố tình nghe được này lạnh băng thanh âm hạ Quân quẩn, sắp vừa lòng nùng tình cùng tưởng niệm. Nghĩ đến hắn ngạnh sinh sinh ngừng động tác, không biết như thế nào, tay liền không tự chủ được rũa ra tới, muốn cho hắn một cái ôm, hắn giá trị tuyệt đối đến nàng hồi quỹ một cái ôm. Hứa Tử Khuynh dị thường ngậy bén, mắt thấy Hạ Quân Hoàng thế nhưng rũi tay tới ôm hắn. Tuy rằng trong lòng rất là vui sướng vui vẻ, chính là thân thể lại cực nhanh phản ứng hướng tới bên cạnh né tránh mở ra. Hoàng, không thể. Hứa tử khuyên huyết hồng đôi mắt hiện lên một tia tiếc nuối cùng mất mát. Hạ quân hoàng ánh mắt hơi hơi mềm một phần, đạm thanh nói, ta sẽ không có việc gì. Cơ hồ ở hạ quân hoàng thanh âm vừa mới rơi xuống, hứa tử khuyên liền lắc mình về tới nàng trước mặt ôm chặt lấy nàng, không có nửa phần do dự cùng suy tư, này hoàn toàn là xuất phát từ đối nàng tuyệt đối tín nhiệm. Bên cạnh một đám người từ bóng ma bao phủ mà đến cảnh giác cùng hoảng sợ trung tỉnh qua thần tới, nhìn một con cao dai tang thi rối tay ôm chặt hạ quân hoàng, cả người tràn ngập đầy dày đặc huyết tinh sắc khí, ngay cả mở miệng thanh âm đều lạnh băng làm người sờn tóc gáy. Nếu không phải hắn chỉ là an tình ôm hạ quân hoàng, cũng không có làm ra một chút ít thương tổn nàng hành động, bọn họ thật đúng là sẽ cho rằng nó sẽ trực tiếp xé nàng. Cảm giác được hứa tử khinh tựa hồ có chút không song cảm xúc, hạ quân hoàng ngược lại lần nữa giật khởi một tia chua sót cảm giác. Đen bóng đôi mắt thâm u khó dò, ẩn ẩn lộ ra một cổ phức tạp, chậm rãi ra tiếng nói nhỏ nói: "Hứa Tử Khuynh, ta tại đây." Hứa Tử Khuynh buông xuống huyết mắt như cũ lạnh băng mỏng lạnh một mảnh, lại thiếu một chút chống chải, nhiều điểm điểm không dễ phát hiện dao động, cả người nồng đậm huyết tinh sát khí lại không có bởi vậy mà hòa hoãn, đây là cao giai tăng thi độc hữu hơi thở, vô pháp thu liễm, cũng sẽ không tiêu tán. "Hoàng, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Đúng vậy, hắn rốt cuộc tìm được nàng, đi khắp hai cái tỉnh hơn 20 cái thị rốt cuộc đi tới bên người nàng hạ quân hoàng trầm mặc nửa ngày giấu đi sở hữu cảm xúc sau mới mở miệng hỏi ngươi như thế nào sẽ biến thành tăng thi giống hứa tử khinh đang muốn trả lời từng đạo giữ tận gào giống liền từ bốn phía bát phương truyền vào mọi người trong hai khâu diệt thần đám người tức khắc để phòng nhìn ngoài cửa chỉ thấy bên ngoài trong rừng cây đi ra từng con ba bốn cấp tăng thi ít nhất không dưới ba mươi chỉ thậm chí còn có là mười một chỉ ngũ cấp tăng thi không chỉ có tăng thi Thậm chí còn xuất hiện mười mấy chỉ biến dị khúc khúc, tất cả đều là tứ cấp cùng ngũ cấp biến dị động vật. Hạ quân Hoàng thấy vậy, rời đi hứa tử khuynh ôm ấp, cùng tập diêm cẩn truyền âm nói một chút bên ngoài tình hôm sau, liền đem hắn tử tu chân trong các mang theo ra tới. Ở những cái đó tăng thi biến dị tăng thi công kích mà đến khi, mọi người đồng thời động thủ, hạ quân Hoàng đang muốn rời đi trước vì tập diêm cẩn đám người thu thập một ít tinh hoạch làm cho bọn họ thăng cấp, không nghĩ tới mấy thứ này này mau liền đưa lên môn. Tập Diêm Cần hiển nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy liền nên đón đệ Tam trận mưa. Hơn nữa Hứa Tử huynh thế nhưng còn thăng cấp trở thành lục cấp cao giai tăng thi, không chỉ có như thế, còn khôi phục ký ức. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải tưởng này đó thời điểm, mắt thấy những cái đó tăng thi cùng biến dị động vật sôi nổi công kích mà đến, Tập Diêm cẩn đứng mũi chịu sào lựa chọn kia ngũ cấp tăng thi. Tại đây đồng thời Hứa Tử huynh đồng dạng phi thân dựng lên, kia thân ảnh nhanh như quỷ mị, trực tiếp lắc mình ra nhà ở, đi vào một con ngũ cấp tăng thi trước người. Không nói hai lời, liền tay không đem hắn xé thành hai nửa. Bên cạnh hai chỉ ngũ cấp biến dị tang thi thấy vậy, sôi nổi chiều hắn gào giống một tiếng, tựa hồ là ở chất vấn hắn vì cái gì giết chính mình đồng bạn. Nhưng mà trả lời bọn họ chính là hứa tử khuynh càng thêm lánh sát huyết thanh công kích. Hai chỉ ngũ cấp biến dị tang thi thấy hắn không nói hai lời liền lại lần nữa chiều chúng nó công kích mà đến. Một cái tức khắc hiện hóa ra nhiều chỉ băng tiễn đồng thời chiều hắn vọt tới, một cái trong miệng phun ra một đoàn dữ tận ngọn lửa hướng tới nó cắn nuốt mà đến. Chỉ thấy hứa tử khuynh khuynh thành dung nhan lạnh băng xâm sát, dơ tay chi gian, một tay chém ra hơn 30 chỉ băng tiện hướng tới trong đó một con tang thi tật bắn mà đi, sắc bén cương liệt tiễn vũ tức khắc tinh chuẩn phá vỡ kia hơn 20 chỉ băng tiễn, từ giữa phá vỡ đồng thời, khí thế không giảm hướng tới kia chỉ biến dị tang thi vào tới. Tốc độ nhanh như sao băng, trung quanh không khí đều bị vô tận sát khí ngưng kết, nháy mắt, kia chỉ biến dị tang thi đã bị vô số băng tiễn xuyên thấu, bắn thành ong vỏ vẽ hoa, phần đầu trực tiếp bị bạo dập nát. Hứa tử khuynh ở ra tay chém ra băng tiện giàn, một cái tay khác đồng dạng chém ra một đạo gió mạnh, giống như thủy chiều sóng lớn, mang theo rời non lấp biển chi thế hướng tới kia chỉ phun hỏa tăng thi che trời lấp đất qua đi, tức khắc đem kia giữa không chung ngọn lửa thổi đến ngạnh sinh sinh triệt trở về, trực tiếp xoay ngược lại hướng tới kêu biến dị tăng thi cắn nuốt mà đi. Ở nó còn không có có thể phản ứng lại đây hết sức, đã bị chính mình nổ ra ngọn lửa cắn nuốt chỉ còn lại có một mảnh cho. Không đến 2 phút công phu. Hứa tử khuynh liền liên tiếp diệt ba con ngũ cấp biến dị tăng thi, khâu diệt thần mấy người trong lúc lơ đãng vừa lúc nhìn đến hắn ra tay kia một màn, một cái đáy lòng hoảng sợ, khắp cả người phát lệnh. Hứa tử khuynh trở thành lục cấp cao dài tăng thi, như vậy có phải hay không ý nghĩa, bọn họ đem gặp được càng nhiều lục cấp cao dài tăng thi, cường đại như vậy làm cho người ta sợ hãi lực lượng, nếu là bọn họ đối thượng, đủ để nháy mắt bị nháy mắt hạ gục thành cho cha. Nghĩ đến đây, mấy người sắc mặt trắng vài phần. Bất quá ra tay động tác lại càng thêm sắc bén lên, này đó đáng sợ sinh vật thăng cấp đều nhanh như vậy, bọn họ cần thiết đến nắm chặt. Tập diêm cần đồng dạng ở giết một con ngũ cấp biến dị tang thi sau, liền hướng tới ngoài cửa nhìn thoáng qua, ở nhìn thấy hứa tử khinh thế nhưng là song hệ cao dài tang thi khi, hơi hơi sửng sốt ngay sau đó thâm thúy đôi mắt càng thêm ám trầm thâm u lên. Hạ quân hoàng rất là ngoại ý muốn ngưỡng mày, bọn họ phía trước một đường đi tới, nàng là gặp qua hứa tử làm cảm phúc tay. Bất quá mỗi lần đều là nhìn thấy nó tay không xé rách tang Thi thô bạo huyết tinh cử chỉ, thẳng đến giờ phút này mới nhìn thấy hắn chân chính ra tay. Không nghĩ tới hắn biến thành tang Thi trước chỉ là cổ võ giả, thành tang Thi sau ngược lại có được dị năng, vẫn là song hệ, này sức bật thật là có vài phần làm cho người ta sợ hãi chi thế. Theo sau, hạ quân Hoàng trong tay nở rộ ra một con kim sắc lửa khói kỳ lân ảo ảnh, trực tiếp đem những cái đó biến dị khúc khúc cùng tang Thi từng cái cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ còn lại trên mặt đất tản ra trong suốt ánh sáng tinh hoạch, chứng minh nơi này từng bị thi đàn cùng biến dị động vật công kích quá. Này đó thi đàn cùng biến dị động vật bị tiêu diệt sau, ngay sau đó lại xuất hiện hai sóng thi đàn cùng biến dị động vật, nhị đến ngũ cấp đều xuất hiện, duy độc không có xuất hiện quá lục cấp. Đến cuối cùng, ở mọi người giải quyết xong đệ tam sóng biến dị thi đàn cùng động vật sau, trừ bỏ những cái đó nghe tiếng mà đến bình thường tăng thi ngoại, không còn có xuất hiện quá một con có cấp bậc tăng thi cùng biến dị động vật. Này đó có cấp bậc biến dị tăng thi cùng động vật đều đều cảm giác được này chỗ địa phương nguy hiểm một đám xôi nổi lựa chọn né tránh hướng tới cái khác cất giấu người sống sót địa phương công kích mà đi thấy chung quanh đều sạch sẽ hứa tử khuynh mới từ ngoài cửa đi đến khâu diệt thần đám người thế nhưng ở hắn hành tẩu dáng người trung thấy được làm người nhìn lên cung bái tự phụ cùng ưu nhã hứa tử khinh tiến vào sau liền xả một khối sofa bố lại đi ra ngoài đem bên ngoài tinh hạch tất cả thu hồi cầm tiến vào theo sau ngồi ở trên sofa dùng sạch sẽ sofa bố đem những cái đó tinh hoạch từng viên lao đi nước mưa sau đặt ở trên bàn quay đầu nhìn về phía hạ quân hoàng Khuynh thành dung nhan một mảnh bình tĩnh không gợn sóng huyết hồng đôi mắt đồng dạng lạnh băng mà mỏng lạnh nhìn chăm chú vào hạ quân hoàng bất quá kia huyết hồng trung thiếu một tia chống không nhiều một mặt thực chất bóng hình xinh đẹp hạ quân hoàng thấy vậy ánh mắt loé lóe, lóe đồng dạng không nói gì thêm bên cạnh tập diêm cẩn tắc thật sâu nhìn hứa tử khuynh liếc mắt một cái sau Khiến cho Long Kỳ đám người đem trong phòng rơi dụng tinh hạch tất cả thu nạp, tất cả đều phóng tới kia trường trên bàn trà, bàn trà bầy biện không dưới, bên cạnh thảm thượng lại phô đầy đất. Chỉnh trương bàn trà trải rộng đầy lóe sáng trong suốt tinh hạch, 20 viên ngũ cấp tinh hạch, 38 viên tứ cấp tinh hạch, 42 viên tam cấp tinh hạch, 126 viên nhị cấp tinh hạch, thậm chí một bậc tinh hạch đều có 168 viên. Hạ quân hoàng nhìn lướt qua những cái đó tinh hạch, đem ngũ cấp tinh hạch tất cả cho tập diêm cẩn. Tập Diêm cần dùng 10 viên, từ Ngũ cấp đỉnh dị năng giả thăng cấp trở thành lục cấp đỉnh dị năng giả, mà khác 10 viên Ngũ cấp tinh hạch tác bị hắn cho Long Ly, Long Ly bởi vậy từ bốn cực đỉnh dị năng trở thành Ngũ cấp trung kỳ dị năng giả. Còn lại 5 viên hắn phân biệt cho Long Trạch, Long Sương Ngủ, Long Kỳ, Long Thanh, Long Vân, Long Trạch thăng cấp trở thành Ngũ cấp đỉnh tốc độ hình dị năng giả cùng Ngũ cấp trung kỳ không gian hệ dị năng giả, Long Sương Ngủ từ tứ cấp đỉnh thăng cấp thành Ngũ cấp đỉnh dị năng giả. Long kỳ từ tứ cấp trung kỳ thăng cấp trở thành ngũ cấp đỉnh dị năng giả. Long thanh từ tứ cấp lúc đầu thăng cấp trở thành ngũ cấp trung kỳ dị năng giả. Long vân từ tứ cấp trung kỳ thăng cấp trở thành ngũ cấp đỉnh dị năng giả. Tứ cấp tinh hoạch hạ quân hoàng phân biệt cho khâu diệt thần, linh báo cùng long nham một người mười cái. Khâu diệt thần từ tứ cấp trung kỳ trực tiếp thăng cấp trở thành ngũ cấp đỉnh dị năng giả. Linh báo từ tứ cấp lúc đầu thăng cấp trở thành ngũ cấp lúc đầu dị năng giả. Long Nham tử tứ cấp trung kỳ thăng cấp trở thành ngũ cấp đỉnh dị năng giả. Còn thưa 8 viên hạ quân hoàng làm tập diêm cẩn thu vào vòng không gian, lưu trữ ngày sau cấp Lam Nghệ san đám người thăng cấp, chính mình tắc tử hư không giới lấy ra 28 viên tam cấp tinh hoạch, này đó tinh hoạch đều là phía trước một đường đi tới thu thập đến. 70 viên tam cấp tinh hoạch hạ quân hoàng phân biệt cho Lam Nghệ san, Châu Thiếu, Lý Thương Duy, Mao lang, cố A La, Khương Minh Cùng Hướng Yên, Lam Nghệ san, Châu Thiếu Bao lang cùng Khương Minh phân biệt từ tam cấp trung kỳ thăng cấp trở thành tứ cấp trung kỳ dị năng giả, chỉ có Khương Minh cao một ít, trực tiếp từ tam cấp trung kỳ thăng cấp thành tứ cấp đỉnh dị năng giả. Lý Thương Duy, cô A La cùng hứa nghiên ba người tắc từ tam cấp lúc đầu phân biệt thăng cấp vì tứ cấp trung kỳ dị năng giả. Cuối cùng dư lại nghiêm trường bạch cùng khải thức hai người, hạ quân Hoàng cho bọn họ một người mười cái nhị cấp tinh hoạch, hai người từ nhị cấp đỉnh thăng cấp trở thành tam cấp đỉnh dị năng giả. Con đưa nhị cấp cùng một bậc tinh hạch đặc bị hạ quân hoàng tất cả thu vào hư không giới, theo sau lại đem hư không giới sở hữu tứ cấp tinh hạch tất cả cho tập Diêm Cẩn, tổng cộng có 48 viên. Tập Diêm Cẩn thấy hạ quân hoàng thế nhưng cho hắn nhiều như vậy tinh hạch, trong lòng đột nhiên có ẩn ẩn suy đoán, như đao bình thẳng ngôi hơi hơi nhếch khởi. "Ngươi tính toán một mình một người chạy về thành phố Minh Lệ?" Ân. Hạ quân hoàng gật gật đầu, nhìn về phía tập Diêm Cẩn chậm rãi nói, "Trận này vũ khẳng định sẽ kích phát ra thất cấp biến dị tang thi hoặc là động vật." Nếu là xuất hiện thất cấp biến dị động vật, ta sợ trong căn cứ người thủ không được, Long Hồn mấy người cũng không có biện pháp bảo vệ tốt cha mẹ ta, cho nên ta cần thiết đến tại đây vũ kết thúc trước đuổi tới căn cứ." Hạ Quân Hoàng nói xong, ngay sau đó nhìn về phía trên bàn nàng lấy ra tinh hoạch, tiếp tục nói, "Này đó tinh hoạch ngươi thu, lưu trữ cho bọn hắn thăng cấp, này dọc theo đường đi ngươi cẩn thận một chút, ấn các ngươi tốc độ, nhiều nhất 6 ngày là có thể đến thành phố Minh Lệ, ta ở trong căn cứ chờ ngươi." Tập Diêm cẩn lặng lặng nhìn Hạ Quân Hoàng thâm thúi đôi mắt u trầm đến cực điểm, nhìn nửa ngày, mới nhấp môi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trầm thấp tiếng nói chậm rãi lưu chuyển ở nàng bên tai. Ngươi trở về phải cẩn thận, kia căn cứ tuy rằng là ngươi thành lập, chính là mạt thế phát sinh đã gần một tháng, kia địa phương sẽ không chỉ có long hồn đám người, thế giới quyền lực trọng tẩy, lòng người khó dò. Ta biết ngươi không phải một cái dễ dàng tin tưởng người, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, quân hoàng, đi căn cứ không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm ta người. Ta nhất định sẽ an toàn trở lại bên cạnh ngươi. Hứa tử khuynh vẫn luôn trầm tĩnh ngồi ở trên sofa nhìn, cả người sát khi không thấy, huyết hồng đôi mắt như cũ lạnh băng mỏng lạnh, chỉ là trong đó huyết sắc làm như nồng đậm một chút, toàn thân máu không ngừng sôi trào quay khởi từng trận hung tàn bào táo sát ý, lại bị hắn thật sâu cấp áp chế hạ. Khôi phục ý thức hắn, tự nhiên nhìn ra được tới, hạ quân hoàng đối tập diêm cẩn thái độ rõ ràng không giống nhau, cho dù hắn lại muốn giết người, cũng không thể động hắn. Bên cạnh khâu diệp thần đám người sớm tại nghe được hạ quân hoàng phải rời khỏi thời điểm, liền đồng thời an tĩnh xuống dưới, trận này vũ sắc thật là làm nhân loại sống sót hy vọng càng thêm xa vời, nếu là xuất hiện thất cấp tăng thi hoặc là biến dị động vật, trong căn cứ thực lực không đủ, chỉ dựa vào như vậy một hai cường giả chống đỡ nói, chỉ có hủy diệt kết cục Khâu diệp thần cùng Lam Nghệ San là biết hạ quân hoàng lo lắng cha mẹ An nguy ngay cả còn lại người cũng ở một đường đi tới, nhiều ít đều biết hạ quân hoàng sẽ kiên trì trở về thành phố Minh Lệ không có ngay tại chỗ thành lập thuộc về chính mình căn cứ là vì cha mẹ nàng. Cho nên một đám người cũng không có mở miệng giữ lại, từ trước một đường bọn họ đều là dựa vào nàng đi tới, từ nay về sau bọn họ cũng nên chính mình trưởng thành lên, sắt ra một mảnh đường máu, đầy đủ hết xuất hiện ở nàng trước mặt, nói cho nàng, bọn họ đã có thể trở thành nàng phụ tá đắc lực. Nhưng mà, đúng lúc này, Hạ Quân Hoàng, Tập Diêm Cẩn cùng hứa tử khuyên ba người đồng thời quay đầu, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt sắc bén lạnh léo, Nguyên bản từng người trầm tư mấy người, nhìn thấy ba người đột nhiên động tác, cũng sôi nổi đi theo quay đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy cửa mưa to đứng một mặt bóng đen, kia ngân bạch tóc dài bị mưa to dính ướt lốc cốc, nhưng cứ việc như thế, vẫn là cực kỳ bắt mắt lóe mắt, kia theo gió phiêu lãng chiều dài, ở hắn 1m8 phụ trợ hạ đã là chấm đất. Trong bóng đêm cặp kia mắt đỏ đồng dạng giống như nhiễm huyết giống nhau, bất quá lại không giống hứa Tử khinh như vậy lạnh băng mỏng lạnh, ngược lại mang theo điểm điểm tinh anh dịch tố, dường như màu đỏ đa quý. Thanh tuấn ngũ quan lộ ra vài phần tú lệ, lại bởi vì kêu ngân bạch tóc dài lây dính thượng một tia yêu dạ thái độ. Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn, hứa tử khuynh ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, ai đều không có vội vã ra tay, bởi vì bọn họ đều ở kia cao giai tang thi trong ánh mắt thấy được một tia dại ra, thoạt nhìn hắn cũng không phải tới ăn người, mà là tới phát ngốc. Hạ quân hoàng nhìn nó, đang ở suy xét muốn hay không trực tiếp đem hắn cấp giết, rốt cuộc hiện tại giết hay không cũng không có gì khác nhau. Một viên lục cấp tinh hạch đối tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh đều cũng không có cái gì dùng. Đang ở phát ngốc nhan mạch đột nhiên cảm giác được một cổ mánh liệt nguy hiểm, có chút ngốc lăng lăng mắt đỏ. Thế nhưng tinh chuẩn tìm được rồi làm nó cảm giác được nguy hiểm địa phương. Hạ quân hoàng thấy kia chỉ lục cấp cao dài tăng thi nguyên bản ngốc lăng lăng đôi mắt đột nhiên nhìn về phía chính mình, đôi lông mày hơi hơi kích thích một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới này chỉ tăng thi như thế mất cảm. Ngay sau đó mở miệng nói, ngươi là chính mình rời đi, vẫn là làm ta giết ngươi. Nàng cũng không có tại đây chỉ tăng thi trên người cảm giác được chút nào sát khí cùng cuồng bạo hơi thở, cho nên nếu là chính hắn rời đi nói, nàng cũng lười đến động thủ. Đói bụng! Lại không nghĩ rằng kia chỉ cao dai tăng thi, liền cho hạ quân hoàng như vậy hai cái không đầu không đuôi chữ. Người muốn ăn chúng ta! Hạ quân hoàng nhàn nhạt nói, nhìn hắn ánh mắt có chút thâm ú nguy hiểm. Nhan mạch ngay vậy, lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, ta đánh không lại ngươi. Sau khi nói xong, trong mắt chuyển động, nhìn về phía hứa tử khuynh nói mang ta đi tìm ăn. Nhìn đến nơi này, mọi người ngẩn ngơ. Này chỉ cao giai tang thi như thế nào cho bọn hắn một loại không thai sữa quỷ dị cảm. Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn đồng dạng khỏe mắt co giật, có chút kỳ dị đem nhan mạch đánh giá một lần. Lộng nửa ngày hắn xuất hiện ở chỗ này, chính là vì tìm hắn đồng bạn mang theo hắn đi tìm ăn. Hứa tử khuyên huyết sắc mắt tựa hồ hiện lên một màn sắc khí, đang muốn mở miệng, lại bị Hạ quân hoàng ngăn cản. Hạ quân hoàng thâm u đôi mắt hiện lên một sợi u ám quan mang, nhìn nhan mạch mở miệng hỏi. Ngươi tên là gì? Nhan Mạch mắt đỏ lại ngốc ngốc chuyển hướng về phía Hạ Quân Hoàng, trả lời: Nhan Mạch. Đi theo chúng ta đi, ta mang ngươi đi tìm ăn, như thế nào? Hạ Quân Hoàng lại lần nữa ra tiếng hỏi: Nếu là có thể đem này chỉ cao dài tang thi lừa tới tay, trở lại căn cứ gặp gỡ đàn thi cũng sẽ phương tiện chút. Nhan Mạch lúc này đây lại không có lập tức trả lời, mà là chuyển mắt lại nhìn về phía Hứa Tử khuynh, kia bộ dáng nhìn thế nhưng có vài phần ở trưng cầu hắn ý kiến ý tứ. Hứa Tử Hinh thấy vậy. Bình tĩnh gật gật đầu, lạnh băng như máy móc thanh âm tự trong miệng tràn ra, đi theo nàng, ta cho ngươi tìm ăn. Nhan mạch nghe vậy, không hề nhiều làm tự hỏi trực tiếp hướng về phía Hạ Quân Hoàng gật đầu đáp ứng, "Hảo." Hạ Quân Hoàng thấy vậy, hướng về phía Hứa Tử Khuynh so cái ngón tay cái, Hứa Tử Khuynh nhìn nàng, lạnh băng mỏng lạnh huyết mắt ẩn ẩn tạo nên một tia nhợt nhạt, không dễ phát hiện vận sóng. Long Kỳ một đám người đồng dạng đồng thời đối với Hứa Tử Khuynh giơ ngón tay cái lên, "Này tang thi cũng quá hảo lựa." Hơn nữa vẫn là một con cao dai tăng thi, bọn họ như thế nào liền không gặp được chuyện tốt như vậy. Nếu là cũng có một con cao dai tăng thi nơi tay, liền tính vô pháp thống lĩnh đàn thi, kêu ít nhất cũng có thể thống lĩnh cái muôn vạn trăm đi. Tập diêm cẩn tắc không có lại để ý tới kia chỉ tăng thi, chỉ là chuyên chú nhìn hạ quân hoàng. Mấy ngày này, hai người mỗi ngày ở bên nhau, hắn hoàn toàn đã thói quen bên người có nàng tồn tại, giữa mắt có thể nhìn đến nàng, hô hấp có thể cảm nhận được nàng, sở hữu hết thể đều có thể có cái nàng. Kế tiếp bọn họ liền phải tách ra ít nhất 6 ngày, với hắn tới nói quả thực sống 1 ngày bằng 1 năm, nếu không phải thượng có lý trí, hắn chỉ sợ đã sớm ném xuống mọi người mặc kệ, đi theo nàng cùng nhau đi rồi. Hắn rõ ràng, hiện tại càng thêm ác lực thời cuộc yêu cầu ngưng kết đông đảo thực lực, đương bằng 1-2 người, liền tính lại cường, cũng là vô pháp tại đây mà thế sinh tồn, huống hồ nàng còn có giá tâm, hắn làm sao có thể kéo nàng chân sau. Cảm nhận được tập Diêm cẩn tâm mắt, Hạ Quân Hoàng quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lóe lóe mở miệng thanh âm có chút trưởng bảo vệ tốt chính mình hạ quân hoàng không có nói làm hắn bảo vệ tốt người khác tuy rằng nàng cũng hy vọng đoàn người một cái không ít trở lại thành phố minh lệ nhưng nếu là nguy hiểm dưới tình huống nàng càng hy vọng hắn bình an hảo tập diêm cẩn thận trọng trả lời nói hắn tự nhiên sẽ bảo vệ tốt chính mình không cho nàng lo lắng hắn còn muốn cùng nàng ở bên nhau hắn còn muốn cho quý ung nguyệt nhận đồng hắn hắn còn muốn chiếu cố nàng cả đời hắn như thế nào sẽ bỏ được ném xuống nàng theo sau Hạ Quân Hoàng mang theo hứa tử huynh cùng Nhan Mạch cùng rời đi, nàng sở dĩ từ đầu tới đuôi đều không có hỏi qua hứa tử huynh ý kiến, chính là bởi vì nàng biết, nàng đi đâu, hứa tử huynh nhất định trở về nào, hơn nữa nàng cũng sẽ không yên tâm đem hứa tử huynh lưu tại trong đội ngũ. Rốt cuộc liền tính hứa tử huynh khôi phục ý thức, hắn vẫn là một con lấy người sống vì thực tăng thi, hắn sở hữu bình tĩnh tất cả đều là bởi vì nàng ở, nếu là không có nàng, nàng biết, hứa tử huynh nhất định sẽ không chế không được đối tập Diêm Cẩn đám người động thủ. Thành phố Minh Lệ, vô danh căn cứ. Hồng Vũ ngày đầu tiên đêm khuya, căn cứ bên ngoài liền vang lên từng đợt dữ tợn đáng sợ gào giống thành, trong căn cứ người đem những cái đó biến thành tang thi tất cả rửa sạch, một đám đều tránh ở phòng úp. Cao cao tường thành, phía bên phải phương 4-5 chục mệa xa khoảng cách, lẻ loi hoành ngồi 4 bài 3 tầng lâu phòng úp, những cái đó phòng ốc đồng dạng đều là dùng sắt thép dựng mà thành, tuy rằng dị thường vững chắc, lại có vẻ giản tiện thô ráp một ít. Phòng ốc thành hành hình dọc theo tường thành mà kiến. Kêu bốn xếp thành hành bài bài lập phòng ốc thoạt nhìn có 300 nhiều mễ như vậy trường, một tầng lâu cùng sở hữu 12 gian phòng ốc, bài bài mà đứng, giống như công trường lâm thời ký túc xá giống nhau, dị thường dạng dị. Lúc này, này bốn đống phòng ốc 144 gian phòng tất cả đều trên đầy, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh nhìn bên ngoài đầu đại hưng vũ, nghe căn cứ ngoại từng trận va chạm điện giật rung động cảm cùng giữ tợn gào giống thanh. Đoạn vân vận cùng hạ chấn minh ở đệ nhất đống phòng ốc lầu 3 trong đó một gian trong phòng nay bất quá hơn 20 mét vuông trong phòng, trừ bỏ hai người, còn có Long Hồn, Quý Mỹ, Lê Bình, Âu Phong, Hầu Y cùng Mạch Tuyết. Mấy người mang theo người tắc phân tán ở bốn phía phòng thời khắc cảnh giác, lầu 2 khi mặc dung trở dị năng đội người, lầu 1 là đặc chiến đội người. Lại hướng bên cạnh là chương rụ, tư đổ vũ tô đám người, bọn họ một hàng hơn nữa Tiểu tinh ly mang đến hồng môn tám người, lâm tây dạ bên người bảo hộ 6 gã cổ võ giả, bất quá mới hơn 20 cái, nhưng bởi vì đoàn người vũ lực giá trị tương đối cao một mình trở thành một phương thế lực, liền ba chiếm bên cạnh chỉnh đống tầng lầu. đệ tam đống tầng lầu còn lại là dư thi Ý cùng tiểu hồng sơn một phương thế lực cư trú, bao gồm trình nhậm vũ cùng người nhà của hắn. đệ tứ đống lâu còn lại là căn cứ này đệ tứ phương thế lực, cũng chính là hỗ trợ thiết kế kiến tạo này căn cứ ngoại quốc đốc công tác ước đức. long hồn bọn người đã trở thành tứ cấp đỉnh dị năng giả, phía trước kia trận mưa còn có thể đối phó những cái đó tăng thi cùng biến dị động vật. chính là lúc này đây, cảm giác được cửa thành rung động. Một đám đều gắt gao nhăn lại mi, sắc mặt trầm trọng lên. Bên ngoài rất có khả năng xuất hiện ngũ cấp hoặc là lục cấp biến dị tăng thi cùng động vật. Bọn họ nơi này người căn bản không có người có thể đối phó được. Nếu là này tường thành lại tùy ý vài thứ kia công kích đi xuống, chỉ sợ kiên trì không được ba ngày. Long hồn nghiêm túc mở miệng nói. Quý mị trầm mặc một cái chớp mắt mở miệng nói. Nếu đến lúc đó tường thành bị công phá, các ngươi liền mang theo đoạn a di cùng hạ thúc thúc trước rời đi, chúng ta lưu lại bám trụ chúng nó. không được Hầu Huy ra tiếng cự tuyệt nói: Ngươi cùng Long Hồn, Mạch Tuyết, Âu Phong bảo vệ đoạn A Di cùng hạ thúc thúc rời đi. Chúng ta những người khác lưu lại bám trụ chúng nó. Các ngươi mấy cái là chúng ta giữa dị năng cấp bậc tối cao người, từ các ngươi bảo hộ sẽ càng an toàn chút. Mấy người đều đã là tứ cấp đỉnh dị năng giả, Mạch Tuyết cũng là mà thế sau kích phát rồi tuyết hệ dị năng, mà hắn cùng Lê Bình đều chỉ là tứ cấp lúc đầu, mang theo còn lại người lưu lại lại thích hợp bất quá. Mạch Tuyết nghe mấy người nói cũng không có ra tiếng, nhĩ lại mày Sắc mặt trong bóng đêm càng thêm hiện ra vài phần ám trầm, vô luận như thế nào, hắn đều không thể làm quân hoàng cha mẹ chết ở trước mặt hắn, nếu không chờ hạ quân hoàng trở lại căn cứ, hắn như thế nào đối mặt nàng. Long hồn cùng quý mị cùng với Âu Phong cũng không mở miệng nữa với Hầu Huy tranh luận, bởi vì hắn nói rất đúng, bọn họ mấy cái che chở hai người rời đi, an toàn tính muốn lớn hơn nữa một ít, chỉ là lưu lại người. Hầu Huy thấy mọi người sắc mặt trầm trọng, vỗ vô, vô tay, giả vờ vô vị cười nói, đại gia cũng đừng như vậy trầm trọng Nói không chừng chúng nó căn bản công không tiến vào, nói nữa, vạn nhất lao đại kịp thời gấp trở về đâu. Long hồn nhìn hầu uy liếc mắt một cái, tuy rằng biết hắn là ở nói giỡn, bất quá vẫn là nhịn không được bắt hắn một đầu nước lạnh. Hạ tiểu thư lại lợi hại cũng không nhất định có thể đối phó lục cấp cao dài tăng thi, huống hồ tạo thành lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài cao dài tăng thi khẳng định không ít, kia tưởng thành nhiều nhất chỉ có thể kiên trì ba ngày. Trong lúc nhất thời, trong không khí không khí lại lần nữa ngưng kết lên, thời gian một chút một chút chuyển rời bên ngoài gáo buồn mưa to như cũ không ngừng rơi xuống, màn trời như cũ đen nhánh một mảnh, nếu không phải long hồn trên tay còn chưa đình chỉ chuyển động biểu, biểu hiện đã là ngày hôm sau buổi tối, bọn họ cũng sẽ không biết thời gian đã qua đi suốt một ngày. Sở hữu hết thể đều không có thay đổi, duy nhất có điều biến hóa, chính là từ cửa thành ngoại chuyển tới từng trận càng thêm rung động kịch liệt chân vang, kia đinh thai như có tiếng đánh cùng tiếng gầm rú làm mọi người biết, bọn họ không có quá nhiều thời gian. Mấy người lại không biết, Tường thành ra ngoài hiện mấy chỉ con tê tê đã ở cửa tạc khai vài cái đảo thành động, đang từ dưới lên đất một đường bay nhanh đảo thành động mà đến, mà những cái đó tăng thi cũng ở biến dị tăng thi dẫn dắt hạng, một đám theo kia bảy tám cái đường tính 2 mét nhiều việt động chui đi vào. Thời gian một chút một chút quá khứ, mắt thấy đã đêm khuya hai ba điểm, bên ngoài thanh âm như cũ hết đợt này đến đợt khắc vang, long hồn nghe bên ngoài thanh âm, nghi hoặc nhăn lại mi ra tiếng hỏi. Các ngươi có hay không cảm thấy bên ngoài thanh âm không quá thích hợp? Quý mị đám người vừa nghe, sôi nổi nhăn lại mày cẩn thận nghe qua, trong lúc nhất thời cũng không có thể minh bạch long hồn ý tứ, vẫn luôn chưa ra tiếng Mạch Tuyết lại vào lúc này mở miệng, xuất khẩu thanh âm nhiễm một màn sắc bén. Tiếng đánh cùng gào giống thanh thiếu không ít. Kinh Mạch Tuyết như vậy vừa nhắc nhở, mấy người đều phát hiện không thích hợp, sôi nổi cảnh giác lên, phải biết rằng, biến dị Tang Thi tuy rằng tư duy chỉ một, khá vậy xem như có tư tưởng, nếu là gặp lại trí tuệ hình Tang Thi. Nghĩ đến đây, Long Hồn vội vàng đứng dậy mở miệng nói. Thông chi đại gia cảnh giác lên, ta lo lắng này đó tang thi là ở dấu người thai mắt, chỉ sợ đã tìm được phương pháp xông vào. Còn lại người nghe ngôn, lưu lại mạch tuyết thủ đoạn vân vận cùng hạ chấn minh hai người, còn lại mấy người sôi nổi đi thông chi từng người đội ngũ. Trong lúc nhất thời, chỉnh đống lâu người tất cả đều cảnh giác lên, sôi nổi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ động tĩnh. Mọi người này một cảnh giác cũng không có cảnh giác quá dài thời gian, còn không có nửa giờ, mọi người liền thấy được cách đó không xa tích đầy thủy thổ nhưỡng dần dần ao hãm một chỗ hai nơi, 3 chỗ, 5 chỗ, 8 chỗ. Suốt ao hám 8 to như vậy huyệt động, mà kia ao hám huyệt động thế nhưng vụt ra từng con trên người mang theo như ẩn như hiện ánh sáng đồ vật. Bởi vì bên ngoài cây đuốc đều bị hồng vũ tới diệt, chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh. Mọi người căn bản thấy không rõ đó là thứ gì, chỉ là một đám đề phòng nhìn chằm chằm. Thằng đến nhìn đến kia từng đạo nhan sắc không đồng nhất thân ảnh chạy trốn ra tới sau, mới sôi nổi đại kinh thất sắc, hô nhỏ một tiếng. Không tốt, càng thi vào được. 167, xâm nhập, kịp thời đổi tới. Giống. Theo người nào đó quá khẽ, những cái đó đàn thi tử hồ chính là vì ứng hắn nói giống nhau, phát ra từng trận hết đợt này đến đợt khác gào giống thanh, nghe được mọi người tầm can đều đi theo run dậy. Long hồn thấy vậy, trầm giọng nói, không nghĩ tới mấy thứ này nhanh như vậy liền tìm tới rồi biện pháp tiến vào, xem ra là đợi không được trời đã sáng, trong chốc lát mạch tuyết cùng quý mị lưu lại ở phòng, Âu Phong cùng ta đi ra ngoài canh giữ ở cửa. Vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì đến Bình Minh, làm đoạn a Di cùng hạ thúc thúc chạy đi. Mạch tuyết đám người nghe ngôn, gật gật đầu, theo sau Long Hồn cùng Âu Phong liền ra phòng, đứng ở trên hàng hiên. Bốn phía, Long Hồn cùng Quý Mỹ, Lê Bình ba người nhân mã nghe được động tính, cũng sôi nổi đi ra, cùng Long Hồn, Âu Phong hai người tụ ở cùng nhau, đồng thời đứng ở ngoài cửa hình thành một cái nghiêm mật bảo hộ vòng. Bên cạnh tam đống phòng ốc người đồng dạng phát hiện này ly đến dị thường gần gào giống thành một đám đi ra môn tới nhìn đến những cái đó khắp nơi khuyết tán chạy vội mà đến bóng dáng sôi nổi hoang hốt tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh tiến vào chiến đấu trạng thái theo kia cả người lập lòe bóng lượng ánh sáng đổ vật nhảy liền nhảy lên lầu hai mặc dung đám người mới thấy rõ đây là thứ gì hình thái hẹp dài ước chừng gần 3 mét toàn thân mọc đầy bóng lượng lân giáp tứ chi thô đoạn, đôi bẹt trường mặt trái hơi phồng lên đầu trình truy trạng ít hơn đôi mắt mở to phiếm tầng tầng âm hàn thị huyết chi khí nhìn chằm chằm một đám người Kia bộ dáng, rõ ràng là một con biến dị con TT. Nhìn đến nơi này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chúng nó có thể nhanh như vậy xông tới, nguyên lai là có chỉ biết đào thành động đồ vật đi đầu. Kia chỉ tứ cấp biến dị con TT cũng không có bất luận cái gì tạm dừng, liền hộp ra lại tiêm lại tế đầu lưỡi, chỉ thấy kia tràn đầy sâm lượng gai ngược lưỡi dài hung ác đánh về phía mấy người, mang theo một cổ tử làm cho người ta sợ hai gió mạnh, đứng ở phía trước nhất mặc dung lạnh mặt. Huyễn hóa ra vô số lưỡi dao gió hướng tới nó đầu lưỡi chém tới. Biến dị con TT vội vàng thu hồi đầu lưỡi, phát ra một đạo bén nhọn lại dị thường khó nghe thét chói tai. Cách đó không xa lập tức bỏ tới một con biến dị con TT. Mọi người đang xem thanh kia chỉ con TT đôi mắt thời điểm tức khắc sắc mặt biến đổi. Thế nhưng là một con ngũ cấp biến dị con TT. Không chỉ có như thế, dưới lầu những cái đó tang thi cũng từng con chạy đi lên. Lý sướng cùng Lý Trường Khang hai người đứng ở hàng hiên khẩu chống đỡ tang thi thẳng đến xuất hiện mấy chỉ tứ cấp biến dị tăng thi thời điểm hai người sắc bén công kích rõ ràng trì hoãn xuống dưới thậm chí lộ ra có thể thấy được chật vật sôi nổi lui về phía sau này một lui liền đem hàng hiên phòng thủ hoàn toàn xe rách đàn thi từng con phía sau tiếp trước chạy lên lầu đi nguyên bản đối diện phó tứ cấp cùng ngũ cấp biến dị tăng thi long hồn đám người mắt thấy đàn thi từng con dũng đi lên sắc mặt càng thêm trầm trọng lên ra tay chiêu thức cũng càng thêm sắc bén thậm chí mang theo một cổ tử không muốn sống điên cuồng sức mạnh Trong phòng, Đoạn Vân Vận cùng Hạ Chấn Minh hai người sắc mặt đều có chút trắng bệnh, nghe bên ngoài kịch liệt đánh nhau ngực một chút một chút trầm xuống, chỉ sợ bọn họ là không có cơ hội cùng nữ nhi tái kiến một mặt. Nghĩ đến đây, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt sôi nổi xẹt qua một mặt nồng đậm không tha. Mạch Tuyết thấy vậy, sắc mặt đồng dạng trầm trọng vô cùng, cặp kia xưa nay ấm áp lộng lẫy đôi mắt lộ ra vài phần quyết tuyệt, hắn liều chết cũng muốn bảo vệ tốt hai người. Căn cứ vào càng ngày càng nhiều tang thi cùng biến dị động vật Chi thấy bốn bài phòng ốc phía trước cách đó không xa, từng con chạy như điên tăng thi phía sau đứng thẳng một con ăn mặc áo ngụy trang nam nhân, tái nhật trên mặt một đôi huyết hồng đôi mắt lập lòe thị huyết âm tàn quan mang, hiện nhiên là một con lục cấp biến dị tăng thi. Mắt thấy những cái đó khẩu thực còn ở nhảy nhót, tức khác hướng lên trời phát ra một đạo quỷ dị làm cho người ta sợ hãi gào giống, những cái đó công kích nhân loại tăng thi cùng biến dị động vật công kích động tác càng thêm kích cùng lên. Mấy chỉ con tê tê thậm chí dùng thật dài cái đuôi quét ngang mà ra trực tiếp quét ở phòng ốc lương thượng, tựa hồ tính toán đem này từng hàng phòng ở hoàn toàn đâm cháy. Mọi người thấy vậy vội vàng ra tay đối phó những cái đó biến dị con tê tê, ngăn cản chúng nó quét đâm lực đạo, cũng may này phòng ốc đều là sắt thép dựng mà thành, so giống nhau phòng ở muốn bền chắc một ít, không đến mức làm mấy thứ này đảo qua liền cấp bình định, nếu không bọn họ này nhóm người liền tính không bị mấy thứ này cấp ăn, cũng sẽ biến thành đáng sợ tăng thi. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kích liệt, Bốn đống trong lâu không ngừng truyền đến từng đạo nhân loại thê lương tiêu thẳng thiết, mà long hồn mấy người bên người đồng bạn cũng không ngừng có người chết đi, máu tươi cơ hồ mơ hồ bọn họ hai mắt, kia từng đôi kiên nghị đôi mắt tràn ngập đầy quyết tuyệt cùng huyết tinh sát phạt chi khí. Một con biến dị con tê, tê cái đuôi lại lần nữa quét ngang mà ra, trực tiếp đánh vào phòng ốc trên mặt tường, tức khắc đem kia mặt tường đánh đứt gây ra một đạo thật sâu hồng câu. Trong phòng đoạn Vân Vân, Hạ Chấn Minh cùng Mạch Tuyết ba người cũng sôi nổi bước chân lảo đảo. Mạch tuyết vội vàng che chở hai người tránh né mái hiên thượng rơi xuống xuống dưới vôi Căn cứ ngoại, liên tục đuổi hai ngày lộ hạ quân hoàng cùng hứa tử huynh Nhan mạch ba người lăng không dừng ở căn cứ bên ngoài Ở nhìn đến cửa một đám thâm u đào thành động khi Hạ quân hoàng sắc mặt trợt trầm xuống Phụ thượng một tầng huyết tinh giết chóc chi khí Đặc biệt là bên thai không ngừng vang vọng thê lương đều thảm thiết cùng chấn động Làm nàng cả người càng thêm giống như trong địa ngục đi ra quỷ sát đang ở phát nốc nhan mạch mẫn cảm cảm giác được một cổ huyết tinh nguy hiểm chi khí ập vào trước mặt, cặp kia mắt đỏ ngốc lăng lăng nhìn Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái, liền hướng bên cạnh Di Di, thối lui đến một cái tương đối an toàn vị trí. Hạ Quân Hoàng đi nhanh hướng tới cửa thành đi đến, cửa này như thế nào mở ra nàng là biết đến. Bốn phía tang thi bởi vì có hứa Tử huynh cùng nhan mạch như vậy cao dài tang thi ở, một đám cũng không dám nhào lên tới, sôi nổi hướng tới kia hoạt động dũng đi. Hạ Quân Hoàng giơ tay vung lên, một đạo sắc bén kim quang tạc hiện. Trực tiếp làm kia phiến thổ địa một trận lắc lư sau, một đám thâm vũ cửa động đã bị thổ nhượng hoàn toàn bao phủ. Đại địa kịch liệt chấn động, ngay cả tường thành đang ở chống cự tang thi cùng biến dị động vật đám người đều cảm giác được, bất quá bọn họ phòng ốc đang ở gặp biến dị con TT tê tê va chạm, bởi vậy cũng không có làm nó tưởng. Chỉ có đứng ở cách đó không xa kia chỉ lục cấp biến dị tang thi, đột nhiên cảnh giác hướng tới tường thành ngoại nhìn qua đi. Nó cảm giác được một cổ nồng đậm áp lực sát khí, không ngừng hướng tới chúng nó nơi địa phương bao phủ mà đến. Làm nó cả người áp chế không được dùng mình lên, dường như có cái gì cường đại mà đáng sợ đồ vật xuất hiện ở bên ngoài, chính đi bước một hướng tới nơi này tới gần. Chẳng lẽ là nào đó biến dị động vật? Lục cấp biến dị tang thi ở trong lòng bất an suy đoán, đến nỗi hay không là người điểm này tắt trực tiếp bị hắn xem nhẹ, rốt cuộc trước mắt mới thôi nhân loại biến dị tốc độ còn theo không kịp tang thi cùng biến dị thú, không có khả năng xuất hiện như vậy cường đại người. Chính là đương kia nói chúng nó dùng suốt một ngày cũng chưa có thể phá khai tường môn ầm ầm mở ra, đương nhìn đến ba đạo thân ảnh đi tới, không, không nên nói là đi tới. Bởi vì bọn họ tuy rằng là đi, chính là lại lấy một bước trăm mét tốc độ hướng tới chúng nó này phương tới gần mà đến. Theo mấy người tới gần, lục cấp biến dị tăng thi rốt cuộc đem ba người nhìn cái rõ ràng, phải nói là đem một người hai thi nhìn cái rõ ràng, kia hai chỉ biến dị tăng thi thế nhưng cùng nó giống nhau là cao dài tăng thi, này đều không phải làm nó khiếp sợ. Để cho nó chấn động chính là, này hai chỉ cao dai tang thi thế nhưng cùng một nhân loại ở bên nhau. Mà này nhân loại cư nhiên chính là phía trước, làm nó cảm giác được dày đặc áp lực cùng nguy cơ cảm tồn tại. Người là người nào? Lục cấp biến dị tang thi cũng không có trước tiên động thủ, mà là cảnh giác nhìn chầm chầm đầy người sát khí làm nhân tâm thần cụ run nữ hài. Hạ quân hoàng lại không có để ý tới nó, mắt nhìn thẳng nâng bước hướng tới phía trước lâu phòng đi đến, lại đối với hứa tử khuynh lưu lại một câu, đừng làm nó chết quá dễ dàng. Nếu không phải tưởng cấp hứa tử huynh luyện tập, nàng căn bản sẽ không cho nó cơ hội. Lưu lại hứa tử huynh trực tiếp cùng lục cấp biến dị tang thi động khởi tay tới, nhan mạch lại ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, mắt đỏ ngốc ngốc nhìn hai người kịch liệt đánh nhau, không hề có động thủ y tứ. Trong lâu, long hồn, quý mỹ đám người chính cả người nhiệm huyết cùng hai chỉ ngũ cấp cùng tứ cấp biến dị con tê tê đánh nhau, bốn phía tang thi ở đưa bọn họ người ăn đến chỉ còn lại có bọn họ mấy cái sau, liền nghe xong con tê, tê phó rời đi đi đối phó mặc dung hoặc là bên cạnh mấy đống lâu người đi long hồn đám người thấy vậy tự nhiên nhìn ra được tới này hai chỉ con TT căn bản chính là ở đùa bỡn chúng nó chúng nó rõ ràng có thể trực tiếp giết mấy người bọn họ lại cố tình không vội mà ăn bọn họ ngược lại đưa bọn họ làm cho mình đầy thương tích sung sướng nhìn bọn họ hấp hối dây rùa. ngũ cấp biến dị con TT đầu lưới lại lần nữa hướng tới mấy người đánh út lại long hồn một đạo kia chớp đánh xuống lại bị nó linh hoạt nhiều khai mà cái kia thon dài đáng sợ đầu lưới cũng mang theo gió mạnh hung hăng quét về phía hắn. Bên cạnh Lê Bình thấy vậy, vội vàng đánh ra một đạo ngọn lửa, tuy rằng làm cái kia đầu lưỡi ở sắp tập kích đến long hồn thời điểm, vì tránh né ngọn lửa hướng tới bên cạnh lóe lóe, chính là kia đầu lưỡi thượng gai ngược vẫn là làm long hồn trốn tránh không kịp, bị nó cuốn đi ngược phải đến bờ vai trái thượng huyết đục, làm vốn là bị thương hắn trực tiếp thành một cái huyết người. Mặt khác một con tứ cấp biến dị con TT ở tránh đi quý mỹ phi thân bổ tới lưỡi dao sau, bén nhọn chân trước hướng tới hắn hung ác chụp tới. Ở quý mị khó khăn lắm tránh đi sau, cái đuôi đảo qua, lại lần nữa va chạm ở trên mặt tường, tức khắc làm kia đã vết thương chồng chất phong ốc đông nhiên lay động một trận. Hiển nhiên, nếu là lại đến một chút, này phong ốc đủ để nháy mắt sụp đổ. Ngay cả đoạn Vân Vận cùng Hạ Chấn Minh, mạch Tuyết ba người nơi phòng môn đều đã bị phá khai, biến dị con TT tê tê đầu lưới thưởng thường hướng tới bên trong công kích mà đến, lại bị long hồn đám người liều chết ngăn cản, cũng bởi vậy, quý mị trên đùi bị biến dị con TT đầu lưới công kích đến Nháy mắt kéo đi một khối to huyết nụ, ước chừng đem hắn trên đuổi thịt xé đi một nửa, bởi vì mạch máu tổn thương, máu tươi nháy mắt điên cuồng tuần ra mà ra, vẩy ra đầy đất. Kia chỉ tứ cấp biến dị con tê tê làm như bởi vì nghe thấy được này nồng đậm mùi máu tươi, càng thêm hương phấn lên, đầu vùng, thon dài đầu lưỡi lại lần nữa quét ngang mà ra, trực tiếp nhắm ngay quý mị bụng, lần này nếu là bị quét đến, đủ để đem hắn trên bụng huyết nụ tất cả kéo xuống, mùa bụng. Quý mị khó khăn làm tránh thoát biến dị con TT công kích Âu phòng, quay đầu lại khi vừa lúc nhìn đến kia thon dài đầu lưỡi đánh út về phía quý mị một màn, thần sắc chợt biến đổi hô to ra tiếng, muốn đi hỗ trợ, nhưng mà cho dù hắn là tốc độ hình dị năng giả, đối mặt sắp đánh út về phía quý mị đầu lưỡi cũng vẫn là chậm một bước. bên cạnh long hồn, lê bình thản hầu y thấy vậy, muốn ra tay hỗ trợ lại bị kia chỉ ngũ cấp biến dị con TT cấp ngăn trở, lê bình thậm chí còn bởi vậy thiếu chút nữa bị nó đầu lưỡi vào đầu chịu hạ nếu không phải trong phòng mạch tuyết thấy vậy kịp thời ra tay huyện hóa ra một đạo tuyết sắc bảo hộ tường vì hắn tranh thủ phản ứng thời gian chỉ sợ đã sớm đầu nở hoa rồi quý mỹ mắt thấy kia đầu lưới cực nhanh đánh lút lại kia tốc độ làm hắn căn bản không kịp nói cái gì trong nháy mắt tử vong tới gần thậm chí làm hắn chỉ tới kịp nhớ tới quý ưu nguyệt nhưng mà liền ở kia đầu lưới sở mang gió mạnh đã quát ở trên người hắn khi hắn cũng không có cảm giác được chính mình cái bụng ra chóc thịt bong ngược lại thấy được một con mang theo kim sắc lửa khói kỳ lần ảo ảnh Dương Giang nhanh giầy đặc mồm to đem trước mặt tứ cấp biến dị con TT trực tiếp cấp nuốt vào trong miệng. Sau đó ở giữa không trung cực nhanh xoay người, thân ảnh mạnh mẽ sắc bén hướng tới bên cạnh ngũ cấp biến dị con TT lại lần nữa cắn nuốt mà đi. Đường Kim sắc kỳ lần nào ảnh rời đi khi trước mắt hắn, kia chỉ tứ cấp biến dị con TT hoàn toàn biến mất không thấy, ngay cả một hạt bụi cha cũng không có thể lưu lại. Mà kia chỉ ngũ cấp biến dị con TT nháy mắt cảm giác được một cổ thật lớn nguy hiểm bao phủ mà đến, nhanh chóng lắc mình trốn tránh chính là lại vô dụng, thân thể cao lớn vừa mới rời đi một bước, đã bị kim sắc kỳ lần nào ảnh cấp cắn nuốt sạch sẽ. Bên cạnh đang cùng này biến dị con TT đánh nhau long hồn đám người thấy vậy, một đám trước mắt chấn động nhìn kia chỉ đột nhiên thoáng hiện kim sắc lửa khói kỳ lần nào ảnh, liền thấy nó cắn nuốt hai chỉ con TT sau, trực tiếp xoay người hướng tới dưới lầu bay đi. Long hồn, Âu Phong mấy người thấy vậy, vội vàng nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đồng thời chạy đến rào chắn biên xuống phía dưới nhìn lại, giờ khắc này đột nhiên dâng lên hy vọng làm cho bọn họ liền toàn thân huyết nhục mơ hồ đau sốt đều cấp hoàn toàn quên mất. Bất quá mấy người cũng không có quá mức tới gần, rốt cuộc bên ngoài còn rơi xuống gáo buồn mưa to, nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn họ ở nhìn đến kia chỉ kim sắc ngọn lửa kỳ lân, lục tục cắn nuốt lưu lại tang thi cùng biến dị thú thời điểm, đồng thời đem cái kia từ trong mưa một bước liền đến dưới lầu tinh tế thân ảnh thu vào đáy mắt. Long hồn đám người tức khắc cả kinh, một đám trưởng lớn trong mắt, Lê Bình, Hầu Huy cùng Âu Phong thậm chí kinh cùng đều lên hô to ra tiếng. Lao đại. Trong phòng mạch tuyết cùng đoạn vân vận, hạ chấn minh ba người nghe được ba người khiếp sợ kinh hô tức khắc xứng suốt, ngay sau đó cơ hồ là phản xạ có điều kiện, liền vội vàng hướng tới lối đi nhỏ vội vàng chạy tới. Đi vào dưới lầu hạ quân hoàng đầy người sát khí, cho dù là kia gáo buồn mưa to cũng vô pháp rửa sạch đi trên người nàng lệ khí cùng huyết tinh, kia từng trận nguy hiểm mà áp lực giết chóc chi khí, sắt chỉnh đống lâu tang thi cùng biến dị thú sôi nổi run lên ngay cả những cái đó không có cấp bậc tang thi cũng đều quỷ dị cảm giác được nguy hiểm, sôi nổi né tránh mở ra. trong lúc nhất thời, chẳng sợ nàng cứ như vậy bình tĩnh đứng ở dưới lầu, cũng không có một con tang thi cùng biến dị thú dám lên tiến đến công kích nàng. dưới lầu mặc dung đám người ở nhìn đến bên người tang thi cùng biến dị thú, một đám bị đột nhiên xuất hiện kim sắc ảo ảnh kỳ lân cắn nuốt thời điểm, cũng sôi nổi khiếp sợ không kềm chế được. ngay sau đó, mọi người đáy mắt đều không tự giác đằng khởi một mà sống sót sau thai nạn kích động. Mạc Dung là cái thứ nhất phản ứng lại đây hướng tới dưới lầu nhìn lại người ở nhìn đến dưới lầu kia mông lung mưa to trung đứng kia mặt mảnh khảnh thân ảnh khi trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình hoa mắt cả người chấn động trực tiếp ngây ngẩn cả người bên cạnh Lý Sướng đám người thấy Mạc Dung nhìn dưới lầu một bộ ngốc lăng lăng bộ dáng cũng một đám đi theo nhìn đi xuống ở nhìn đến kia mặt quen thuộc lại làm người không dám tin tưởng thân ảnh khi sôi nổi đều ngây dại lão lão đại Lý Sướng thậm chí liền kinh hô thanh âm đều cả lâm lên. Hạ quân hoàng ngước mắt nhìn trên hàng hiên xuất hiện cha mẹ, cũng không có chỉ hoán lâu lắm, nàng sợ hai người bởi vì kích động quá mức tới gần tường vây bị nước mưa dính vào, trực tiếp phi thân liền thượng lầu ba, dừng ở hai người cách đó không xa địa phương. Đoạn vân vận cùng hạ chấn minh khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện nữ nhi, nhưng mà này khiếp sợ cũng không có giống còn lại người như vậy liên tục lâu lắm, đã bị nàng ướt lộc cục bộ dáng cấp dọa sợ, sôi nổi trắng sắc mặt. Quân hoàng, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi như thế nào có thể gặp mưa đâu, đoạn vân vận tức khắc thống khổ khóc lên tiếng, nếu là muốn nữ nhi biến thành tăng thi, nàng tình nguyện nàng không có xuất hiện. Hạ Trấn Minh đồng dạng cấp khóc, hai người cả người dùng mình liền phải chạy tới ôm hạ quân hoàng, lại bị nàng tránh ra, hốc mắt thửng đỏ nhìn hai người vội vàng nói. Ba ba mụ mụ không cần lo lắng, ta không có việc gì, này vũ đối ta vô dụng, yên tâm, ta sẽ không thay đổi thành tăng thi. Đoạn vân vận cùng Hạ Trấn Minh nghe ngôn, khóc giống thanh âm tức khắc một đốn ngay sau đó lại cho rằng nàng là đang an ủi bọn họ, lại lần nữa khóc giống ra tới. Quân Hoàng, không cần trốn tránh mụ mụ, làm mụ mụ ôm ngươi một cái. Muốn biến tang thi, chúng ta người một nhà cùng nhau biến. Đúng vậy Quân Hoàng, người ba cùng mẹ ngươi đều không sợ, người đứa nhỏ lúc này chúng ta bồi ngươi đâu, sẽ không làm người cô đơn. Hai người một bên nghẹn ngào nói, một bên hướng tới Hạ Quân Hoàng lại lần nữa tới gần mà đi, làm như quyết tâm muốn ôm nàng. Hạ Quân Hoàng thấy vậy. Cho dù ngực có rút đau đớn, hốc mắt như cũ chỉ là hơi hơi đỏ lên, cũng không có chảy ra một giọt nước mắt, nàng nước mắt đời trước đã khô cạn, cuộc đời này, đã không thói quen, cũng không hiểu như thế nào lưu nước mắt. Ba ba, mụ mụ, tin tưởng ta, ta không có việc gì, ta còn muốn bảo hộ các ngươi. này một đường mà đến ta đều ở trong mưa, nếu là muốn biến tăng thi, các ngươi cũng sẽ không nhìn thấy ta không phải sao. Hạ quân hoàng trên mặt hàm chứa mềm nhẹ ý cười nhẹ giọng nói, xem đến bên cạnh long hồn đám người cũng một đám đỏ hốc mắt, Bất quá nhìn nàng bộ dáng, nhiều ít là tin nàng lời nói, cứ việc chuyện này ly kỳ vạn phần. Đoạn vân vận cùng hạ chấn minh hai người nghe xong nàng lời nói sau, ngốc lăng lăng nhìn nàng, lúc này mới tìm về một chút lý trí cẩn thận nghĩ nghĩ, này mưa to đã hạ hai ngày hai đêm, quân hoàng xuất hiện ở chỗ này không có khả năng không gặp mưa, chính là nàng đến bây giờ đều vẫn là một cái sống sờ sờ người, này hoàn toàn không hợp lý, cho nên, nữ nhi nói chính là thật sự. Hai người tuy rằng minh bạch hạ quân hoàng giảng có lý, Chính là tình cảm thượng vẫn là lo lắng không thôi, Hạ Quân Hoàng thấy vậy, cũng không có lại nhiều làm giải thích, chỉ là mở miệng nói. Ba ba mụ mụ hiện tại bên ngoài quá mức nguy hiểm, ta mang các ngươi đi cái an toàn địa phương tốt không? Hai người nghe ngôn tuy rằng không biết Hạ Quân Hoàng nói chính là nơi nào, hơn nữa hiện tại thế giới này còn có thể có an toàn địa phương sao? Bất quá lại không có nghĩ nhiều liền gật gật đầu, bọn họ không biết nữ nhi muốn làm cái gì, bất quá bọn họ là toàn thân tâm tin tưởng nàng. Hạ quân hoàng cũng không có nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc bốn phía gạo giống cùng thê lương kêu thảm thiết còn đang không ngừng tiếp tục, đây là nàng căn cứ, nàng tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mấy thứ này hủy hoại nó. Theo sau ra tay, liền đem hai người đưa vào hư không giới trúc giao cho lân, long hồn đám người thấy hai người đột nhiên biến mất không thấy, một đám càng thêm khiếp sợ, bất quá thấy hạ quân hoàng sắc mặt thần sắc bất biến, cũng nhìn ra này cùng nàng có quan hệ, cũng không có nói thêm cái gì, trong lòng lại quay cuồng khởi từng trận kinh tâm cùng chấn động. Lúc này đây nhìn thấy nàng, nàng tựa hồ càng thêm thần bí khó lường, không chỉ có không sợ hồng vũ, thậm chí một cái đối mặt liền diệt ngũ cấp biến dị thú, đây là như thế nào khủng bố tồn tại. Nhưng mà mới gặp hạ quân hoàng bản lĩnh mấy người lại không biết, mặt sau còn có làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi trường hợp. Đem hai người tiễn đi sau, hạ quân hoàng cũng không có trì hoãn, ném cho long hồn đám người hai bình khấu nguyên đan cùng hai hộp chín đan thấm hương cao, lưu lại một cầu, một người hai viên, hộp thuốc mờ bôi trên miệng vết thương thượng. Liền Phi thân đi bên cạnh phòng ốc. Dưới lầu đuổi kịp tới mặc Dung mấy người, chỉ tới kịp bắt giữ đến một mạt hư ảnh, đã không thấy tâm Hơi Hạ Quân hoàng tung tích. Bên cạnh Trương dụ đám người nơi phòng ốc, Lâm Tây Dạ bởi vì che chở Đồng Vân, tại bên người người thủ hộ một đám chết đi sau, bị những cái đó biến dị thú thương thương tích đời mình. Đồng Vân nhìn đến hắn lại một lần sau khi bị thương, bay ra một đạo thủy kiếm chặn một con nhị cấp biến dị tang thi công kích sau, liền thanh âm nghẹn ngào giống to ra tiếng. Lâm Tây Dạ Ngươi đừng lại quản ta, ngươi cố hảo tự mình. Nếu là ngươi đã chết, ngươi làm ta gả cho ai đi. Lâm tây dạ thân kiếm hoành phách mà ra huy đoạn một con tam cấp biến dị thần lần lợi chảo sau, hướng nàng quyến rũ cười. Ngươi nếu là đã chết, bổn thiếu gia tìm ai làm tức phụ đi. Bên cạnh cách đó không xa trương dụ đồng dạng đầy người la huyết, ngay cả ra tay lực lượng đều yếu bớt vài phần, mắt thấy một con biến dị thần lần lợi chảo lại lần nữa chiều hắn chột tới, bên tư đổ vũ tô cả kinh, tưởng cũng không tưởng liền bay ra một cái thực vật con lây biến dị thần lần công kích, chính mình quanh thân ngược lại xuất hiện lỗ hổng, bị một con biến dị tang thi băng tiến bắn chúng bà vai, tức khắc bị toàn bộ bắn ở cách đó không xa trên mặt tường. Tư Đồ Vũ Tô. Trương Dụ thấy vậy, tức khắc màu đỏ tươi hốt mắt, vội vàng hướng tới Tư Đồ Vũ Tô tiến lên, nàng hiện tại bị toàn bộ đinh ở trên tường, chúng quanh cấp thấp tang thi sôi nổi hướng tới nàng dũng qua đi, nếu là bị cắn được. Nghĩ đến đây Trương Dụ tốc độ càng thêm nhanh chóng lên, nâng đao chính là một trận điên cuồng công kích. Cái bộ dáng rất có vài phần hùng sư phát cuồng bộ dáng. Mắt thấy chung quanh nhào lên tới tang thi càng ngày càng nhiều, chưa dụ rất nhiều lần suýt nữa bị tang thi cắn được. Tư đổ vũ tô cấp vội vàng ra tiếng giống to, chết gà rừng ai ai cần ngươi lo ta? Ta không cần ngươi cứu, ngươi còn không mau cút đi, chỉ bằng ngươi như vậy nhược, có thể giữ được chính mình mạng nhỏ liền tính không tồi. Phun hỏa long cấm miệng, tiểu gia ta làm chuyện gì không cần phải ngươi khoa tay múa chân, ngươi nữ nhân này chính là một chút đều không đáng yêu. Rõ ràng yêu thầm tiểu ra đi cố tình làm bộ làm tịch, ngươi kia vụng về kỹ thuật diễn thiếu ở tiểu ra trước mặt mất mặt xấu hổ. Nếu không tiểu ra hiện tại liền ngủ ngươi. Ngươi! Tư đổ vũ tô bị trương dụ nói sắc mặt hồng một trận thanh một trận bạch một trận, nàng như thế nào liền sẽ thích thượng như vậy một cái đồ lưu manh. Độc miệng quái! Liên ở mấy người đã sắp không sức lực chống cự, trở thành những cái đó quái vật trên cái thất thịt ca khi, đột nhiên phát hiện bốn phía tre giả măng mọc tang thi tựa hồ thiếu rất nhiều. Ngay cả những cái đó chính công kích bọn họ biến dị thú cũng đều sôi nổi xoay người chạy trốn, bất quá lại không chạy hai bước, đã bị đột nhiên xuất hiện kim sắc lửa khói kỳ Lân Ảo ảnh cấp từng cái cắn nuốt sạch sẽ. Hạ Quân Hoàng liền đứng ở lâu ngoài phòng mặt, cũng không có đi vào, nguyên hóa ra kỳ Lân Ảo ảnh đem những cái đó tang thi cùng biến dị thú từng con cắn nuốt sạch sẽ, nhưng cái đó rơi dụng tinh hạch tất cả đều bị nàng thu vào hư không giới. Trước dụ đám người thấy chung quanh nguy hiểm đều bị tiêu chỉ đột nhiên xuất hiện kỳ Lân Ảo ảnh cấp cắn nuốt sạch sẽ. Mà trùng quanh rơi dụng tinh hạch cũng từng viên hướng về bên ngoài bay đi ra ngoài, sôi nổi khiếp sợ lại tò mò chạy đến trên hàng hiên nhìn về phía bên ngoài, tức khắc khiếp sợ trùng lớn trong mắt. Hạ Quân Hoàng, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có đứng ở trong mưa. Kia vũ chính là sẽ làm người biến thành tăng thi. Tại đây đồng thời, Hứa Tử Khuynh cũng đem kia chỉ cao dài tăng thi diện, cùng nhan mạch hướng tới Hạ Quân Hoàng mà đến, một đường đi qua, Hứa Tử Khuynh giết không ít biến dị động vật cùng tăng thi, thu thập tinh hạch Kia tán bộ mà đến dáng người ưu nhã tự phụ, cùng hắn sở làm hết thể quả thực hình thành tiên minh tương phản. Bên cạnh nhan mạch cũng bởi vì hứa Tử khinh làm hắn thu thập tinh hoạch, cho nên động khởi tay tới, một đường đi tới liền cùng thu hoạch cơ giống nhau, dị thường hung tàn. Nhìn chung quanh dự muốn chạy trốn thoán tang thi cùng biến dị động vật, Hạ Quân Hoàng Phi thân dựng lên, Lăng Không Huyền Phù ở giữa không trung, cùng với nàng một tiếng quát chói tai, Cửu Huyền Long linh quyết, diệt. Xích Tiêu kiếm Lăng Không Huyền Phù, nháy mắt hóa thành trăm thanh kiếm ảnh. Trung quanh dòng khí bị kiếm khí huyền lực chấn hô hô rung động, kia gáo buồn mưa to cũng ngạnh xinh xinh bị kia bàng bạc làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Chấn thay đổi giảm xuống phương hướng, mặt đất thổ nhưỡng tung bay, nước mưa đằng khởi. Chỉ thấy kia sắc bén mang theo kim quang bóng kiếm sôi nổi tứ tán, nơi đi qua giống như thu hoạch cơ giống nhau, nổ vang ra từng đạo ra chóc thịt bong, tan xương nát thịt chấn vang. Bốn phía thượng trăm tang thi cùng biến dị thú, ở bóng kiếm tự chúng nó trong cơ thể nhập vào cơ thể mà qua thời điểm. Xôi nổi bị thân kiếm sở mang linh lực chấn chia 5 xe 7, rách nát không thôi. Từng màn này đồ sộ cảnh tượng xem trương rụ đám người, bao gồm bên cạnh đứng ở trên hàng hiên vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên này tình huống long hồn đám người, đều cấp xem đến chừng lớn trong mắt đã quên phản ứng, ngay cả bang bang thẳng nhảy trái tim tại đây một khắc tựa hồ đều bị kinh sợ đình chỉ nhảy lên. Tất cả mọi người ngốc lăng lăng nhìn một màn này, kim sát quang mang chung thiếu nữ giống như đột nhiên buông xuống cứu vứt thế nhân thần giống nhau, giờ khắc này. Mọi người đáy mắt đều đều đằng khởi một màn không tự biết kính sợ, ngay cả Hứa Tử khinh cùng Nhan Mạch, này hai chỉ lục cấp biến dị tang thi tồn tại đều cấp xem nhẹ. Nơi xa phòng ốc dư thi y cùng Tát nước Đức đám người, cũng đều thấy được bên ngoài thoáng hiện kim mang, bất quá lại đều chỉ là vội vàng thoáng nhìn, liền vội vàng chuyên chú đối phó trung quanh che giả măng mọc tang thi cùng biến dị động vật. Dư thi y già đang ở cùng một con biến dị động vật đánh nhau, Tiêu Hồng Sơn tắc cùng nàng Lương Tựa lưng đối phó một con tam cấp biến dị tang thi bên cạnh đang ở đối phó tang thi trình nhâm vũ trong lúc vô tình vừa lúc thấy được hai người lương tượn lương thân mật bộ dáng đáy mắt nháy mắt hiện ra một mặt làm cho người ta sợ hãi âm ngoan quang mang lúc trước gặp được tiểu hồng sơn đoàn người thời điểm hắn liền mẫn cảm đã nhận ra dư thi y y cùng tiểu hồng sơn chi gian có chút không thích hợp đặc biệt là sau lại đến căn cứ sau cơ hồ mỗi ngày buổi tối dư thi y y đều sẽ thừa dịp hắn ngủ sau lặng lẽ rời đi phòng nếu không phải bởi vì dư thi y y dị năng cấp bậc so với hắn cao hơn rất nhiều hắn sợ đi theo đi sẽ bị phát hiện, cho nên vẫn luôn chịu đựng không đi bắt gian. Chính là trong lòng cơ hồ đã xác định này hai người có gian tình. Hắn Trình Nhậm Vũ đồ vật há có thể dung người khác nhúng chằm, hắn nhất định sẽ làm Kiều Hồng Sơn trả giá đại giới. Nghĩ đến đây, Trình Nhậm Vũ đáy mắt âm lệ chi sắc càng thêm nồng đậm lên, đẩy ra một con cấp thấp biến dị tăng thi công kích sau, liền thừa dịp Kiều Hồng Sơn đang ở cùng kia chỉ biến dị tăng thi đánh túi bụi lương khẩu, hướng tới hắn lăng không chém ra một con băng tiễn đang ở cùng biến dị tang thi đánh nhau Kiều hồng sơn, rõ ràng cảm giác được một cổ sắc bén hơi thở nguy hiểm hướng tới chính mình tới gần, chính là đối diện biến dị tang thi công kích không giảm, nếu là hắn lắc mình tránh đi kia mũi tên vũ, phía sau dư thi y đi nhất định sẽ bị biến dị tang thi công kích thương đến. Nghĩ đến đây, Kiều hồng sơn sắc mặt âm trầm xuống dưới, thân hình lại không tránh không né. Liên ở kia chỉ sắc bén tiến vũ sắp đâm thủng thân hình hắn khi, sau lưng dư thi y đi kịp thời huyền hóa ra một đạo phòng hộ thủy tường, đem tia chỉ băng tiến trận Theo công kích phát ra mà nhìn lại, vừa lúc thấy được Trình Nhậm Vũ đáy mắt còn chưa thu hồi âm ngoan sắc ý, cùng với mặt sau chính thừa dịp hắn không chú ý đánh nút về phía nàng mẫu thân Tăng Thi, bất quá dư thi ý ý cũng không có để ý tới, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn Trình Nhậm Vũ, thanh âm lãnh lệ xuất khẩu nói. Trình Nhậm Vũ! Người điên rồi! Trình Nhậm Vũ cười lạnh một tiếng đang muốn trả lời, liền nghe được mặt sau truyền đến một tiếng mẫu thân kêu thảm thiết, sắc mặt tức khắc biến đổi, xoay người nhìn lại khi liền nhìn đến chính mình mẫu thân bị một con tang thi từ phía sau cắn ở trên cổ, sẽ xuống một khối huyết nụ. Mẹ! Trình nhậm vũ một tiếng cấp giống, phía trước đang ở đối phó tang thi trình xâm nghe được chính mình thê tử kêu thẳng thiết, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, cũng nguyên nhân chính là như thế, nhất thời đã quên phòng bị, bị bên cạnh tam cấp biến dị tang thi móng vuốt trực tiếp từ giữa lưng đâm thủng ngực mà qua, đem hắn trái tim toàn bộ đảo ra tới. Nghe được động tinh trình nhậm vũ lại quay đầu lại nhìn lại khi... Chỉ tới kịp nhìn đến chính mình phụ thân đấy mắt nồng đầm lo lắng, liền cùng với vĩnh viễn thiên nhân vĩnh cách. 3. A trình nhậm vũ phát ra một đạo thê lương thống khổ la hét, hướng tới kia chỉ biến dị tang thi liền điên cuồng công kích mà đi. Hắn cũng là một người tam cấp dị năng giả, trong lúc nhất thời cùng kia chỉ biến dị tang thi đánh túi bụi, dư thi y để lại lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, chuyên tâm đối phó chung quanh công kích mà đến tang thi cùng biến dị thú, không hề có bởi vì đái chính mình như thân sinh nữ nhi vợ chồng chết thảm, có điều động dung. Mà liên ở dư thi ý thì cùng Kiều Hồng Sơn mấy người càng ngày càng cố hết sức thời điểm, đột nhiên phát hiện bốn phía công kích bọn họ biến dị tang thi cùng biến dị thú, sôi nổi xoay người quay đầu liền chạy, thật giống như cảm ứng được cái gì nguy hiểm giống nhau. Nhưng mà, những cái đó biến dị thú cùng biến dị tang thi mới chạy ra hàng hiên, đã bị thình lình xẻ ra một con thật lớn kim sắc lửa khói kỳ lân ảo ảnh, cấp cắn nuốt vô tung vô ảnh. Ngay sau đó liền thấy kia chỉ kỳ lân ảo ảnh hướng tới phía dưới thi đàn bay đi, nơi đi qua Đàn thi cùng biến dị thú đều bị tiêu diệt sạch sẽ, cho dù là ngũ cấp biến dị thú cùng tang thi cũng đều khó có thể chạy thoát bị căn ước. Ngay sau đó liền thấy phía dưới cách đó không xa đi tới ba đạo thân ảnh, nơi đi qua, đàn thi cùng biến dị thú tất cả thoái nhượng tránh né, vô số băng tiễn, ngọn lửa cùng đông tuyết đầy trời phiêu tán, đem những cái đó chạy trốn đồ vật trực tiếp chấn vỡ đương trường. Hạ Quân Hoàng xích tiêu kiếm quét ngang mà ra, nháy mắt nhộn nhạo ra từng vòng kim sắc vầng sáng, mang theo từng trận rời non lấp biển chi thế khuyết tán mở ra. Những cái đó phạm là bị kim sắc vầng sáng đảo qua tang thi cùng biến dị thú đều bị cường đại dòng khí chấn vỡ, chia 5 xe 7. Thấy nguy hiểm giải trừ, Dư Thi Y cùng Kiều Hồng Sơn hung hăng thở dài nhẹ nhõn một hơi, đang muốn sủi lơ trên mặt đất nghỉ ngơi khi, Dư Thi Y lại thân hình cứng đờ, đồng tử chợt phóng đại, trừng mắt không dám tin tưởng nhìn dưới lầu đi qua nữ hải Không, không có khả năng. Như thế nào sẽ là hạ quân hoàng? Vô số khiếp sợ, ghen ghét, không cam lòng dũng manh vào Dư Thi Y ở trong mắt Cơ hồ muốn đem nàng cả người nuốt hết, nàng không thể tin cứu các nàng người, thế nhưng là vẫn luôn làm nàng ghen ghét căm hận hạ quân hoàng. Càng không thể tin, giết chết này đó suýt nữa muốn các nàng mệnh quái vật là nàng hạ quân hoàng. Dư thi ý, ý như thế nào tưởng, hạ quân hoàng cũng không biết, cũng lười đến biết, thậm chí chưa làm dừng lại liền một đường hướng tới chạy trốn tang thi cùng biến dị thú sắt đi, tại đây đồng thời cũng không ngừng cướp đoạt rơi dụng tinh hoạch. Bên cạnh, hứa tử khuynh cùng nhan mạch hai người tiếp tục giống như rào cắt cơ giống nhau chém giết sẽ rách bốn phía chạy trốn biến dị tăng thi cùng động vật. Đại xâm nhập căn cứ biến dị tăng thi cùng động vật tất cả tiêu diệt song sau, hạ quân hoàng cũng không có nhiều làm dừng lại, liền mang theo hứa tử khuynh cùng nhan mạch về tới long hồn đám người nơi lâu phòng. Mọi người kính sợ nhìn hạ quân hoàng đi bước một đi lên lâu, chính là này phân kính sợ cùng kích động ở nhìn đến từ cửa thang lầu đi lên hạ quân hoàng khi, cũng không có liên tục quá dài thời gian, đã bị nồng đậm cảnh giác hoảng sợ cùng hoảng sợ sở thay thế được Tất cả đều thân hình căng chặt nhìn nàng phía sau hai chỉ tăng thi. Cao dai tăng thi. Mọi người kinh hãi kinh hồ ra tiếng. Hạ quân hoàng chỉ là nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, liền tiếp tục chiều bọn họ đi tới. Bên cạnh hứa tử khinh cùng nhan mạch hai người, một ánh mắt lạnh băng mỏng lạnh, tràn đầy trống trải, một cái ngốc ngốc dường như đang nghĩ ngợi tới cái gì xuất thần giống nhau. Long hồn đám người tuy rằng kinh hãi, bất quá ở nhìn thấy hai chỉ tăng thi chẳng những không có công kích hạ quân hoàng, còn an tĩnh đi theo bên người nàng trong lòng liền đằng nổi lên càng nhiều kinh nghi, mặc dung đấy mắt đồng dạng lập loè điểm điểm kinh nghi cùng suy đoán, ở bọn họ tiếp cận cũng không có giống như còn lại mấy người giống nhau lui về phía sau né tránh. hạ quân hoàng đi đến mấy người trước người đứng yên, nhìn long hồn, quý mỹ, lê bình, hầu uy, âu phong, mạch tuyết mấy người thiện thanh nói vất vả, mấy người không mang tất cả bảo hộ, nàng vừa rồi đều xem ở trong mắt bảo hộ ở nàng cha mẹ bên người một hàng ba bốn mươi người cũng chỉ dư lại long hồn, quý mỹ cùng lê bình ba người. Đến nỗi Mạch Tuyết, ở biết được hắn mật thế phát sinh tiến đến thành phố Minh Lệ, nàng liền nhiều ít có thể đoán được nếu là hắn bất tử nói, khẳng định sẽ xuất hiện ở trong căn cứ, bởi vì hắn trừ bỏ là Minh Tinh, sau lưng hắn vẫn là một người hacker, thế giới hacker xếp hạng bảng đệ nhị mạch huynh chính là nàng, nàng sở hữu thế lực đều bị hắn tra rõ ràng. Nếu không phải lúc trước từ vực sâu trung ra tới nhìn đến hắn, nàng cũng sẽ không chú ý tới hắn tầng này thân phận. Nghe được Hạ Quân Hoàng lời nói, hấu Huy, Âu Phong cùng Lê Bình ba người hoàn toàn đỏ hốc mắt. Giờ khắc này, nghe được nàng một câu vất vả, nhìn đến nàng đáy mắt cảm tạ, bọn họ cảm thấy này hết thể đều đăng giá, đời này, có thể đi theo nàng, là bọn họ vật khí. Mặc dung chỉ là nhìn hạ quân hoàng cũng không có nói lời nói, bất quá đáy mắt lại hiện lên một mặt tiên tâm, còn hảo, nàng không có việc gì, đối với cái này ân nhân cứu mạng, hắn là thiệt tình chịu phục nàng, cảm kích nàng, hắn là tính toán cả đời thế nàng bán mạng, cũng may nàng an toàn đã trở lại. Cảm nhận được mặc dung ánh mắt. Hạ quân hoàng quay đầu nhìn về phía hắn, bất quá ở nhìn đến hắn bên cạnh người mẹ thiên thời, mày không tự giác túc một chút, nàng như thế nào cảm thấy này mẹ thiên trên người hơi thở, tựa hồ càng thêm thuần tịnh. Hoan nên trở về. Xưa nay lánh luôn quả ngữ mặc dung khó được đã mở miệng. Hạ quân hoàng khỏe môi hơi câu nói, thân thủ không tồi. Nàng phía trước thấy được, hắn đã là một người ngũ cấp lúc đầu dị năng giả. Tự xong cũ sau, hạ quân hoàng một bên giúp mấy người trị liệu, một bên hiểu biết căn cứ hiện giờ tình huống. Ở biết được hiện giờ căn cứ Tử Dư Thi Yi, y, Tắc ước Đức cùng Quân Lâm sẽ người cùng thống trị, chưa dụ đám người bảo trì trung lập khi, trong lòng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, vừa rồi đối phó Tang Thi thời điểm nàng liền nhìn bốn phía tình huống, nhiều ít cũng đoán được như vậy kết quả. Đến nỗi hứa Tử khinh cùng Nhan Mạch tồn tại, mấy người tuy rằng kinh tủng, bất quá ở hạ quân hoàng một câu, người một nhà. Đạm Mạc lời nói hạ, cũng chỉ hảo sinh sôi tiếp nhận rồi. Liên ở mấy người miệng vết thương xử lý xong sau, bên ngoài Hồng Vũ cũng ngừng lại. Hát hồng màn trời dần dần bị quang mang xé mở thay thế được, nhu ấm mặt trời chiếu khắp nơi, chiếu rọi ra từng mảnh diễm lệ lại kinh tùng đỏ sẫm. Đương thổ nhưỡng thượng hơi nước bốc hơi, Trương dụ đám người liền trước tiên đi tìm Hạ Quân Hoàng, nhưng mà còn không đợi bọn họ mở miệng nói thêm cái gì, liền nghe được một đạo hưu hảo lại có chút sức sẹo thanh âm vang lên. "Hoàng, thật tốt quá, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật là phi thường cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta." Tát ước Đức dẫn người đi tiến vào, vừa nói một bên liền rối tay muốn cấp hạ quân hoàng một cái lễ nghi ôm, lại chỉ cảm thấy trước mắt nhóng lên, một mặt tuấn lang thân ảnh chặn chính mình động tác, đương ngước mắt khi đối thượng một mảnh lạnh leo âm hàn huyết hồng khi, tát nước đức, đức sắc mặt biến đổi, thoáng chốc bị một mặt trắng bệnh sở thay thế được, thân thể theo bản năng công kích, một con sắc bén băng tiễn liền đối với tre ở trước mặt hắn hứa tử khuynh bay nhanh mà ra, mắt thấy kia chỉ băng tiễn liền sắp bắn vào hứa tử huynh trong cơ thể, hắn lại không né không tránh như cũ đứng ở hạ quân hoàng phía trước, rũ tay ưu nhã du ra liền tùy ý lại tinh chuẩn năm kia chỉ sắc bén băng tiễn theo sau mọi người liền thấy kia chỉ băng tiễn ở trong tay hắn theo tiếng mà thoái theo loại này băng tiễn vỡ vụn mọi người tựa hồ cũng nghe tới rồi chính mình trong đầu căn căng chặt thần kinh cũng đứt gãy một đám sắc mặt vi bạch nhìn hứa tử khuynh, kia nồng đậm huyết tinh sát khí cơ hồ chấn đến bọn họ hai chân nhún ra hạ quân hoàng thấy hứa tử khuynh cũng không có ra tay giết tát ước đức nhìn về phía tát ước đức ánh mắt mang theo một mạt thâm u sắc ý đối với hứa tử khinh chậm rãi mở miệng nói. Hắn vui ta vô dụng, giết đi. Nàng biết hứa tử huynh không có động thủ là bởi vì nàng, nguyên bản nàng là tính toán đem dư thi y cùng tát ước đức thế lực đuổi đi căn cứ. Bất quá nếu tát ước đức tìm chết đối hứa tử huynh ra tay, kia cũng không có tồn tại tất yếu. Tát ước đức vừa nghe, trong lòng một hãi, vội vàng mở miệng nói, no, không thể, hoàng, này căn cứ là ta giúp ngươi thiết kế, chúng ta là bằng hữu, ngươi như thế nào có thể làm này quái vật giết ta? Đừng làm hắn chết quá thoải mái. Hạ quân hoàng ánh mắt lạnh léo bỏ thêm một câu. Còn không đợi hứa tử làm cảm phục tay, bên cạnh vẫn luôn phát ngốc nhan mạch liền động thủ, hắn ghét nhất người khác nói bọn họ là quái vật. Mọi người chỉ thấy một mặt màu bạc thoáng hiện, kia chỉ vẫn luôn có vẻ ngốc lăng lăng tăng thi, thế nhưng nháy mắt liền xuất hiện ở tát ước đức trước mặt, tay không liền hung tàn xé hắn hai điều cánh tay. Theo hai điều cánh tay chia lìa mọi người bay nhanh lui về phía sau một bước, huyết hoa văng khắp nơi dính đầy đất. Bên cạnh đi theo tát ước Đức tiến đến những cái đó dị năng giả cũng đều trắng sắt mặt, xoay người liền chạy chối chết. Mà nhan mạch ở động thủ xe tát ước Đức đôi tay sau, nhặt lên hắn tay, dẫn theo hắn liền mấy cái nhảy lên biến mất ở mọi người trước mắt, trực tiếp đem tát ước Đức ném ra căn cứ vi tăng thi. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn 168, Quân Đô, so chết càng đau. Trong phòng mấy người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, một đám sau này lui chút. Lại lần nữa ly hứa tử khuynh này chỉ tăng thi xa chút, ngược lại là Đồng Vân lập tức hướng tới Hạ Quân Hoàng phát tới, lại bị Hạ Quân Hoàng lắc mình tránh đi. Quân Hoàng! Ngươi đều không nghĩ ta sao? Đồng Vân ủy khuất nhìn Hạ Quân Hoàng, trong mắt lập lòe điểm điểm làm bộ làm tịch thủy nhuận. Hạ Quân Hoàng lại không có bồi nàng diễn kịch, ngược lại là nhìn lướt qua bên cạnh dựa ngồi ở ven tường, sắc mặt tái nhợt lại khó nén quyến rũ chi sắc lâm tây dạng, nghĩ đến chính mình vừa rồi nhìn đến một màn, đôi lông mày hơi trọn ném hai bình cố nguyên đan cùng hai hộp chín đan thấm hương cao cấp đồng vân đan dược một người hai viên làm cho bọn họ an bảo thuốc mở sát ở miệng vết thương thượng đồng vân sướng sốt, ngay sau đó liền ở hạ quân hoàng kia có chút quái dị trong ánh mắt hơi hơi đỏ mặt cũng không đúng nàng làm đúng, vội vàng xoay người đi cấp lâm tây giả mấy người tùy dược đi tư đổ vũ tô lại có chút lo lắng hai hùng lại hầu nghi nhìn hứa tử huynh đối với bên cạnh tiểu xanh đình nhỏ giọng hỏi hắn hắn không phải hứa tử diệp sao Tiểu Thanh Đình bởi vì mất máu sắc mặt đã tái nhợt, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng thấy rõ Hứa Tử khuynh bộ dáng. Nghe Song Tư đổ vũ tô nói về sau nàng cũng không có nói lời nói, bởi vì nàng cũng nghi hoặc Hứa Tử Diệp hẳn là ở thượng kinh, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại còn có biến thành đáng sợ tăng thi. Bên cạnh chưa dụ, thần sắc cảnh giác mà phức tạp nhìn Hứa Tử khuynh cùng Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái sau, mở miệng nói, hắn không phải Hứa Tử Diệp, là Hứa Tử khuynh. chẳng sợ biến thành tăng thi. Đại biểu hứa tử khuynh lưu nhã cùng tự phụ như cũ không giảm nửa phần. kia trương rõ ràng tràn đầy sát khí lạnh băng khuynh thành chi mạo, lại như cũ không vội sóng. Đây là hứa tử diệp cái loại này hào môn con cháu sở không có. Tư đổ vũ tô cùng tiểu xanh đình nghe ngôn, Tuy rằng không biết hứa tử khuynh là ai, nhưng cũng nghe ra người này không phải hứa tử diệp, rất có thể là hứa tử diệp sinh đôi huynh đệ. Hắn không phải tang thi sao? Như thế nào Tư đổ vũ tô sắc mặt có chút kinh tủng, trong mắt lại lập loè tầng tầng khó nén ngạc nhiên. Câu nói kế tiếp nàng không có nói xong, bất quá trương rụ cùng tiểu xanh đình mấy người lại hiểu. Rõ ràng biến thành tăng thi, vì cái gì không ăn người. Đây là mọi người trong lòng đều tồn tại nghi hoặc, bất quá hạ quân hoàng lại không có cho bọn hắn quá đa nghi hoặc thời gian, liền đối với mọi người mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi, căn cứ tên là quân đô, ta là quân đô tối cao chấp hành trưởng quan, khắp nơi thế lực sẽ chắn ra lẻ một lần nữa bố trí. Hạ quân hoàng vừa nói. Đạ mạc tầm mắt một bên từ mỗi người trên mặt nhất nhất đảo qua, đem mọi người trên mặt vi diệu thần sắc đều thu vào đáy mắt, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Âu Phong cùng Hầu Huy trên người. Âu Phong, người phụ trách thống kê trong căn cứ tồn tại nhân số, cùng với từng người dị năng cấp bậc cùng sở trường, Hầu Huy, người đi thông chi còn lại hai bên thế lực, hoặc là tiếp thu an bài, hoặc là hôm nay trời tối phía trước rời đi căn cứ, nếu không, sắc. Một cái giọng nói hơi hơi thượng chọn sát tự, nghe được mọi người mạc danh dùng mình. Lòng bàn chân dần dần lan tràn khởi một mạt hàn khí. Cứ việc như thế, vẫn là có người bất mãn, trước hết mở miệng chính là đi theo kiểu Tinh Ly bên người một người thuộc hạ. "Hạ tiểu thư, tuy rằng chúng ta thực cảm kích người đã cứu chúng ta cái mạng, chính là này cũng không đại biểu ngươi là có thể trở thành lãnh đạo chúng ta vương, này căn cứ cũng không thuộc về bất luận cái gì một phương. Nếu là ngươi tưởng tự lập vì vương, có thể, ta Trương Liêu không ý kiến, bất quá ngươi đến một lần nữa thành lập ngươi đội ngũ." mà không phải đem căn cứ sở hữu thế lực chỉnh hợp thành vì ngươi, chúng ta chỉ nguyện trung thành tiểu thiếu. đúng vậy, chúng ta chỉ nguyện trung thành tiểu thiếu. liền ở trương liêu lời nói rơi xuống một cái trước mắt, bên cạnh có hai ba người liền đi theo ứng hòa ra tiếng, biểu đạt chính mình ý kiến. tiêu tinh ly mày hơi hơi nhăn lại, thanh lãnh đôi mắt nhìn nói chuyện bốn người lây dính một tia lạnh lẽo, bọn họ này không phải ở ủng hộ hắn, mà là ở hại hắn. hạ quân hoàng là người nào, hắn lại rõ ràng bất quá. Nữ nhân này quả thực là một cái tàn nhẫn độc ác, tàn nhẫn huyết tinh người. Nàng nói như vậy, nhất định liền sẽ làm như vậy. Hắn nhìn ra được tới, nàng cũng không phải trưng cầu đại gia ý kiến, mà là báo cho bọn họ, nàng đã đến, chính là muốn trở thành nơi này độc nhất vô nhị vương giả. Mọi người chỉ có nghe theo phân. Hạ quân hoàng thần sắc đạm mạc nhìn mấy người, khỏe môi nhẹ cong, lại tràn ngập sát phạt lạnh lẽo hơi thở. Ngay sau đó nhàn nhạt nhìn về phía Kiều Tinh Ly, từ từ hỏi, ngươi tưởng tự thành một phương thế lực vương? Tiểu Tinh Ly thần sắc thanh lãnh nhìn Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái, quyết đoán lắc đầu, lạnh lùng nói, "Có ngươi ở, ai còn có tư cách thành vương?" Nghe được, Hạ Quân Hoàng được đến đáp án sau, đạm mạc nhìn về phía mấy người. Trưng Liêu mấy người nghe ngôn, tức khắc kinh hô ra tiếng, "Tiểu thiếu." Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Tinh Ly sẽ ca nguyện trở thành một nữ nhân, thậm chí còn có thể xưng là nữ hài người phụ thuộc, hắn làm thanh dương giúp thiếu chủ khí phách cùng Tôn Nghiêm đi đâu? "Câm miệng." Tiểu Tinh Ly lạnh giọng hét lên một tiếng. Ánh mắt thanh lãnh lạnh nhạt, nhạt nhìn mấy người, nếu là còn khi ta là thiếu chủ, liền nghe theo mệnh lệnh của ta, từ nay về sau so đều nguyện trung thành nàng đi. Không có khả năng. Trương Liêu mấy người sắc mặt hát trầm, tưởng cũng không tưởng liền ra tiếng cự tuyệt. Muốn bọn họ một đại nam nhân nghe một cái tiểu cô nương phân phó, nay không phải ngạnh sinh sinh đưa bọn họ mặt đặt ở trên mặt đất dẫm sao? Hạ Quân Hoàng nhìn mấy người rõ ràng khinh thường nàng là nữ sinh, khỏe môi câu ra một mặt trào phúng độ cung, quay đầu nhìn về phía Lâm Tây Dạ mấy người các ngươi đâu? Lâm Tây Dạ nhún nhún vai, Quyến Dũ cười nói, ta chính là tính toán cưới Đồng Vân. Ngươi nếu là nàng hảo khuê mật cũng coi như là nửa cái nhà mẹ đẻ người, tự nhiên đến nghe ngươi. đi. ai nói muốn gả cho ngươi? Đồng Vân khinh thường chừng mắt nhìn Lâm Tây Dạ liếc mắt một cái, sắc mặt lại đỏ lên một mảnh, ngay sau đó tròng mắt lóe sáng nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, đáng khinh cười nói, Quân Hoàng, ta tuyệt đối một một vạn cái duy trì ngươi. ha ha, ai làm ta là ngươi hảo khuê mật đâu? Ngươi nếu là Đường căn cứ vương, là người độc nhất vô nhị tuyệt thế hảo khuê mật, khẳng định chỗ tốt không ít ta, quyền thế ta liền từ bỏ, ta cũng không phải kia khối liều. Ngươi đến lúc đó nhiều đưa mấy cái mỹ nam cho ta, làm ta trai ôm phải ấp là được. Hạ quân hoàng đôi lông mày hơi chọn, đôi mắt u lãnh hiện lên một tia diễn ngược, nhìn bên cạnh nguyên bản đầy mặt quyến rũ cười quyến rũ Lâm Tây Dạ tức khắc lên mặt, rất có vài phần xem diện ý vị, e sợ cho không loạn hoan thanh nói. Có thể. Lâm Tây Dạ nghe xong Hạ quân hoàng trả lời. Sắc mặt càng thêm hát trầm, nhìn Đồng Vân tầm mắt lập lệ không biết tên ánh sáng, trong lòng âm thầm tính toán lên, xem ra hắn đến nắm chặt thời gian, khi nào tìm cái thời cơ đem nàng cấp làm, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, xem nàng còn có hay không tinh lực suy nghĩ nam nhân khác. Trương Dụ tắt trực tiếp tiêu ngạo cười nói, ngươi đừng nhìn tiểu gia, tiểu gia chính là cho ngươi làm hai năm tùy tùng, hiện tại, về sau, tự nhiên đều là, đến nỗi nàng Trương Dụ nhìn về phía bên cạnh tư đồ vũ tô, khỏe môi gợi lên một mạt giác liệt ý cười. Rồi tay liền đem nàng câu vào trong lòng ngực, từ nay về sau này chỉ phun hỏa lòng chính là ra nữ nhân, tự nhiên ra nói cái gì nàng phải nghe cái gì, ra đi theo ai, nàng cũng đi theo ai. Tư đổ vũ tô nguyên bản tái nhợt sắc mặt, bởi vì trương dụ đột nhiên hành động rốt cuộc lây dính thượng một tia hơi hơi đỏ ửng, muốn rũi tay đẩy ra hắn, lại bởi vì trên vai bị băng tiễn xuyên thấu miệng vết thương sử không ra nửa phần lực đạo, chỉ có thể tức giận lại thẹn phấn trừng mắt hắn. Ai là ngươi nữ nhân, ngươi cấp bổn tiểu thư bông ra ta mới sẽ không coi trọng ngươi này chỉ nhược kê đâu. Tiêu Xanh Đỉnh tắc lạnh như băng nói, ta không ý kiến. Bất quá cặp kia lạnh băng đôi mắt lại mang theo một tia nhạt nhẽo ôn hòa. Nghe mấy người đều biểu ý kiến, Hạ Quân Hoàng nghiêng mắt quét về phía Mặc Dung đám người, đến nỗi Long Hồn bọn họ, không cần do hỏi, xem ở bọn họ liều mạng bảo hộ nàng cha mẹ phân thượng, nàng sẽ cho bọn họ lựa chọn cơ hội. Mặc Dung thấy Hạ Quân Hoàng nhìn qua, liền lạnh lùng nói, ngươi với ta có ân, ta nói rồi đời này đều mặc cho phân phó. Lý Sướng cười hì hì nói, ngươi là ta Lý Sướng Lao Đại, nếu không phải ngươi làm chúng ta kích phát rồi dị năng, chỉ sợ ta cũng không thể sống đến bây giờ, tự nhiên sẽ không có ý kiến. Lý Trường Khang cùng Từ Dịch cũng sôi nổi tỏ thái độ, bọn họ nguyên bản chính là Hạ Quân Hoàng Người, tự nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, còn lại mấy cái dị năng đội cùng đặc chiến đội người cũng sôi nổi tỏ vẻ không ý kiến. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, mới quay lại đầu nhìn về phía Trương Liêu mấy người, nếu các ngươi có ý kiến, xem ở kiều tinh ly phân thượng. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức rời đi căn cứ. Dựa vào cái gì, này căn cứ lại không phải ngươi, là đại gia. Ngươi bất quá là cái kẻ tới sau, dựa vào cái gì muốn cho chúng ta rời đi. Chẳng lẽ liền. Nhưng mà, còn không đợi nam nhân nói xong, nguyên bản vẫn luôn đứng ở bên cạnh chưa tham dự hứa tử huynh. Đột nhiên động, một cái lắc mình liền xuất hiện ở nam nhân trước mặt, nguyên bản mượt mà đầu ngón tay thình lình trở nên tiêm trường sắc bén, trực tiếp đưa vào nam nhân ngực, đem hắn trái tim cấp bóp nát theo sau quay đầu đối với trở về không lâu lại bắt đầu phát ngốc nhan mạch lệnh băng mở miệng nói quăng ra ngoài vì tăng thi nhan mạch nghe vậy màu đỏ đôi mắt hơi hơi chuyển động dừng ở hứa tử khinh trên người theo sau lại nhìn về phía cái kia đã chết đi nam nhân trong ánh mắt thoáng hiện một mặt tàn khốc hại hắn không thể an tĩnh làm mỹ nam tử đáng chết nghĩ như vậy nhan mạch đi qua duỗi tay liền đem đã chết thấu nam nhân hung tàn sẽ thành mấy tiết theo sau mới an tĩnh ôm từng đoạn thi thể lắc mình rời đi nhìn đến này huyết tinh hung tàn một màn. Không ít người sắc mặt trắng bệch lui về phía sau một bước, lại sôi nổi không dám tin tưởng nhìn Hứa Tử huynh, vừa rồi bọn họ đều nghe được cái gì. Tăng thi thế nhưng có thể nói, Trương Liêu đám người đồng dạng sợ hãi về phía sau rụt rụt, Hứa Tử túi người thượng tản mát ra từng trận nồng đậm huyết tinh cùng sát khí, chấn bọn họ liền hô hấp đều có chút khó khăn lên. Bất quá người một khi sợ hãi tới rồi nhất định trình độ, là sẽ làm ra theo bản năng công kích, Trương Liêu mấy người tuy rằng sợ hai Hứa Tử huynh, chính là trên tay lại huyễn hóa ra từng đạo thủy kiếm cùng lưỡi dao gió nhưng mà còn không đợi bọn họ công kích phát ra đi hạ quân hoàng trong tay liền nhiều một khẩu súng lục nhắm ngay ba người đầu liền liên tiếp đánh tam thương ba đạo đinh thay nhức góc xuống vang mang ra ba viên đủ để phách thiên trảm mà viên đạn đâm thủng không khí trực tiếp tự ba người mặt xuyên thấu cái gáy mang ra một mảnh huyết sắc cùng hoa dâm mà kia cùng với bảng bạc linh lực viên đạn cũng không có bởi vậy đình chỉ ngược lại thế không thể đỡ từ mặt sau mặt tường một đường xuyên thấu lưu lại một viên đạn động, liền biến mất không thấy. kia ba người căn bản không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, thậm chí liên nhiệm gì hoảng sợ biểu tình cũng chưa tới kịp hiện hiện ra, cũng đã chết không thể lại chết, ngã xuống đất thời điểm mang theo vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ đến chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Ly phá không viên đạn gần nhất Lý Sướng cùng Lý Trường Khang hai người, trực tiếp trắng sắc mặt, phía sau lưng đằng khởi một tầng sợ hãi mồ hôi, vừa rồi viên đạn từ bọn họ bên cạnh xuyên qua bắn vào mặt tường thời điểm. Bọn họ rõ ràng cảm giác được một cổ bàng bạc mà lại thật lớn uy áp, kia sợi mạnh mẽ chi khí quát đến bọn họ gò má, đến bây giờ còn có thể cảm giác được rõ ràng đau đớn. Hai người ngốc lăng lăng quay đầu nhìn về phía cầm thương, ánh mắt ưu lánh Hạ Quân Hoàng, đáy mắt sôi nổi đằng khởi một mặt khó nén sợ hãi cùng không tự chủ được sợ hãi. Lúc này Hạ Quân Hoàng cùng bọn họ tới nói, đã không phải đơn giản dẫn theo bọn họ sinh tồn lão đại, mà là một cái làm người nhìn thôi đã thấy sợ, giống như thần minh giống nhau tồn tại. Mạch tuyết nhìn như vậy khí thế bức người Hạ Quân Hoàng, đột nhiên cảm thấy chính mình ly nàng hảo xa, xa đến chẳng sợ hắn cùng cực cả đời đều khó có thể chạm đến. Vẫn luôn an tĩnh đứng thẳng ở mặt dung phía sau mệ thiên, chỉ là nhắm mắt lại dựa vào mặt dung phía sau lương thượng, làm như không muốn nhìn đến này huyết tinh một màn, kia mặt mày như cũ ôn nhu an bình, dường như hoàn toàn ngủ say giống nhau. Hạ Quân Hoàng thấy long hồn đám người chính trước mắt ngạc nhiên nhìn hứa tử huynh chậm rãi mở miệng giải thích nói. Phàm là tiến vào lục cấp tăng thi đều sẽ khôi phục ký ức, cũng liền có được ngôn ngữ năng lực. Đó có phải hay không liền sẽ không ăn người? Hầu uy ánh mắt sáng ngời, hỏi ra mọi người trong lòng muốn hỏi vấn đề. Hạ quân hoàng nghe vậy, hơi hơi thu thu đôi mắt, lắc đầu nói, trừ bỏ ký ức khôi phục, cái khác cũng không có khác nhau. Mọi người vừa nghe, tâm tức khắc chìm vào đáy cốc, nếu là sở hữu tăng thi đều khôi phục ý thức, lại không có thay đổi vùng tàn thị huyết lấy nhân loại vì thực bản tính, như vậy. Có được tư tưởng chúng nó chỉ biết càng thêm đáng sợ, nhân loại, cũng chỉ sẽ trở thành bọn họ giam cầm tại đây thế giới các nơi khẩu thực. Mà một khắc đống lâu, một người đầu chọc từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào dư thi y y mấy người nơi vị trí, gấp giọng nói, không hảo lao đại. Thuộc hạ từ tát ước đức thủ hạ kia nghe được, tát ước đức bị một con lục cấp cao dài tăng thi cấp giết. Tăng thi! Dư thi y kinh ngạc một cái trước mắt, ngay sau đó nhăn lại mày nói, tăng thi không phải đều bị rửa sạch sạch sẽ sao? Như thế nào sẽ là tăng thi? Đầu chọc vội vàng gật đầu, sắc thật không sai, là tăng thi, ta lúc ấy nghe xong cũng cảm thấy ngạc nhiên, cho nên cô ý hỏi một chút, kia hai chỉ tăng thi là đi theo đã cứu chúng ta cái kia tiểu cô nương tới. Tiểu Hồng Sơn đồng dạng túc khẩn mày đầy mặt kinh nghi bất định, nghĩ đến vừa rồi chứng kiến, hàng trăm thi trong biển kim quang bao vây giống như sắt thần nữ hài, ngực kinh hoàng không ngừng, trong đó hoảng sợ cùng sợ hãi như cụ khó có thể bình phục, ngay sau đó nhìn về phía dư thi y để nói. Tiểu y xem ra chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này, nàng nếu giết tắt ước đức, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Dư thi y sắc mặt tâm trầm, thấu mãn âm lệ đôi mắt mang theo một mặt dày đặc không cam lòng, tàn nhẫn thanh nói, không được. Nay nên là chúng ta trăm phương nghìn kế mới chiếm lĩnh, không thể như vậy tiện nghi nàng. Dư thi y kìa, tiểu hồng sơn lập tức nắm lấy nàng bả vai, quát khẽ nói, ngươi thanh tỉnh một chút được không? Ngươi phía trước lý trí cùng ẩn nhẫn đều đi đâu? Ngươi phía trước lại không phải không nhìn thấy nàng ra tay, như vậy đáng sợ lực lượng, căn bản không phải chúng ta có thể tranh đến quá. Tranh bất quá cũng đến tranh. Dư thi y hung hăng ném ra kiều hồng sơn tay, trên mặt tràn đầy hung ác nhăm hiểm, thậm chí mang theo vài phần làm cho người ta sợ hai vạn mèo. Ta dư thi y đã ẩn nhẫn nàng hai năm. dựa vào cái gì tới rồi ta thời đại ta còn muốn ẩn nhẫn nàng. Ta cũng không tin, ta một cái ở mặt thế sinh tồn quá người sẽ không đối phó được nàng. Nàng không phải đem tăng thi mang vào căn cứ sao. Ta cũng không tin trong căn cứ người không sợ hãi kia hai chỉ tăng thi, nàng tưởng khống chế căn cứ, nằm mơ đi thôi. Đến lúc đó mọi người chống cự nàng, ta còn không tin nàng sẽ đem người đều cấp giết. Tiêu Hồng Sơn có chút nghe không hiểu nàng phía trước nói là có ý tứ gì, còn không đợi hắn nghĩ lại, đã bị nàng câu nói kế tiếp cấp hấp dẫn lực chú ý. Đúng vậy, cho dù hạ quân hoàng lại lợi hại, chính là bên người nàng lại mang theo hai chỉ tăng thi nếu là lợi dụng kia hai chỉ tăng thi làm văn kích phát rồi trong căn cứ mọi người sợ hãi khẳng định tất cả mọi người sẽ chống lại nàng đến lúc đó liền tính bọn họ tranh thủ không đến căn cứ quyền không chế ít nhất cũng có thể giống phía trước giống nhau từng người vì trận độc thủ một phương thế lực nếu là đại gia đồng tâm hiệp lực nàng tổng không thể đem người đều cấp giết ngay sau đó tiêu hồng sơn lại nghĩ tới trăm ngàn tăng thi sôi nổi tắc nước kim mang lăng không chiếu giỏi nữ hải giống như thần minh giống nhau huyền phù giữa không trùng trường hợp Trong lúc nhất thời lại không quá xác định nàng hay không sẽ bởi vì mọi người trông cự mà cuối đầu, người như vậy, hắn tổng cảm thấy nàng sẽ không cam tâm cùng người chia sẻ thế lực. Nghĩ đến đây, Tiều Hồng Sơn trầm mặc một cái trước mắt, mở miệng nói, vì để người vặn nhất, ta làm người ở cửa chờ, tùy thời chờ đợi tiếp ứng, nếu là phương pháp không thể thực hiện được, chúng ta đã chạy ra căn cứ. Dư thi y thì nghe ngôn, không có lại phản bác, nàng tự nhiên cũng không nghĩ bồi tánh mạng, gật gật đầu nói, có thể... Bất quá ngươi lại phái vài người đi điện phòng. Nếu là chúng ta thất bại, liền đem căn cứ dự phòng phát điện nguồn năng lượng tất cả phá hủy. Này căn cứ ta phải không đến, cũng tuyệt không sẽ làm hạ quân hoàng được đến. Tiêu Hồng Sơn gật gật đầu, theo sau liền đối với bên cạnh đứng đầu chọc phân phó vài câu, liền cùng nhau ra phòng. Bên cạnh vẫn luôn lâm vào chính mình cha mẹ tử vong bi thống trung trình nhập vũ, dường như đột nhiên tỉnh quá thần tới giống nhau, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn về phía dư thi y lìa, mang theo một cổ tử âm lệ hận ý mở miệng nói. Dư Thi Y Nghiệt: Ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn đến có tang thi tập kích ta mẹ? Vì cái gì không ra tay ngăn cản? Dư Thi Y Nghiệt vốn dĩ liền bởi vì Hạ Quân Hoàng đột nhiên xuất hiện, cảm xúc bị làm cho dị thường không xong, cả người đều ở vào kề bên bùng nổ trạng thái, lúc này nghe được trình nhậm Vũ Hung tận chất vấn, đặc biệt là nhìn đến hắn đáy mắt âm lệ cùng hận ý khi, càng thêm tức giận lên. Sở Hữu Genget, phẫn nộ, không cam lòng cùng với phát điên cảm xúc, dường như tìm được rồi một cái phát tiết khẩu giống nhau. Khóe môi gợi lên một mặt trâm trọc ý cười, xuất khẩu lời nói cực độ tàn nhẫn ác độc. Là, ta là nhìn đến có tăng thi nào hướng mẹ ngươi, ta không chỉ có thấy được, ta còn có cũng đủ thời gian có thể cứu nàng, nhưng kia lại như thế nào? Ngươi đều phải giết ta người, ta vì cái gì còn muốn thay người cứu mẹ? Trình nhậm vũ bất quá là suy đoán, chính là giờ phút này nghe được dư thi y chính miệng thừa nhận, cả người đều ngốc, đặc biệt là nhìn đến trước mắt này trương đầy mặt khinh thường cùng trao phúng. Không bao giờ gặp lại một tia ôn nhã ôn nu mặt, trong lúc nhất thời căn bản không thể tin đây là chính mình sủng nhiều năm, thích nhiều năm nữ hài. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, nàng không chỉ có là ta mẹ, nàng cũng là coi ngươi như thân sinh nữ như người, ngươi như thế nào sẽ như thế ngoan độc trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Dư thi Y ý, ý, ý nhìn trình nhậm vũ toàn thân tức giận đến phát run bộ dáng, càng thêm cảm thấy tâm tình thoải mái, giống như ngay cả bị hạ quân hoàng kích thích đến cảm xúc cũng thông thuận không ít, càng thêm làm trầm trọng thêm. Nôn ngựa ngoan độc lên, biến thành như vậy, biến thành bộ dáng gì? Dư Thi Y khỏe môi dắt một mặt cực kỳ sảng khoái ý cười, như thu thủy đôi mắt không còn có một tia ấm áp, ngược lại dày đặc đầy lạnh lẽo cùng âm u. Trình Vũ không thể không nói, ngươi nhìn như thông minh cao nhân nhất đẳng, lại là ta Dư Thi Y gặp được tốt nhất không chế, cũng là nhất ngu xuẩn nam nhân, ta kêu ôn nhu khả nhân bộ dáng, bất quá là trang cho các ngươi người một nhà xem, vì chính là có được so tài xế nữ nhi cao quý gấp trăm lần thân phận. Trình nhậm vũ không dám tin tưởng trường lớn đôi mắt, không, không có khả năng. Người khi đó rõ ràng mới có 9 tuổi. Sao có thể có như vậy đáng sợ tâm kế? Dư thi y ghìa đồng tình nhìn trình nhậm vũ, khẽ cười nói, nếu là ta không phải chân chính dư thi y ghìa đâu. Ha <há> ha ha ha nói tới đây, dư thi y đột nhiên cười to ra tiếng, kia tiếng cười tràn ngập điên cuồng cùng với làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Trình nhậm vũ nhìn dường như phát điên giống nhau dư thi y Trong lòng mạc danh đẳng khởi một mặt sợ hãi. Dư thi y cuồng tiếu qua đi, lại lần nữa nhìn về phía dùng một loại nàng có bệnh biểu tình nhìn nàng trình nhầm Vũ dường như áp lực quá dài thời gian, rốt cuộc tìm được cơ hội phát tiết giống nhau, toàn bộ liền đem qua đi giấu dếm một chút sự tình cấp nói ra. Bởi vì ta là trọng sinh ngươi biết trọng sinh là có ý tứ gì sao? Chính là đã chết lại sống đến giờ, ha ha ha ha. Ông trời là xem ta chết quá mức thế thảm, cho nên làm ta hóa thành ma quỷ trở về báo thù Dư Thi y nghĩ nghiêng đầu, ý cười trên khỏe môi lộ ra vài phần bệnh trạng âm u hương vị. Trình nhậm Vũ, ngươi biết không? Năm đó Dư Chí hướng vì Trình Nghiệp Huy chắn thương sau cũng chưa chết, là ta, là ta rút trên mặt hắn dương khí cháo, thân thủ lộng chết hắn, làm hắn cùng hắn chính thật sự nữ nhi đi ngầm hảo hảo đoàn tụ, mà ta, thành công bị các ngươi chỉnh ra nhận oai. Có được cầm ý Ly Ngọc thực sinh hoạt, chính là không đủ, này xa xa không phải ta muốn, nếu là ngươi Trình Nhậm Vũ tương lai cưới người khác, Như vậy trình ra hết thảy liền không hề là của ta, cho nên ta thiết kế kia vừa ra bắt cóc tiết mục làm ngươi đảm đương một hồi anh hùng, vốn đang cho rằng nếu không lộ dấu vết câu dẫn ngươi yêu cầu phí chút công phu, ai biết ngươi cũng bất quá là cái mặt người dạ thú mà thôi. Đủ rồi. Không cần nói nữa. Không cần nói nữa. Ta không tin. Ta không tin trình nhậm vũ liều mạng lắc đầu gầm lên ra tiếng, dường như bị thương dạ thu giống nhau, phát ra từng đạo riêng gì. Đây là cỡ nào đáng sợ đáp án, nếu là có thể. Hắn tình nguyện vĩnh viễn đều bị chẳng hay biết gì, bọn họ trình ra thế nhưng dẫn sói vào nhà. Hắn thế nhưng thích thượng một cái như thế phát dồ nữ nhân. Dư Thi Y Yể làm như phát tiết đủ rồi, cũng không có lại tiếp tục nói tiếp, chỉ là thú vị thưởng thức trình Nhậm Vũ kể bên hỏng mất bộ dáng. Nửa ngày, trình Nhậm Vũ mới nâng lên mắt tới, cặp kiêu ngạo nghệ mắt đen thấu đầy dữ tợn tơ máu, thù hận nhìn chầm chầm Dư Thi Y Yể, tựa hồ hận không thể chịu nàng ra bái nàng gân, gàn từng chữ một nghiến răng nghiến lợi nói: Dư Thi Y Yể. Ngươi quả thực phát rồ. Ta phát rồ. Dư Thi Yi sắc mặt ý cười lập tức biến mất không thấy, bị một mặt làm cho người ta sợ hãi hung ác nham hiểm cùng ám trầm sở thay thế, giống như đột nhiên từ luyện ngục bỏ ra tới ác ma, một đạo thủy nhận bay ra, trực tiếp liền chặt đứt Trình Nhậm Vũ một cái cánh tay. A. Thê Lương kêu thảm thiết còn chưa cắt qua phía chân trời, đã bị Dư Thi Yi dùng một khối vật liệu may mặc cấp ngăn chặn miệng, nắm hắn cổ áo, ánh mắt âm độc nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta tưởng trở nên như thế? Nếu không phải các ngươi này đó nam nhân, ta dư thi như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục. Bị tang thi sống sờ sờ cắn nuốt ngươi biết ngay lúc đó ta có bao nhiêu đào sao. Ta liều mạng kêu to, liều mạng xin tha. Chính là chung quanh tất cả đều là phát rồ cười nói, bọn họ một đám trơ mắt nhìn ta bị xé thực, mà ta ái nam nhân đâu. Liên bởi vì ta động một cái tiện nhân lưu lại đồ vật, hắn thế nhưng liền như thế nhẫn tâm đem ta huy tang thi, ta như thế nào có thể không hận. Như thế nào có thể không hận. Dư Thi Yiye nói, trong tay thủy quang thoáng hiện, lại lần nữa phát tiết chém Trình Nhậm Vũ mặt khác một cái cánh tay, làm hắn hoàn toàn mất đi chống cự năng lực. Trình Nhậm Vũ sắc mặt trắng bệch, đau đầy đầu mồ hôi, ngã vào vũng máu chung, ánh mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Dư Thi Yiye, làm như hận không thể đem nàng cấp ăn. Dư Thi Yiye nguyên bản giữ tợn âm độc biểu tình lại lần nữa biến đổi, bị một mặt ôn nhu sở thay thế được, vuốt ve Trình Nhậm Vũ trên vai huyết nụ, khinh thanh tế ngữ nói, "Đau không?" Ngay sau đó, ở lời nói rơi xuống trong ngáy mắt kia vớt ve hắn cánh tay thượng không có cánh tay huyết nhục ngón tay đột nhiên hung tợn véo vào kia máu tươi đầm địa huyết nhục trùng tàn nhẫn thanh nói ta lúc ấy so người càng đau ân thê thảm tiêu rên, từ trình nhậm vũ bị lấp kín trong miệng từng đạo phát ra tới cặp kia che kín tơ máu trong ánh mắt tràn ngập hung ác cùng hận ý hoàn toàn bị một mặt kinh tủng cùng sợ hãi sợ thay thế được bất quá liền ở dư thi y tính toán lại lần nữa phát tiết vừa lật thời điểm đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Trên mặt cảm xúc vừa thu lại, có chút đáng tiếc nói, vốn đang tính toán hảo hảo phát tiết một chút, đáng tiếc, ngươi trung quy là vận may chút. Dư thi ý kìa nói xong liền dơ tay chém ra một đạo thủy nhận, trực tiếp lau trình nhầm vũ cổ, đem hắn thi thể một chân liền đá tới rồi dưới giường, tại đây đồng thời, Kiều Hồng Sơn mang theo người đi đến. Bởi vì trong phòng vốn dĩ liền tràn ngập mùi máu tươi cùng tăng thi trên người phát ra mùi hôi thối, cho nên Kiều Hồng Sơn cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp. Chỉ là ở nhìn thấy trong phòng chỉ có dư thi y y hay một người khi, hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc nói. Trình nhậm vũ kia tiểu từ đâu? Dư thi y y bất đắc dĩ cười nói, không tiếp thu được cha mẹ chết, chạy ra đi. Tiểu Hồng Sơn nghe ngôn cũng không ở cái này tình địch trên người nhiều lãng phí thời gian, liền đối dư thi y y, y nói, sự tình ta đã an bài hảo, người đều ở bên ngoài, đi thôi. Nơi xa, ở trong phòng vẫn luôn chú ý dư thi y y, y mấy người tình huống hạ quân hoàng, nhìn đến nơi này, liền thu hồi ánh mắt. Đấy mắt hiện lên một mặt tàn khốc lệ quang, đối với thương thế so nhẹ Mạc Dung nói. Người đi điện phòng nhìn, có người xâm nhập liền trực tiếp giết. Mạc Dung nghe vậy, tuy rằng không rõ hạ quân hoàng như thế nào sẽ đột nhiên hạ như vậy mệnh lệnh, bất quá lại không có hỏi nhiều, chỉ là lệnh nhạt gật gật đầu, liền mang theo mệ thiên rời đi. Ở Mạc Dung rời đi sau, hạ quân hoàng liền quét về phía mọi người, đạm thanh nói, có thể đi đều đi theo ta đi xuống lầu đi. Mọi người sửng sốt, không rõ hạ quân hoàng muốn làm gì. Bất quá trừ bỏ bị thương so trọng tư đổ vũ tô, quý mị cùng mặt khác mấy người ngoại, còn lại người đều đi theo hạ quân hoàng đi rồi đi xuống. Hạ quân hoàng cũng không có làm người đi xử lý cổng lớn chờ tiếp ứng người, bởi vì nàng cũng không tính toán giết dư thi y đi hề. Nếu nàng là từ mặt thế trọng sinh mà đến, như vậy với dư thi y đi tôi tới nói, chết là lại thoải mái bất quá sự tình, dám có ý đồ với nàng người, nàng sao lại làm nàng chết nhẹ nhàng như vậy. Nàng sẽ làm dư thi y thì không có có thể cậy vào hết thảy dẫm lên vết xe đổ. Tiếp tục đem đời trước nàng kết cục lại trải qua một lần, này cùng nàng tới nói, mới là nhất tàn nhẫn trừng phạt. Bởi vì hứa tử khuyên người này hình sát khi ở, mọi người đều bị trên người hắn huyết tinh khí cùng sát khí sát đến không dám quá mức tới gần, cùng hạ quân hoàng ly ước chừng 4-5 mét xa. Liên ở hạ quân hoàng đám người từ trong lâu ra tới, đi đến bên ngoài rộng lớn thổ địa thượng, dư thi y cùng kiều hồng sơn đoàn người cũng từ các nơi phòng ốc đi ra. Bọn họ đoàn người trừ bỏ Dư Thi ý, ý cùng Kiều Hồng Sơn thủ hạ còn tồn tại 21 người ngoại, còn có 18 cái là đi theo ở tát ước đức trong đội ngũ. Những người này, đại bộ phận đều là dị năng giả, chỉ có cá biệt mấy cái bởi vì vận khí tốt mà tồn tại xuống dưới người thường. Dư Thi Ý, ý cùng Kiều Hồng Sơn thấy hạ quân hoàng đã sớm mang theo người đứng ở phòng ốc bên ngoài, một bộ đang chờ bọn họ bộ dáng. hai người trong lòng từng người đằng nổi lên một mạt mạc danh bất an. Bất quá hiện tại tên đã trên dây không thể không phát. Bọn họ đã không có lui về phía sau đường sống, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ cho chính mình ăn bài một cái chạy trốn chi lộ. Mọi người bởi vì biết được trong căn cứ còn có tăng thi, hơn nữa này hai chỉ tăng thi vẫn là cứu bọn họ nữ hài mang về tới, trong lòng sợ hãi cuối cùng chiến thắng lý trí. Trước mặc kệ ai đương căn cứ này người thống trị, liền nói kia hai chỉ làm cho người ta sợ hãi tăng thi, là tuyệt đối không thể lưu tại căn cứ, cho nên sôi nổi tụ lại tính toán đoàn kết nhất trí bức Bạch Hạ quân hoàng giết kia hai chỉ tăng thi, còn căn cứ một mảnh an bình. Long hồn đám người nhìn hùng hổ mà đến một đám người, liền biết người tới không có ý tốt, cũng rốt cuộc mình Bạch Hạ quân hoàng làm cho bọn họ xuống dưới là vì cái gì? Chỉ là mấy người trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, nàng rốt cuộc là như thế nào biết căn cứ có người muốn náo động. Cái này nghi vẫn còn không có ở mấy người trong lòng lưu chuyển bao lâu, đã bị dư thi y cùng Tiểu Hồng Sơn một hàng hơn 40 người cấp quấy rầy Mọi người nguyên bản hùng hổ đi tới, chính là đang xem Thanh Hạ Quân hoàng bên cạnh đứng hứa Tử Khuynh cùng Nhan Mạch Kỳ, sôi nổi bước chân một đốn, thân hình cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên. Kia hai song làm cho người ta sợ hai mắt đỏ người xem sởn tóc gáy, đặc biệt là trong đó một cái cả người tản ra dày đặc huyết tinh cùng sát khí, cơ hồ bách bọn họ khó có thể thở dốc. Tiêu Hồng Sơn mắt thấy mọi người sợ tới mức quên mất chuyến này mục đích, một bộ muốn xoay người chạy trốn bộ dáng, liền đối với bên cạnh đầu chọc sử một cái ánh mắt. Kia đầu chọc thấy vậy, Ngâm hiểu liền kéo ra giọng nói lớn tiếng nói, vị này ân nhân, ngươi như thế nào có thể lưu chữ này hay chỉ tăng thi? Nếu là chúng nó cắn người làm sao bây giờ? Vì trong căn cư an bình, thỉnh ngươi giết tăng thi, nếu không chúng ta tuyệt không tiếp thu ngươi quản chế. Bên cạnh một đám người bị đầu chọc giống to thanh đồng thời lôi trở lại thần, một đám bởi vì sợ hãi cùng hoảng sợ đi theo sôi nổi kêu to lên. Giết chúng nó! Giết chúng nó! Giết chúng nó! Từng tiếng hét đợt này đến đợt khác la hét vang vọng phía chân trời. Rõ ràng một đám đều vết thương chống chất, cố tình còn có thể phát ra như thế chấn vang gầm rú, có thể thấy được nhân loại ở cực độ nguy hiểm hạ, tràn ngập khó có thể tưởng tượng bạo phát lực. Hạ quân hoàng sắc mặt đạm mạc đến cực điểm, bình tĩnh nghe mọi người la hét, không ra tiếng, cũng không ngăn cản, cứ như vậy an tĩnh nghe. Chính là cùng chi ly đến tương đối gần long hồn đám người, lại rõ ràng cảm giác được 3 mét có hơn, không ngừng tản mát ra từng đợt vô hình sát phạt chi khí, mang theo làm cho người ta sợ hai hát cám cùng huyết tinh. Một đám không tự giác lui về phía sau một bước, giờ khắc này, này một bước thối lui, liền dường như rời khỏi bọn họ cùng nàng chi gian khoảng cách, đó là một đạo vĩnh viễn vô pháp chạm đến hồng câu sâu xa lâu dài, chỉ có thể vĩnh viễn giống hiện nay như vậy, chú mục sợ hãi. Mạch tuyết cắn môi kiên quyết không lui về phía sau nửa bước, như cũ đứng ở tại chỗ, chính là liền ở hắn đơn độc bị hiện lập ra tới trong ngáy mắt, một cổ dày đặc huyết tinh cùng sát khí hướng tới hắn ập vào trước mặt, mang theo rời non lấp biển chi thế. Làm hắn trước mắt dường như xuất hiện một trương huyết tinh đại võng, chính hướng tới hắn bắt tới. Tiên nồng đậm sát khí giống như một phen thực chất cương đao, hung hăng đánh út về phía hắn ngực, bất quá 3 giây, khiến cho hắn rốt cuộc vô pháp kiên trì liên tục lui về phía sau mấy bước, lại dừng lại khi, sắc mặt trắng bệch làm cho người ta sợ hãi, cổ họng thậm chí thoáng hiện một mặt tanh ngọt hương vị. Từ đầu đến cuối, Hứa Tử Khuynh cũng không quay đầu lại, làm như căn bản khinh thường xem Mạch Tuyết liếc mắt một cái, Mạch Tuyết nhưng vẫn nhìn chằm chằm hạ quân hoàng bóng dáng. Chính là kia nói không có chút nào động tác bóng dáng, lại làm hắn nguyên bản lộng lây hút cấm con ngươi phụ thượng một tầng ảm đạm hôi, ngay sau đó tự rêu cười cười, xoay người trở về lâu trong phòng. Long hồn đám người thấy vậy, sôi nổi lắc lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì cảm tưởng. Hạ quân hoàng lại không có thời gian để ý tới mạch tuyết cảm xúc, nàng nhìn càng tiêu càng hưng phấn, nhìn nàng không có ra tiếng, liền càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước một đám người, khỏe môi rốt cuộc gợi lên một mạt lạnh leo ý cười. Ánh mắt thẳng chỉ trong đám người dư thi y Dư thi y ta trước sau xem cho ngươi, vì cái gì ngươi có thể ẩn nhẫn hai năm, lại không thể lại ẩn nhẫn này một lát, một hai phải đưa tới cửa tới tìm chết. Nếu là ngươi không có bị cảm xúc sở không chế, liền nhất định có thể đoán được. Ta cũng không phải một cái nhân tử nương tay người. Nhìn hạ quân hoàng trào phúng lạnh leo ánh mắt, dư thi y không tự giác run lên, lòng bàn chân lan tràn ra một kia rõ ràng hàn khí, liền ở nàng nhìn qua kia một khắc. Nàng rõ ràng cảm giác được một cổ kề bên tử vong hít thở không thông cảm. Kia cô đơn bao phủ ở trên người nàng uy áp làm nàng hai chân run lên, nếu không phải kêu uy áp lại đột nhiên biến mất, chỉ sợ nàng đã sớm thừa nhận không được quỳ dạp xuống đất, cũng bởi vậy không có cẩn thận phân tích hạ quân hoàng có khác thâm ý lời nói. Theo sau nghe xong nàng lời nói, dư thi y y trong lòng đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo, phía trước bị cảm xúc tả hữu đầu chợt vừa tỉnh, tức khắc thanh tỉnh lại đây. Chính là hạ quân hoàng cũng không có cho nàng phản ứng thời gian. Tay ruột ra, một con kim sắc ngọn lửa kỳ lân ảo ảnh, liền xuất hiện ở nàng phía trước trên không, đám kia người chỉ tới kịp khiếp sợ, đều đến lợi hại nhất kia mấy người, đã bị dưa không trùng kỳ lân ảo ảnh phi thân mà qua, tất cả nuốt hết, biến mất ở trong không khí. Bên cạnh còn sống mấy người, chỉ cảm thấy một trận cực nóng hơi thở chợt lẽ rồi biến mất, lại hoàn hồn khi, bên người đồng bạn đã biến mất vô tung vô ảnh, một đám trực tiếp sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, kia mấy cái người thường càng là sợ tới mức đáy trong quần. Dư Thi Y ở nhìn thấy hạ quân hoàng giết người thời điểm, liền phản ứng nhanh chóng hướng về phía tiểu Hồng Sơn gấp giọng nói, mau, mau rời đi căn cứ. Nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy đã chết. Nàng còn không có báo kiếp trước thủ nàng còn không có tìm được cái kia thương tổn nàng nam nhân, như thế nào có thể chết. tiểu Hồng Sơn nghe ngôn cũng phản ứng nhanh chóng xoay người đi theo Dư Thi Y hướng tới căn cứ đại môn chạy tới, kia đầu chọc thấy nhà mình lao đại khai chạy, cũng vội vàng đi theo chạy đi. Những cái đó mắt thấy chung quanh đồng bạn chết đi dị năng giả, bản năng liền đối với Hạ Quân Hoàng phát động công kích, bất quá Hạ Quân Hoàng lại xem cũng không xem mọi người liếc mắt một cái, phất tay thao tác kỳ lân ảo ảnh liền đưa bọn họ nhất nhất cắn nuốt, tầm mắt tắc vẫn luôn dừng ở Dư Thi Y và đoàn người trên người, Khỏe môi gợi lên một mặt tàn khốc. Thao tác kỳ lân ảo ảnh liền hướng tới chạy trốn Dư Thi Y cắn nuốt mà đi, bất quá kia giữa không trung bay múa kỳ lân ảo ảnh so với vừa rồi tới nói, tốc độ hiển nhiên chậm rất nhiều. Phía trước nhanh như sao băng làm người thấy không rõ lắm, hiện tại nó phi động thân hình lại có thể làm cho bọn họ xem đến rõ ràng. Hứa tử khuynh từ đầu đến cuối đều không có động thủ, nhìn đến hạ quân hoàng vì hắn giết người, mỏng lạnh lạnh băng huyết mắt làm như chăn đầu nhập vào một viên nho nhỏ đá, tạo nên một tầng nhập nhạt, không dễ phát hiện gần sóng. Hiện tại thấy nàng rõ ràng cố ý vì này, tuy rằng không hiểu nàng muốn làm cái gì, lại cũng không có lắc mình đuổi theo. Long hồn đám người thấy như vậy một màn, cũng đã nhận ra không thích hợp. Thẳng đến nhìn đến Dư Thi Y cùng Kiều Hồng Sơn hai người quay đầu lại nhìn đến phía sau cắn nuốt mà đến kỳ lân áo ảnh, một cái theo bản năng muốn đem một cái khác đẩy ra, một cái tắc không chút do dự hướng tới một cái khác chụp tới, muốn dùng hắn đương tấm một, vì chính mình tranh thủ thời gian khi, mấy người rốt cuộc minh bạch hạ quân hoàng là cố ý. Cố ý cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Đương đẩy ra đi tay đã chịu một cổ sức kéo thời điểm, Kiều Hồng Sơn ngực chật lạnh, chỉ tới kịp chừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng lại trước mắt phẫn hận nhìn về phía Dư Thi ý ý đã bị kim sắc ngọn lửa cắn nuốt. Dư Thi Yia ý ý đồng dạng không nghĩ tới Kiều Hồng Sơn cái thứ nhất phản ứng chính là bảo hộ nàng, đem nàng đẩy ra, hoặc là nàng kỳ thật có thể nghĩ đến, chỉ là đương nguy hiểm tiến đến khoảnh khắc, nàng phản ứng đầu tiên chính là hy sinh hết thể đều phải tồn tại, cho nên mới không chút do dự giơ tay đi kéo Kiều Hồng Sơn, muốn làm hắn thế chính mình tránh đi nguy hiểm. Nhìn mang theo đầy mặt không dám tin tưởng lại phẫn nộ cảm xúc bị ngọn lửa cắn nuốt Kiều Hồng Sơn, Dư Thi Y chỉ là sửng sốt một cái trước mắt, liền không lại nghĩ nhiều. Xoay người liền chạy, kêu lạnh nhạt vô tình lại tàn nhẫn đến cực điểm biểu hiện, xem đến đi theo phía sau hắn đầu chọc khiếp sợ không thôi, cũng xem đến long hồn đám người cảm thán không thôi. Ở kêu Hồng Sơn sau khi chết, hạ quân Hoàng Thu hồi lửa khói, lăng không đánh ra một đạo linh lực, Tiêu kim sắc linh lực hăng hái bay ra, còn không đợi mọi người phản ứng, liền đánh vào dư thi y sau trên eo, nháy mắt làm nàng té ngã trên mặt đất, trong bụng tức khắc thoáng hiện một cổ bén nhọn nóng bỏng đau đớn, lại bất quá một cái trước mắt, lại biến mất không thấy Phía sau đầu chọc bản năng đem dư thi y lìa đỡ lên, thấy Hạ Quân Hoàng một đám người cũng không có đuổi theo, ngay lập tức buôn đến cổng lớn cùng tiếp ứng người hội hợp sau, lái xe tử cực nhanh trốn ra căn cứ. Nhìn đến nơi này, Long Hồn đám người cũng nhìn ra Hạ Quân Hoàng là cố ý phóng kia nữ hài rời đi, một đám tuy rằng khó hiểu, chính là nhìn bốn phía sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất mấy người, cũng không ai lắm miệng dò hỏi. Kia nói ngọn lửa là Hạ Quân Hoàng cố ý đánh ra đi, vì chính là diệt Kiều Hồng Sơn cái này chân chính giữ gìn Dư Thi y lìa nam nhân. Mặc kệ là suy xét tới rồi dư thi y hề tính cách, vẫn là suy xét tới rồi kiều hồng sơn ái, không thể nghi ngờ, này kết quả ở nàng đoàn trước bên trong. Nàng cuối cùng đánh ra đạo linh lực kia, đã hoàn toàn phế đi dư thi y hề dị năng, đã không có bảo hộ nàng nam nhân, đã không có ở mặt thế mạng sống dừng chân năng lực, kế tiếp nàng muốn tồn tại, chỉ biết so đã chết càng thống khổ. 169, chân tướng, thấu xương chi hận. Ở dư thi y hề đoàn người rời đi sau. Hạ quân hoàng nhìn sủi lơ trên mặt đất run bần bật mười mấy người, đạm thanh nói: Ta cho các ngươi cơ hội rời đi. Trời tối phía trước liền lan, nếu là quyết định lưu lại, sau này này căn cứ tên là quân đô, từ đây lấy quân sự hóa thống trị. Ta yêu cầu chính là có thể vì căn cứ làm ra công hiến cùng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh người. Ai nếu là ôm ăn no chờ chết tâm thái, hoặc là công nhân chống cự căn cứ phát ra bố bất luận cái gì mệnh lệnh, chết. Hạ quân hoàng thanh êm thực đạo chính là lại rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ thay mang theo một cổ vô hình sát phạt bẩm lệ chi khí, làm mọi người rất là kính nể đồng thời, lại ngăn không được tâm sinh dùng mình cùng sợ hãi. Giờ khắc này, mọi người nhìn chăm chú vào trong đám người tinh xảo Mỹ lệ nữ hải, lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được, không chỉ có thế giới nên đón tận thế, nhân loại dần dần đi hướng diệt vong, ngay cả thống trị phương thức cũng về tới thời cổ, lấy một người cầm đầu tập quyền hóa quân sự chủ nghĩa thời đại, thậm chí bởi vì lấy cường giả vi tôn, chỉ biết càng thêm tăng khốc. Kế tiếp. Hạ quân hoàng làm long hồn cùng quý mị hai người hỗ trợ định ra trong căn cứ tương quan điều ước, nàng tuy rằng lấy tuyệt đối độc tài phương thức quản lý, lại đồng dạng không cho phép làm quan giả chiếm thân phận ước hiếp người thường, này đó, ở hai người đem định ra tốt điều ước cho nàng sau, nàng sẽ làm cuối cùng chỉnh đốn và cải cách. Đến nỗi đại gia ơi, hạ quân hoàng tạm thời không có cải biến, chỉ là làm mọi người dựa theo ban đầu an bài tiếp tục ở, đem trên người thường dưỡng hảo, bất quá bởi vì hạ quân hoàng cấp dược, Mọi người trên người nguyên bản thảm thiết miệng vết thương khôi phục cực nhanh, cho dù là thương nặng nhất, ngày hôm sau buổi sáng cũng đều có thể tự hành hành tẩu. Đem sự tình khẩn yếu công đạo song song, hạ quân hoàng tử hư không giới lấy ra vài đài dự phòng phát điện nguồn năng lượng, đem căn cứ trên không liên tiếp trung tâm vị trí từ trường toàn bộ mở ra, bao gồm trong căn cứ bốn đống phòng ốc ánh đèn cũng đều toàn bộ vận tác khởi. Phía trước này đó đều là đóng lại, bởi vì căn cứ phòng không chế chỉ có một đài dự phòng phát điện nguồn năng lượng. Cho nên lúc trước tát ước đức tiết kiệm phòng ốc nguồn điện cùng căn cứ trên không từ trường, chỉ để lại trên tường thành điện lực từ trường, làm những cái đó công kích tường thành tăng thi cùng biến dị động vật điện giật mà chết. Lúc trước lộng cái này phòng không chế thời điểm, nàng liền dùng một lần đem dự phòng phát điện nguồn năng lượng cấp tất cả đều mua sắm, chỉ ở phòng không chế để lại một đài, cái khác đều bị nàng thu vào hư không giới, cho nên hiện tại có thể không cần như thế tiết kiệm. Rốt cuộc theo cao dai tăng thi cùng động vật xuất hiện, Nếu là không đem căn cứ trên không điện lưu từ trường phòng hộ mở ra, làm những cái đó sẽ phi biến dị thú chạy tiến căn cứ liền không hảo. Mọi người thấy đen gần một tháng ban đêm rốt cuộc có qua mang, bọn họ rốt cuộc lại lần nữa nhìn đến ánh sáng, không ít người đều hỉ cực mà khóc, nhìn kia đã từng cũng không từng chú ý tới ánh sáng, trong lúc nhất thời đều có một cổ giường như đã có mấy đời cảm giác. Đến nỗi kia mười mấy cái đi theo nháo sự còn tồn tại người, cũng không có ai lựa chọn rời đi, bọn họ nếu là lưu lại. Tuy rằng cần thiết phục tùng mệnh lệnh nghe theo an bài, chính là sinh mệnh tạm thời là được đến bảo đảm, nếu là đi ra ngoài, đối mặt những cái đó cao dai tang thi cùng biến dị thú, bọn họ chỉ có đường chết một cái. Hạ quân hoàng tắc làm nhan mạch canh giữ ở trong phòng, chính mình mang theo hứa tử khuynh tiến vào hư không giới, từ trở về đến bây giờ cả ngày, nàng cũng nên đi cùng cha mẹ nàng hảo hảo đoàn tụ một chút. Đến nơi hứa tử khuynh, hắn hiện tại dính người công phu cùng không có khôi phục ý thức trước giống nhau như lúc, thậm chí càng sâu trừ bỏ giết người hoặc là thấy nàng muốn xử lý sự tình khi, sẽ buông ra tay nàng, ngày thường như cũ gắt gao nắm tay nàng. Ở Hạ Quân Hoàng đem đoạn vân vận cùng Hạ chấn Minh đưa vào hư không giới sau, lân liền mang theo hai người đem toàn bộ hư không giới hiểu biết một lần, bởi vì chỉ có làm cho bọn họ thấy rõ ràng Hạ Quân Hoàng có được thực lực, sau này hai người lưu tại hư không giới mới có thể chân chính an tâm. Đoạn vân vận cùng Hạ chấn Minh bị hư không giới như vậy một cái, giống như một cái tiểu thế giới lớn nhỏ tồn tại chấn động đã không biết nên làm như thế nào phản ứng mới có thể biểu đạt trong lòng chấn động. Tiết ngăn cách với thế nhân tọa lạc ở sơn thủy gian hồi sinh quốc, Tiết Kim Bích huy hoàng như mộng như tiên tu chân các, Tiết Liên Miên mấy vạn dặm tràn ngập thuần tịnh chi khí tiên hoa sơn. Dưới chân núi phân biệt tọa lạc ở đông nam tây bắc bốn tòa so một cái tỉnh lỵ còn muốn lớn hơn rất nhiều thành trì. Hơn nữa những cái đó thành cũng không phải giống nhau thành, bên trong hoàn toàn giống như một cái cổ đại tiểu quốc, có uy nghiêm xa hoa hoàng thành, có thư hương hơi thở dày đặc thư viện bọn họ thậm chí còn ở Thiên Tây Thành thấy được trừ bọn họ ở ngoài còn lại người. Thấy hai người nghi hoặc, Lân chậm rãi mở miệng giải thích nói, này đó ba cánh đều là quân hoàng mang tiến vào, nàng đã từng đã cứu các nàng mệnh, vì báo đáp, các nàng cử ra dọn vào nơi này, ở chỗ này sinh hoạt, vì quân hoàng nông làm, gieo trồng nhà cái cùng rau dưa trở. Đối với Lân lời nói, hai người chỉ là ngơ ngác nghe, hoàn toàn đã bị một đường chỗ đã thấy cảnh tượng cấp chấn động chết lặng. Ngay sau đó, Lần lại mang theo hai người đi thành Tây cuối chỗ công binh xưởng, đương nhìn đến bên trong đại hình nhà xưởng đang ở sinh sản từng đám súng ống đạn dược, cùng các loại quân sự hóa vũ khí khi, hai người có như vậy một cái chớp mắt quên mất hô hấp, thẳng đến nghe được lần nói, lúc này mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Quân hoàng ở hai năm trước liền bắt đầu kiến tạo này tòa công nghiệp quân sự xưởng, hiện tại nơi này cái gì vũ khí sinh hóa đều có thể nghiên cứu phát minh sinh sản, cho nên hai vị có thể yên tâm ở chỗ này trú hạ, thế giới này liền tính hoàn toàn hủy diệt. Nàng cùng nàng suy nghĩ phải bảo vệ người đều sẽ không có việc gì Đoạn vân vận cùng hạ chấn minh nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác Trừ bỏ chấn động, có chính là nói không rõ nói không rõ đau nhức. Bọn họ hoàn toàn không biết nữ nhi vì có được này đó Trả giá như thế nào đau khổ Thiên hạ như thế nào có miễn phí cơm trưa Được đến nhiều ít Thế tất phải vì này trả giá lớn hơn nữa càng nhiều đại giới Giờ này khắc này, cái này tràn ngập hy vọng địa phương Mang cho bọn họ không phải vui sướng mà là vì nữ nhi sở trả giá cảm thấy đau. Là bọn họ làm phụ mẫu vô năng, mới có thể làm nữ nhi như thế gian khổ. Lân nhìn hai người yên lặng lưu lại nước mắt, rốt cuộc minh bạch, hạ quân hoàng vì cái gì như thế để ý cha mẹ nàng, vì cái gì trải qua quá đời trước tàn khốc, nàng tình cảm như cũ không có bị tiêu ma sạch sẽ, như cũ tồn tại một tia tùy thời chờ đợi cho tàn lại trái tình. Bởi vì nàng có một đôi phi thường ái cha mẹ nàng, hạ quân hoàng chỉ cần một cái cảm giác liền biết chính mình muốn tìm người ở đâu, Cho nên trực tiếp mang theo hứa tử huynh liền tới tới rồi thiên tây thành công nghiệp quân sự sưởng, xuất hiện ở đang đứng ở công nghiệp quân sự sưởng cửa ba người trước mặt. Nhìn đột nhiên xuất hiện hạ quân hoàng, đoạn vân vận cùng hạ chấn minh tức khắc hoảng sợ, chẳng sợ chính bọn họ đã bị lần mang theo thuấn di thật nhiều thứ, trong lúc nhất thời vẫn là có chút khó có thể thói quen, bất quá này phân khiếp sợ cùng không thói quen cũng không có liên tục lâu lắm, đã bị trong lòng tưởng nghiệm, lo lắng cùng quan tâm sở thay thế được. Đoạn vân vận trực tiếp rối tay ôm lấy hạ quân hoàng. Mềm nhẹ vô nàng bả vai, nước mắt đại viên đại viên tự hốc mắt lăn xuống, nghẹn ngào nói, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Kỳ thật đoạn vân vận có rất nhiều lời nói tưởng cùng hạ quân hoàng nói, nàng muốn hỏi nàng này gần một tháng là như thế nào quá? Có hay không bị thương? Có hay không bị người khi dễ? Chính là giờ khác này, ôm chính mình nữ nhi, nàng cả đời này nhất để ý người, nàng mệnh, nàng thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời, sở hữu lời nói đều không thắng nổi nàng hảo sinh sôi đứng ở chính mình trước mặt. Hạ Chấn Minh đồng dạng nghẹn ngào đem ôm nhau thê tử cùng nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, rốt cuộc chúng ta người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Hạ Quân Hoàng ngực có chút có rút đau đớn, bất quá càng nhiều lại là đem lo lắng hoàn toàn buông nhẹ nhàng. Con hảo, con hảo nàng kịp thời chạy tới, con hảo, con hảo cha mẹ con hảo hảo tồn tại, con hảo, nàng có thể vĩnh viễn hảo hảo bảo hộ bọn họ. Bên cạnh Hứa Tử Khuynh làng lặng nhìn, hắn không có cảm thụ quá như vậy thân thích. Cha mẹ hắn cũng không ở hắn bên người, mà hắn ông ngoại, cũng chỉ sẽ uy nghiêm răn dạy hắn, dạy dỗ hắn, chưa từng có như vậy ôm qua hắn, cho nên hắn không hiểu, chính là nhìn đến trước mắt này cảm động một màn, hắn đột nhiên cảm thấy vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng ngực, giống bị cái gì nhẹ nhàng phát quá, để lại một kia khó có thể phát bát, về như thế nào thân tình bóng dáng. Theo sau, hứa tử khuyên liền nhìn về phía cách đó không xa to như vậy công nghiệp quân sự sưởng, cũng cuối cùng minh bạch lúc trước hạ quân hoàng cùng hắn muốn người đều đi đâu. Lúc trước hắn liền suy đoán nàng muốn những cái đó chuyên gia là tưởng thành lập công nghiệp quân sự sưởng, chính là hắn lại chưa từng gặp qua nàng xuống tay xử lý chuyện này, ngay cả cho nàng những người đó đều hoàn toàn biến mất không thấy, cho dù là bọn họ người nhà, cũng đều đi theo biến mất vô tung vô ảnh, hắn vẫn luôn bởi vì chuyện này có chút đoán không ra, hiện tại cuối cùng minh bạch. Hạ quân hoàng cũng không có làm cha mẹ cảm xúc hạ xuống lâu lắm, liền mở miệng cười rời đi đề tài, mẹ, người nữ nhi đã lâu không có ăn ngươi làm đồ ăn, Hiện tại bụng đều đói thầm thịt đều, chúng ta hồi hồi sinh quốc đi nấu cơm ăn đi. Đoạn vân vận cùng hạ chấn minh hai người vừa nghe nhà mình nữ nhi đã đói bụng, vốn là cảm thấy thua thiệt đứa nhỏ này, nơi nào còn bỏ được làm nàng bị đói, cũng không khóc, vội vội vàng vàng nói. Đi đi đi. Đi mau, mẹ cho ngươi làm đồ vật ăn đi. Hạ quân hoàng nghe ngôn, khoe môi gợi lên một mà tấm áp ý cười, theo sau đi Tây Vĩnh huyện tìm nơi đó cư dân, muốn một ít rau dưa cùng gạo cùng với trứng gà cùng gà. Vốn dĩ đoạn vân vận là tính toán đem kia chỉ gà mái lưu lại, dưỡng ở chúc về sau tự cấp tự túc, các nàng liền có trứng gà có thể ăn, chính là lại bị hạ quân hoàng ngăn trở. Mẹ, giết đi, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, Tây Vĩnh huyện những cái đó thôn danh ra dưỡng không ít xúc vật, kia đều là ta cố ý làm các nàng dưỡng, vì chính là làm về sau sinh hoạt ở chỗ này nhân sinh tồn. Nếu ngươi tưởng dưỡng, ta trong chốc lát đi theo các nàng muốn một ít lại đây cho ngươi dưỡng dưỡng, như vậy ngươi cũng sẽ không nhàm chán. Đoàn vân vận nghe xong, cũng không nói thêm nữa, nàng nhưng không quên nhà mình nữ nhi còn bị đói đâu, này gần một tháng không thấy, vẫn là đến giúp nàng bổ bổ. Theo sau, đoàn người liền về tới hồi sinh cốc trúc Úc, đoạn vân vận đang chuẩn bị đi nấu cơm, lúc này mới hậu chi hậu giác thấy được vẫn luôn đi theo hạ quân hoàng phía sau hứa tử khinh. Đương nhìn đến kia trương nàng vĩnh sinh khó quên mặt khi, cả người tức khắc ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới giật mình hô, hứa, hứa tử khinh. Hạ chấn minh đồng dạng ở nhìn thấy chính mình thê tử đột nhiên ngốc lăng lăng thời điểm, mới theo nàng tầm mắt nhìn lại, liền thấy làm chính mình ký ức hãy còn mới mẻ nam nhân, trong lúc nhất thời đồng dạng kinh thất thần. Hai người vừa rồi sở hữu lực chú ý đều đặt ở hạ quân hoàng trên người, bên cái gì cũng không để ý tới, tự nhiên liền đem hứa tử khuynh cấp xem nhẹ, lúc này nhìn đến hắn toàn bộ đứng ở bọn họ trước mặt, làm hai người trong lúc nhất thời đều cho rằng chính mình hoa mắt, và không như thế nào sẽ nhìn đến đã biến thành tang thi biến mất hài tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt thậm chí còn cùng quân hoàng ở bên nhau. Bá phụ, bá mẫu, là ta. Hứa tử khuyên huyết hồng đôi mắt cũng không có nhìn về phía hai người, bởi vì sợ dọa đến bọn họ, chỉ là hơi hơi thấp liễm, mở miệng thanh âm lạnh băng giống như máy móc không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Chính là đoạn vân vận cùng hạ chấn minh hai người lại không thèm để ý, rốt cuộc hắn nói chuyện vẫn luôn là như vậy, bọn họ càng nhiều còn lại là khiếp sợ hắn vì cái gì lại ở chỗ này, hơn nữa bọn họ rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến hắn bị tang thi chảo bị thương. Như thế nào hiện tại nhìn tựa hồ sự tình gì đều không có? Thử khuyên, ngươi, ngươi không phải bị tang thi chảo bị thương sao? Như thế nào đoạn vân vận kinh nghi bất định lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, đáy mắt có vài phần hy vọng, tựa hồ ở chờ mong hắn nói hắn không có biến thành tang thi. Rốt cuộc hắn cũng là vì cứu nàng mới có thể bị tang thi chảo thương, nàng cũng không hy vọng đứa nhỏ này xảy ra chuyện. Hạ quân hoàng nghe đến đó, nghe ra một chút không đối vị tới, nàng mẹ như thế nào biết hứa tử huynh bị chảo thương? Ngay sau đó tựa hầu nghĩ tới nào đó khả năng, hạ quân hoàng ánh mắt lập lệ không chừng nhìn về phía hứa tử khinh, kia phiến đen bóng chung trong lúc nhất thời có quá nhiều cảm xúc hiện lên. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không có việc gì? Hạ chấn minh đồng dạng có chút chờ đợi nhìn du mắt, lớn lên khinh quốc khinh thành hứa tử khinh. Hứa tử lắng nghe hai người hỏi chuyện, lại lần nữa mở miệng nói, ta xác thật bị tăng thi chảo bị thương, cũng biến thành tăng thi, cũng không có hảo. Đoạn vân vận cùng hạ chấn minh nghe ngôn, sốt Trong lúc nhất thời có chút không rõ hứa Tử khuynh nói là có ý tứ gì, cũng không có. Ý tứ hắn là tang thi. Chính là tang thi sẽ không nói a. Thẳng đến Hứa Tử huynh chậm rãi nâng lên đôi mắt, thẳng đến bọn họ đáy mắt ảnh ngược tiến một mảnh êm trầm làm cho người ta sợ hai huyết hồng, kia không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh huyết hồng trong mắt, rốt cuộc làm hai người minh bạch hắn ý tứ. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc hậu chi hậu giác cảm giác được hắn trong thân thể sở tàn mắt ra, từng trận nồng đậm huyết tinh cùng sắc khí, chấn hai người tức khắc trắng bệ sắc mặt. Hứa tử huynh thấy hai người đấy mắt chợt đằng khởi kinh tủng cùng hoảng sợ, lại một lần rũ xuống đôi mắt, xoay người rời đi phòng, đứng ở ngoài cửa cách đó không xa trong viện. Trên người hắn độc thuộc về tang thi hơi thở căn bản che giấu không được, hắn không nghĩ làm này cổ sát khí thương đến hai người, duy nhất biện pháp chính là ly xa một ít, rốt cuộc gần một tháng qua hắn đều là lấy huyết nhục vi thực, kia cổ kinh tủng huyết tinh sớm đã chạy xuôi khắp vào hắn cốt đục, đặc biệt là ở hắn khôi phục ý thức sau, kia đoạn thời gian tàn sát cũng biến thành nồng đậm sát khí tràn ngập hắn sở hữu huyết nục che giấu không xong. Ngay cả hiện tại, chẳng sợ hắn khôi phục ý thức, có thể khống chế chính mình không hề giống phía trước như vậy gặp người liền ăn, nhưng một ngày tam cơm đồ ăn như cũ không thể giảm đi. Hắn hiện tại là tăng thi, không phải người, nếu là hắn không bổ sung máu, không chỉ có có được năng lượng sẽ chậm rãi biến mất, ngay cả hắn cũng sẽ dần dần ở suy yếu trung biến trở về một con bình thường tăng thi. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem phía trước sở thực biến thành máu, chỉ dùng ngăn nhân loại máu. Chẳng sợ như vậy sẽ làm hắn thân thể cơ năng trưởng thành tốc độ biến chậm. Hạ Quân Hoàng thấy Hứa Tử Khuynh đi ra ngoài, mày hơi hơi nhăn lại, nhìn trong lúc nhất thời còn có chút không có lấy lại tinh thần cha mẹ, chậm rãi ra tiếng giải thích nói: "Hắn hiện tại là chỉ lục cấp cao giai tăng thi, sở hữu tăng thi cùng biến dị thú chỉ cần đến lục cấp là có thể khôi phục ý thức, tìm về trước kia ký ức." Đoạn Vân vận nghe ngôn, từ vừa rồi kinh tủng trung hồi qua thần, nghĩ đến Hứa Tử Khuynh yên lặng xoay người rời đi, trong lúc nhất thời có chút ấy náy Nàng cũng không phải cố ý, vừa rồi chỉ là bị dọa đến sau, theo bản năng phản ứng. kia hắn hiện tại có phải hay không cùng người không có gì khác nhau? Đoạn vân vận có chút lo lắng hỏi. Hạ quân hoàng lắc lắc đầu, cũng không có dấu dêm nói, khôi phục ý thức cao dai tang thi cũng chỉ là khôi phục ký ức cùng tư tưởng mà thôi. Chúng nó cũng không có bất luận cái gì cảm tình, đồng dạng lấy nhân loại vì thực, không chỉ có như thế, nhân loại huyết nục cùng chúng nó tới nói là tốt nhất năng lượng tiếp viện có thể làm chúng nó thân thể các cơ năng không ngừng cường hóa tăng lên, nếu là không ăn, chúng nó liền sẽ giống nhân loại không ăn cơm giống nhau, dần dần suy yếu, năng lượng. Một chút một chút giảm xuống, cuối cùng khôi phục trở thành một con không có ý thức bình thường tăng thi. Đoạn vân vận cùng hạ chấn minh hai người nghe được một trận kinh tâm, chẳng sợ biết rõ hứa tử khinh là vì cứu đoạn vân vận mới biến thành tăng thi, vẫn là nhịn không được trước tiên quan tâm khởi nữ nhi tới. Quân hoàng, vậy ngươi còn cùng hắn ở bên nhau, nếu là mụ ba, ba. Các ngươi yên tâm đi, vừa rồi các ngươi cũng thấy được, hắn sẽ không thương tổn ta, cũng sẽ không thương tổn các ngươi. Về điểm này, hạ quân hoàng đã có thể tin tưởng. Đoạn vân vận cùng hạ chấn minh hai người nghe xong, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm tình mạc danh phức tạp, một con lấy nhân vi thực tang thi như thế nào sẽ không thương tổn người. Nếu là thật có thể như thế, kia muốn cỡ nào khác sâu ký ức cùng lực không chế, điểm này, nghĩ đến hứa tử khinh lúc trước hành động, hai người nhiều ít vẫn là có thể minh bạch. Nghĩ đến đây. Đoạn vân vận có chút muốn nói lại thôi nhìn hạ quân hoàng, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên không nên đem lúc trước sự tình nói cho nàng, hiện tại hứa tử khuynh kia hải tử biến thành tăng thi, chẳng sợ hắn vẫn là nhớ kỹ quân hoàng, chính là người cùng tăng thi, như thế nào đều không thể có tương lai. Nàng nói ra, chỉ sợ cũng chỉ biết vì nữ nhi đổ tăng phiền não, chính là nếu không nói, chứ không nói nữ nhi vốn là có biết đến quyền lợi, đối với hứa tử khuynh tới nói, cũng là một kiện cực kỳ tàn nhẫn không công bằng sự tình. Hạ chấn minh đồng dạng nghĩ tới này đó, cũng ở do dự mà, hạ quân hoàng thấy hai người biểu tình, liền biết bọn họ có chuyện muốn nói, nhiều ít cũng có thể đoán ra một ít hai người tâm lý hoạt động, nghĩ đến đi ra hứa tử huynh nửa thu đôi mắt, một lát sau, vẫn là thở dài một tiếng mở miệng nói. Mẹ, ba, các người có chuyện gì liền nói đi, nói ra, cũng mới có thể giải quyết. Bên cạnh vẫn luôn chưa ra tiếng, ngồi ở cách đó không xa một phen ghế che thượng đọc sách lân, ngẩng đầu nhìn ba người liếc mắt một cái cơ trí đạm lệ mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, trong lòng đã có đáp án. Nên tới, vô luận quân hoàng như thế nào tranh nẽ, vẫn là sẽ ở vận mệnh an bài hạ đã đến, nàng cả đời này, chú định là vô pháp cùng một người bên nhau lâu dài. Nghĩ đến đây, lân hơi hơi thở dài lắc lắc đầu, hắn vẫn luôn không có nói cho nàng, hắn còn có hạng nhất năng lực, chính là xem một người mệnh số, chỉ là nàng mệnh số quá mức kỳ lạ, hắn cũng không có nhìn đến, duy nhất có thể nhìn đến, chính là nàng nhân duyên. Hắn tưởng, Hắn lúc trước lại cho nàng, có lẽ cũng là vận mệnh chú định chú định, có một số việc có thể nhân định thắng thiên, thật có chút sự tình lại vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể tránh được vận mệnh ngăn bài. Đoạn vân vận cuối cùng vẫn là đem hứa tử khinh tới á thành tìm bọn họ, cùng với bởi vì cứu nàng mới bị tăng thi trảo thương sự tình nói ra, vô luận sau này như thế nào, này trước sau là bọn họ người một nhà thiếu kia hài tử, quân hoàng là cái có chú ý hài tử, chuyện của nàng, không nên làm cho bọn họ làm phụ mẫu thế nàng quyết định, rốt cuộc. Về sau lộ đều là nàng chính mình đi. Theo sau, đoạn Vân vận đi nấu cơm đi, Hạ chấn Minh giúp nàng trợ thủ, Hạ Quân Hoàng tắc đi trong viện. ở lâu Lan Thượng nhìn đến trong viện đứng lặng bóng dáng khi, Hạ Quân Hoàng trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt. Chính là này mà cao quý ưu nhã thân ảnh mang cho nàng quá nhiều chấn động, rõ ràng có được người khác hết sức một thân đều không thể có được băng sơn một góc tài phú, rõ ràng là dậm một dậm chân đều có thể làm cho cả thế giới run rẩy không thôi đáng sợ nhân vật, lại cố tình có thế gian này nhất đơn thuần. Nhất chỉ một tình cảm Một cái cảm giác là có thể làm hắn cam nguyện Khuynh tẫn sở hưu gia sản làm cưới nàng xính lễ, thậm chí vì nàng mụ mụ Không chút do dự chặt đức chính mình tánh mạng Hiện tại hắn tuy rằng còn sống Chính là cùng đã chết lại có cái gì khác nhau Người này, nhìn thông minh Lại ngốc đến có thể Hứa tử Khuynh làm như có điều cảm ứng giống nhau Chuyển qua thân tới, liền nhìn đến Đứng ở hàng hiên trúc lan nữ Hải, Cơ hồ không có một chút ít tầm dừng Liền hướng tới nàng đi qua Quân hoàng Đưa ta đi ra ngoài đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi cơm nước xong liền ra tới." Hứa Tử Khuynh mở miệng nói. Hắn liền tính đối chuyện tình cảm không hiểu lắm, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn thấy rõ ràng cha mẹ nàng sợ hai hắn, nếu là hắn tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ biết ảnh hưởng bọn họ một nhà đoàn tụ. Hạ Quân Hoàng lại không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, nhìn hắn trừ bỏ so thường nhân quá mức trắng non da thịt ngoại, cũng không có cái gì biến hóa khuynh thành chi mạo, nhìn hắn cặp kia chẳng sợ bị huyết sắc nhiễm hồng đôi mắt như cũ có thể thấy được bình tĩnh không gợn sóng mỏng lạnh, chỉ là này song huyết mắt đang xem hướng nàng thời điểm thiếu điểm điểm chống chải hứa tử khuyên huyết mắt hơi hơi giật giật buông xuống ở bên tay mượt mà ngón tay cái hơi hơi cuộn tròn lên hạ quân hoàng an tĩnh làm hắn đột nhiên có chút sợ hãi chẳng lẽ nàng sẽ bởi vì nàng cha mẹ sợ hãi mà rời xa hắn nghĩ đến đây kia cuộn tròn ngón tay cái càng thêm cuộn tròn vào bàn tay chung, nhưng mà còn không đợi hắn lại nghĩ nhiều hạ quân hoàng thế nhưng duỗi tay chủ động ôm lấy hắn Bất thình lình ấm áp ôm ấp làm hắn cảm thấy chính mình tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi chính là cái này, chính là cái này đơn giản lại ấm áp ôm. Trong lòng chợt thổi quét khởi cuồng táo cùng thị huyết hơi thở, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Hứa Tử Huyên, ta cho rằng ngươi thực thông minh, không nghĩ tới ngươi ngu như vậy. Nếu là vô luận ngươi như thế nào trả giá, ta đều sẽ không cùng ngươi ở bên nhau đâu. Hạ Quân Hoàng ôm Hứa Tử Huyên vòng eo, đem đầu gác ở hắn ngực, trầm rãi nói, thanh âm thực đạm, thậm chí mang theo một tia mờ mịt đây là trừ bỏ quý người ngoại nàng lần đầu tiên chủ động ôm nam nhân khác không thể phủ nhận cha mẹ là nàng uy hiếp mà hứa tử khinh sở làm đã hoàn toàn đánh nát nàng trong lòng dựng thẳng lên thành lũy một cái cứu nàng mụ mụ đánh mạng người nàng rốt cuộc làm không được đem hắn cự tri tâm ngoài cửa kia viên vốn là đã ảnh ngược tiến hắn thân ảnh tâm giờ này khắc này không hề kháng cự tiếp nhận hắn chẳng sợ cái này ôm ấp cấp cho nàng chỉ có vô tận lạnh lẽo một trận một trận càng thêm nồng đậm lạnh lẽo